cái này t ử liên giá cả thật sự rất cao nhưng là bên trong đại sảnh một ít tu sĩ vẫn là lấy ra được đến thế nhưng cho dù hắn muôn có nhiều như vậy tinh thạch bọn họ cũng không dám cùng phòng riêng bên trong tu sĩ đi tránh đối với những n à y phòng riêng bên trong chân chính thế lực lớn mà nói năm trăm triệu thượng phẩm tinh thạch bọn hắn đều vẫn là rất dễ dàng liền có thể lấy ra được đến nhưng là này bút con số dù sao quá to lớn cho nên bọn hắn tăng giá thời điểm cũng đều vô cùng cẩn trọng trung phẩm tiên khi cấp bậc phòng ngự pháp bảo tuy rằng người thật hấp dẫn nhưng khi giá tiền của nó quá cao những thế lực lớn này cũng đều sẽ tỉ mỉ cân nhắc một phen được mất sau đó sẽ tăng giá khi thất sát đường tu sĩ báo giá sau khi những kia trong bao rằn cũng chỉ có hai cái phòng riêng đón thêm báo giá thất sát đường sau lưng là thiên ma tông như vậy có thể cùng nó chống lại cũng chỉ có băng cung cùng quỷ tông như vậy hai người này phòng riêng bên trong tọa người không cần nói cũng biết chính là băng cung cùng quỷ tông người cái này thất phẩm tử liên cuối cùng là lấy hai phẩy bảy tỷ thượng phẩm tinh thạch giá cả thành dao t ừ dương chỉ biết là nó không phải là bị thất sát đường mua lại nhưng lại không biết cái này thất phẩm tử liên cuối cùng là rơi xuống thần bí quỷ tông trong tay vẫn là cái này phòng đấu giá chủ nhân băng cung trong tay tử liên bị bán đấu giá đi sau khi liễu ẩn lại lấy ra bốn cái hạ phẩm tiên khí cấp bậc ma khí đến bán đấu giá lúc này từ dương cũng biết tại sao tử liên sẽ làm là thứ nhất kiện bị bán đấu giá tiên khí nếu như trước tiên bán đấu giá hiện tại liễu ẩn lấy ra bốn cái tiên khí cấp bậc bảo vật những thế lực kia khả năng bởi vì lo lắng đến tử liên giá cả mà không dám tăng giá như vậy bốn món bảo vật này nhất định bán không ra giá tốt nhưng là bây giờ lại bất đ ộ n g tử liên đã bị bán đấu giá đi những kia mang theo lượng lớn linh thạch thế lực không lại đang suy nghĩ cái gì tử liên bọn họ tại bốn món bảo vật này càng thêm giá cả liền sẽ không có quá nhiều kiên kỵ Chương ra thành. Thứ năm đến. ra Vừa khỏi kết thành. Cành thứ thúc, tuyết đường người tại công việc song ngoại tuyết trừ cùng Từ đến. đường công song cùng đấu dương bên ngoài hết thể giao dịch sau khi mới hết thẻ dịch sau đạo ư Dương Dương a nhau giao Từ tới một trong bắt dẫn dịch. phòng bên lẫn cái đầu đ hữu cái này tử liên có thể đấu giá được hai phẩy bảy tỷ thượng phẩm tinh thạch cái giá tiền này cũng đã xem như là không sai dù sao cái này tử liên tại thiên châu cũng không hề cái gì tiếng tham t ừ dương vừa t i ì n đến cái kia chấp sự trưởng lão liễu ẩn liền quay về t ừ dương nói rằng t ừ dương nhàn nhạt nợ nụ cười trả lời này tử liên là tại trước mắt của ta bán đấu giá Ta tự nhiên biết trong nhiên chuyện này không có cái gì không đúng, cái gì có liệu đạo hưu không thích cần giải thích cái gì. cái luẩn i cười ha ha nói cái này tử liên là bị tuyết đường người mua lại ta đương nhiên phải cùng từ đạo hưu nói rõ từ dương nói là ai mua lại không có quan hệ gì với ta đó là hắn ra giá cả cao tự nhiên có thể đang đấu giá chàng đập xuống được liệu luẩn cười nói ta cũng chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi ngũ hành ngọc tinh ta đã chuẩn bị cho ngươi không ít minh nguyệt ngọc tinh ta cũng giúp ngươi tìm được hai khối chúng ta thương nghị một thoáng giá cả sau ta xóa ngọc tinh giá trị linh thạch liền đem còn lại linh thạch giao cho ngươi còn cái này t h ả i vân y coi như ta tuyết đường cùng ngươi làm một cái món làm ăn lớn mang vào lễ vật đi nói đưa cho tử dương một cái chiếc nhẫn chứa đồ để tử dương kiểm tra tử dương một bên kiểm tra cái kia chiếc nhẫn chứa đồ một bên trả lời liêu đạo hữu hảo ý ta tâm lĩnh thế nhưng ta không quen tiếp thu người khác hảo ý cái này t h ả i vân y giá trị tinh thạch cũng từ bán đấu giá tử liên đoạt được bên trong khấu trừ đi vốn là làm ăn đưa tặng phẩm là rất thông thường sự tình nhưng là tuy rằng trái ngược với 2,7 tỷ con số này mà nói 2 triệu sáu ngàn chỉ là một cái rất số lượng nhỏ nhưng là hai triệu sáu trăm ngàn bản thân nhưng cũng không phải là một con số nhỏ vì lẽ đó từ dương mới có thể không chấp nhận liễu ẩn thuyết pháp hắn là một cái rất nặng ân tình người cũng là một cái không tùy tiện tiếp thu người khác ân huệ người trừ phi người này là hắn tán thành bằng hữu liễu ẩn nghe được từ dương cũng không thèm để ý c ư ờ i ha ha nói rằng vậy thì theo đệ dương đạo hữu ý tứ đến đây đi chiếc nhẫn kia bên trong ngọc tinh mỗi c h ù n g thuộc tính đều có hơn và khối hợp lại có chừng hơn bảy mươi ngàn khối từ dương đem bên trong ngọc tinh trang h i ệ m một phen quay về liễu ẩn điểm gật đầu nói cái kia hai khối min nguyện ngọc tinh tuy rằng không phải thượng hạ nhưng là cũng không tính kém những kia ngũ hành ngọc tinh ngã cũng đều là hiếm thấy thượng hạ ngọc tinh liêu đạo h ư u phí tâm l i ê u ẩn cười nói những này ngọc tinh tuy rằng quý giá nhưng là nhu cầu lượng nhưng không lớn ta tuyết đường tự nhiên là có lượng lớn chứa đựng hiếm thấy gặp phải như dương đạo h ư u như vậy một lần phải lượng lớn ngọc tinh khách mời ta đương nhiên phải đem hết thệ ngọc tinh đều lấy ra xử lý a từ dương tiếp nhận lại nói nói ngọc tinh ta đã kiểm tra giá bao nhiêu tiền ngươi nói đi liễu ẩn trầm ngâm nói tựa như linh thạch giống như vậy năm loại thuộc tính ngọc tinh giá tiền cũng là không giống nhau thuộc tính một cùng thuộc tính kim ta theo để như vậy lại ngoại trừ ngọc tinh giá tiền cùng thảy vân y giá tiền toán, 2 cuối cùng ta còn t muốn lại phó một ba tỷ một mươi n t chín triệu bốn trăm linh thạch. Từ l i ngàn thượng phẩm tinh thạch như cái cửa hàng trưởng quỹ bình thường cho từ dương toán được rồi khoản sau khi liễu ẩn quay về từ dương cười nói dương đạo hưu ngươi xem ta nói giá cả cùng toán khoản không có vấn đề gì chứ từ dương gật đầu nói liễu đạo hưu cho giá cả vô cùng công đạo toán khoản cũng là mười phân rõ ràng những này ngũ hành ngọc tinh giá cả trên thực tế là muốn so với phổ thông cửa hàng bán giá cả muốn thấp một chút bất quá này cũng là bởi vì số lượng lớn cho nên mới hàng giá cả từ dương nghĩ đến một phen ngược lại là cảm thấy cho cái giá tiền này rất công chính nếu như liễu ẩn thật sự theo đệ bình thường giá cả đến toán như vậy từ dương sẽ không để ý đến cái xảo trá không muốn những kia ngọc tinh liễu ẩn cười nói nếu dương đạo hữu không có dị nghị như vậy lại cha nhìn một chút cái này chứa linh thạch chức nhận chứa đồ còn có cái này t h ả i vân y ê nếu như không có vấn đề gì chúng ta lần làm ăn này coi như là hoàn thành nói lại đưa cho từ dương một cái chức nhận chứa đồ từ dương tiếp nhận chức nhận chứa đồ kiểm tra một phen sau b a y về liễu và nói linh thạch con số một điểm không kém nói từ dương đem cái này chứa đầy linh thạch chức nhận chứa đồ thu lại tỉ mỉ nhìn một chút trên tay t h ả i vân y ê thở dài nói cũng thật là một cái hoàn mỹ đồ vật nhìn từ dương tùy ý đem chứa đầy linh thạch chức nhận chứa đồ thu hồi nhưng tỉ mỉ kiểm tra lên cái này t h ả i vân y đến liễu ẩn thay đổi sắc mặt quay về từ dương hỏi nghe nói dương đạo hữu đạo hữu chính là một thân vàng n h ạ t quần áo lẽ nào dương đạo hữu mua cái này t h ả i vân y là vì đạo hữu đạo lữ mua sao từ dương nhìn liễu ẩn một chút lại không trả lời liễu ẩn mà là nói rằng liễu đạo hữu biết thật không y ta liền dương m u a đạo lữ xuyên làm à u gì quần áo cũng biết liễu ẩn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nhàn nhạt trả lời lấy dương đạo hữu hiện nay danh tiếng xác thực giá trị cho chúng ta tuyết đường đi sưu tập một ít đạo hữu tin tức bất quá Chúng cũng ta buổi chỉ i tập t mà h đấu giá bắt đầu thời gian là trong một ngày bên trong giữa trưa khi t ừ dương lúc đi ra đã làm màn đêm bông xuống thời khắc t ừ dương trở lại luyện đan phường sau đó đem dư cường một nhà gọi vào gian phòng của mình quay về bốn người nói rằng ta ngày mai sẽ phải rời khỏi thành phi tuyết lần này rời khỏi có thể liền cũng sẽ không bao giờ trở lại cái này luyện đan phường mặc dù là do ta mở nhưng là bây giờ đã chúc với cả nhà các ngươi nhân các ngươi muốn quan ta cũng không xem bảo nhưng là xem ở chúng ta quen biết một hồi phân trên ta khuyên các ngươi vẫn là tiếp theo tại thành phi tuyết kinh doanh cái này luyện đan phường cho thỏa đáng ta kẻ thù không ít trong bọn họ những thế lực lớn kia có thể sẽ không ra tay với các ngươi nhưng là cũng có một chút tiểu nhân nhưng khó tránh khỏi sẽ đem tâm tư động đến trên đầu các ngươi nói xong nhìn bốn người đều có chút khẩn trương từ dương nói tiếp bất quá chỉ cần các ngươi vẫn c ư tại này thành phi tuyết mở cái này luyện đan phường như vậy liền chắc chắn sẽ không có người đến tìm các ngươi gây phiền thoái thanh danh của ta tuy rằng không tốt nhưng là cũng đầy đủ để rất nhiều người đều mang trong lòng kiên kỵ dư cường nhìn thêm nữ cùng con rể một chút quay về từ dương không người nói chúng ta nghe lão già, ngay này thành phi tuyết đem cái này luyện đan phường kinh doanh xuống nếu như sau đó lão già trả lại thành phi tuyết cũng tốt có cái lạc thân chỗ từ dương điểm điểm đầu quay về bốn người nói rằng các ngươi trở về đi thôi ngày mai nhìn thấy cái kia họ khương tu sĩ rồi hãy tới tìm ta liền trực tiếp cho ta biết một tiếng dư cường gật ngủ nói rằng vâng lao ra nói mang theo thế nữ con rể không người rời khỏi từ dương những lời kia cũng không phải là không có l ư ợ n g mà lại có khói lời nói vô căn cứ mà là y theo từ dương đối với cái kia một ít tiểu thế lực xử sự, sự phong cách đến suy đoán thế lực lớn xử sự, sự tuy rằng bá đạo có thể là bọn hắn lại hết sức chú ý đúng mực thứ nhất là chú trọng thân phận của chính mình thứ hai là bọn hắn càng thêm cẩn thận nhưng làm ộ t ít tiểu thế lực hoặc là tán tu nhưng không như thế liên lụy vô tội sự tỉnh bọn họ nhưng là thường thường làm nếu như dư cường người một nhà đóng luyện đan phường rời khỏi thành phi tuyết vô cùng có khả năng bởi vì từ dương duyên cớ gặp phải mấy người vây giết có thể là bọn hắn nếu như ở tại thành phi tuyết như vậy những k i a tiểu thế lực hoặc là tán tu hành sự cũng không dám như vậy càng d ỡ cứ như vậy chí ít bốn người bọn họ là không cần lo lắng sinh mệnh an toàn k h i thực chỉ cần từ dương đem bọn họ mang vào trường sinh t i ê n p h ủ b ê n t r o n g bọn họ nhất định sẽ đồng ý nhưng là từ dương cùng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thuê quan hệ mặc dù đối với bọn họ có một chút hảo cảm nhưng là loại này hảo cảm cũng không có đến liền muốn mang theo bọn họ tu luyện mức độ bất quá nếu như bốn người sau đó thật sự nhân vì mình nguyên nhân mà chết như vậy tử dương cũng nhất định sẽ báo thù cho bọn hắn đây là tử dương nguyên tắc làm người sáng ngày thứ hai dư cường mới vừa đánh mở lối vào cửa hàng thời điểm khương cam cũng đã đứng ở cửa thấy được khương cam dư cường tự nhiên biết hắn là tới tìm tử dương liền một bên xin hắn dưới trướng vừa nói tiền bối xin c h ờ một chút vậy ta liền đi tỉnh h lão ra đi ra khương cam đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền rõ ràng nhất định là tử dương trước đó đã phân phó hắn quay về dư cường nhẹ nhàng gật g ủ nói rằng vậy thì phiền p h ư c đạo hữu rồi dư cường nghe vậy thầm nói lần trước đến trả không khách khí như vậy ngày hôm nay làm sao vị tiền bối này khách khí như vậy đây đại khái là xem ở lão gia trên mặt đi bất quá tuy rằng nghi hoặc nhưng là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ xưng hắn thành đạo hữu dư cường vẫn còn có chút hơi hưng phấn khương đạo hữu đến vẫn đúng là sớm a thiên tài này sáng đi từ dương từ hậu viện vừa đi vào cửa hàng liền quay về gặp lại hắn sau đó đứng lên khương cam cười nói khương cam cười khổ nói c ầ u người hỗ trợ tự nhiên không tốt để cho người khác chờ mình đi dương đạo hữu chúng ta này là có thể đi sao từ dương cười ha ha nói dĩ nhiên người gấp gáp như vậy ta tự nhiên là không dám chậm chế nữa thời gian trở về khương cam từ dương quay về bên người dư cường nói ta bây giờ liền đi sau này còn gặp lại dư cường quay về từ dương hành một cái đại lễ không người nói lao ra bảo trọng từ dương thấy thế hơi gật g ủ quay về khương cam nói chúng ta đi thôi cất bước tại thành phi tuyết trên đường cái khương cam đột nhiên quay về từ dương nói rằng cái kia trưởng quy đối với ngươi rất tôn trọng ta nhìn hắn đối với ngươi hành lễ tuyệt đối không phải hình thức trên mà là xuất phát từ nội tâm từ dương điểm, điểm đầu trả lời lúc trước ta mới vừa mở trong k i a luyện đan phường thời điểm hắn liền mang theo t h ê nữ đến nương nhờ vào ta tuy rằng ta cho rằng ta môn chỉ là thuê quan hệ có thể là cả nhà bọn họ nhưng trước sau cho là ta là ở tại bọn hắn tối chán nản thời điểm chứa chấp bọn họ cho nên mới phải tôn trọng ta khương cam trầm mặc một hồi lại nói bọn họ ngược lại là vô cùng coi trọng ân tình người một nhà người như vậy trên đời cũng không nhiều dương đạo hữu tại sao không mang theo bọn hắn đâu từ dương nói coi đời này coi trọng ân tình người vẫn là không ít c h ỉ ít bên cạnh ta dư cường một nhà còn có khương đạo hữu đều là người như vậy nhưng là cũng là không gặp đến ơn nặng tình người liền muốn giữ ở bên người a khương cam nghe vậy quay về từ dương hỏi dương đạo hữu cho là ta cũng là ơn nặng tình người từ dương cười nói dĩ nhiên chỉ cần đạo hữu vì giản hưng đạo hữu tới tìm ta luyện đan chuyện này liền đủ để chứng minh đạo hữu là một cái ơn nặng tình người khương cam trầm giọng nói đúng vậy giản hưng đại ca đối với ta có đại ân ta là bất luận như thế nào cũng muốn báo đáp hắn từ dương cười nói lần này nếu như thuận lợi giản hưng đạo hữu liền có thể thành công độ qua thiên tiếp ngươi cũng coi như là báo đáp ân tình của hắn hai người nói đi ra khỏi cửa thành nhảy lên giữa không trung hướng về phương tây bay đi chương mười bốn tái nộ g cướp giết thượng canh t h ứ sau đến bởi vì từ dương lo lắng vẫn là sẽ gặp xích li ra t r ặ n lại vì lẽ đó hai người lúc phi hành cũng không hề lấy ra to lớn nhất tốc độ nhưng là cho dù là như vậy tốc độ phi hành của bọn hắn cũng là cực nhanh thời gian hai ngày qua đi từ dương hai nhân đã bay đến thành phi tuyết phía tây mang vân s ơ n mạch hai ngày trôi qua xem ra xích li ra tạm thời là sẽ không tưởng chặn đánh giết ta từ dương một bên phi hành vừa hướng bên người khương cam nói rằng khương cam gật gù trả lời tiểu bàn sơn một trận chiến xích ly ra hơn một nghìn tu sĩ cũng không thể lưu lại đạo h ư u bọn họ cũng biết đạo h ư u không phải dễ dàng đối phó như thế cho nên mới phải từ bỏ kế tục đối phó đạo h ư u đi từ dương cười lạnh nói từ bỏ đối phó ta bọn họ không biết cho dù ngày đó tại tứ phương thành thời điểm ta không có giết xích ly ra một người cũng không có để lại cái gì muốn trả thù bọn họ như cũng là sẽ không bỏ qua cho ta bọn họ đối với cùng bọn hắn có không thể điều tiết quan hệ người xưa nay đều là đổi tận giết tuyệt khương c a m nói cái này ngược lại cũng đúng bất kể là tiên tu vẫn là ma tu những thế lực lớn kia đều là vô cùng bá đạo từ dương nói hiện tại s i c h li z a người sở dĩ không tới đối phó ta cái kia là bởi vì bọn hắn vẫn không nghĩ tới có thể đối phó ta sách lược v à i toàn lần sau s i c h li z a trở lại cướp giết ta chuẩn bị nhất định so với tiểu bản sơn lần kia cần sung túc khương cam nói đạo kia hữu sau đó hành sự liền phải cẩn thận bí ẩn rồi từ dương cười ha ha nói lấy ta bây giờ tại thiên châu áp danh chính là cẩn thận hơn nữa chỉ cần là đến nơi có người cũng sẽ rất nhanh chuyển tới s í c h li ra trong hai bất quá cho dù hắn muốn biết hành tung của ta có thể làm sao đối phó s í c h li ra ta bây giờ vẫn không bản lĩnh kia nhưng là nếu là ta còn muốn chạy bọn họ s í c h li ra cho dù tìm nhiều hơn nữa người cũng ngăn không được ta bên cạnh khương cam nhìn thấy từ dương hảo khí vạn ngàn dáng vẻ trong mắt l ó e ra một đạo thưởng thức bất quá nhưng không có nói tiếp cái gì đột nhiên từ dương dừng lại thân hình quay về đồng dạng d ừ n g thân hình khương cam nói rằng xem ra ta nghĩ lầm rồi vẫn có nhân muốn đến tìm ta gây phiền thoái khương cam sửng sốt quay về từ dương nói dương đạo hữu có người chặn đường sao ta làm sao không cảm giác được từ dương nói ta cảm thấy một cỗ thần thức ở trên người ta quét một vòng khương cam cười khổ nói xem ra đạo hưu thực lực so với ta cao nhiều lắm ta cũng không hề cảm giác được thần thức nào sức mạnh tồn tại từ dương nhàn nhạt cười nói cảm giác của ta một hạng linh mẫn cho nên mới có thể cảm giác được cái cỗ này mịt m ở sức mạnh thần thức hai người nói chuyện công phu một ngàn người tu sĩ xuất hiện ở hai người bên ngoài trăm trượng trong những tu sĩ này có tiên tu cũng có ma tu có một nửa tu vi tại độ kiếp sơ kỳ nửa kia mặc dù là hợp thể kỳ tu sĩ nhưng là cũng đều đến hợp thể hậu kỳ khương đạo hưu ngươi lưu lại chúng ta muốn đi địa phương con đường rời đi trước ta trước tiên ngăn cản bọn họ một hồi nhìn này quần chặn đường tu sĩ từ dương quay về khương cam chuyện ông nói khương cam đầu tiên là sửng sốt tiếp theo chuyện ông nói dương đạo h ư u đây là vì luyện cho ta đ a n mới sẽ rời đi thành phi tuyết hiện tại ra khỏi thành sau gặp phải nguy hiểm tại hạ há có thể lưu lại đạo h ư u ngăn cản mà độc tự rời đi đây từ dương trầm giọng nói chỉ cần ngươi đi trước ta liền có biện pháp rời khỏi nếu như ngươi ở nơi này không chỉ sẽ không giúp được ta ngược lại sẽ ảnh hưởng ta an toàn rời khỏi lời này nói rất là không khắc khí nhưng là bây giờ những người kia đã bắt đầu ở hai người bốn phía bố trí trận pháp vì lẽ đó tử dương cũng tạm thời không lo nổi lời của mình có phải hay không hạ i người khương cam nghe vậy trầm mặc một hồi tại một khối trong ngọc giản lưu lại một ít tin tức sau đưa cho tử dương chuyện âm nói nếu nếu như vậy vậy ta ngay chỗ cần đến chờ ngươi chính ngươi cẩn trọng tử dương tiếp nhận thẻ ngọc sau trả lời n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ an toàn rời khỏi sau đó cùng ngươi sẽ cùng khương cam sâu sắc nhìn tử dương một chút sau đột nhiên rời khỏi tử dương bên người cấp tốc đi tây bay đi mà ở khương cam phi hành đồng thời từ dương hét lớn một tiếng trực tiếp thôi thúc điên c u ồ n g nhất thức triệu hồi ra chín cái huyết dao ngang một tiếng cao vút rồng gầm giường như từ từ dương trong miệng phát sinh tựa như xa xa truyền ra ngoài tại những kia nhân ánh mắt bị từ dương cùng bên cạnh hắn dương nhanh múa vớt chín cái huyết long hấp dẫn lấy sau khi khương cam hướng về một cái một cái trong đó tu sĩ đánh ra chính mình nửa tháng trạng pháp bảo tu sĩ kia vừa định lấy chính mình pháp bảo đối kháng lúc trong đám người chuyển đến một thanh â m cản trở động tác của hắn ta thả hắn đi giết từ dương quan trọng hơn cứ như vậy khương cam hầu như không có gặp phải chống lại rồi rời đi đại trận vây quanh khương cam lao ra đại trận sau hướng về đại trận phương hướng nhìn thoáng qua tiếp c ấ p tốc hướng tây phương bay đi các ngươi là ai từ dương nhàn n h ạ t hỏi những người này muốn giết hắn hiển nhiên có lý do của bọn hắn từ dương cũng không đi hỏi bọn họ cấp giết lý do của mình là cái gì chỉ hỏi bọn hắn đại biểu chính là cái kia phương thế lực ha ha chúng ta đương nhiên là người muốn giết ngươi rồi cái vấn đề này còn hỏi ngươi cái này đao ma ngược lại là ngốc có thể nói chuyện cũng không phải vừa nãy lên tiếng để cho chạy khương cam tu sĩ kia mà là mặt khác một người độ tiếp kỳ tu sĩ những tu sĩ này không chỉ tiên ma hỗn tạp bọn họ mặc quần áo cùng sử dụng pháp bảo tất cả đều là thiên kỳ bách q u á i giống như là một đám lâm thời tổ chức ra người như thế bọn họ tạo thành trận pháp cũng cực kỳ đơn giản đều là tu luyện giới cực kỳ thông thường một ít trận pháp bất quá những n à y trận pháp tại trải qua một phen tổ chức sau khi tuy rằng trận pháp bản thân vẫn không sánh được tiểu b ả n sơn một trận chiến lúc tử dương nhìn thấy xích ly ra cái kia tương tự với ngàn lòng đại trận trận pháp nhưng là tại những n à y chỉnh thể tu vi cao hơn tu sĩ bố trí xuống uy lực của nó nhưng muốn so với tử dương sống qua xích ly ra cái kia đại trận phải lớn hơn nhiều cảm giác được trận pháp này áp lực Từ d ư ơ nhưng g g suy n ĩ nói, cho dù hắn môn thật không n phải cho lực thật thế dù một g là ờ i b ọ họ c ũ n hẳn là bị từ h chức ra, hơn nữa trước đó khẳng định cùng nhau thí nghiệm pháp nhiên pháp mạnh hơn, nhưng là hắn tự tin nếu như mình lấy lúc trước phá tan xích ly ra trận pháp phương thức đến súng kích cái này đại trận, hắn vẫn là có thể ế nếu đến lực lực là lấy lúc ly là lao là tự trước cùng càng trước cái có kia vi tin đại ra, nữa qua tan ra tổ trận Bất tuy trận trận trận, t ra. này. này súng này vẫn Nhưng đó quả, dương hiện tại nhưng không có chủ động ra tay hắn đang đợi khương cam thoát đi xa một chút lại xông ra cái này đại trận từ dương không đi xông trận nhưng không có nghĩa là những tia người muốn giết hắn sẽ nhìn hắn an nhàn trôi lơ lửng ở đại trận trung gian Từ d ư ơ n g cũng k h ô n g có phát â n rõ c i h h a ai n này chuyển âm là tới, bảo ở i tại cùng một thời gian có mấy cái cái cái vì một phát ra âm thanh. Theo cái thanh trăm cùng có phương hướng này, mấy âm âm mấy pháp ra đều b đ ồ này g hướng dương Những thời từ đánh pháp lại n về đây. bảo bên trong có tốc độ cực nhanh từ dương rất khó lấy c h ạ m tinh chém tới bọn họ nhưng là cũng có thật nhiều p h á p bảo tốc độ cũng không hề sắp tới từ dương lấy c h ạ m tinh không cách nào chém trúng mức độ chỉ thấy những p h á p bảo này đột kích thân thời điểm chín cái huyết dao lấy tốc độ cực nhanh vây quanh từ dương bàn chuyển bay múa mà từ dương chính mình lại đột nhiên giống như có phần thân thuật giống như vậy tại chín cái huyết dao trên đầu lại xuất hiện chín cái giống nhau như đúc tử dương tiếp theo này mười cái tử dương đều lấy tốc độ cực nhanh vũ động trên tay bọn hắn trắng sáng sắc chừng đ à o tốc độ kia nhanh giống như tử dương đã biến thành một cái bốn phía tám cánh tay quái vật tăng một tiếng vang thật lớn gần như là cùng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết là đồng thời phát sinh những kia đánh út về phía tử dương p h á p bảo bên trong trong đó một ít tại xuyên qua một cái tử dương thân thể sau lại trở về chủ nhân bọn nó trên tay mà cũng không có thiếu p h á p bảo nhưng cắt thành hai nửa đổi hướng mặt đất chậm rãi rơi xuống trảm tinh chặt đức phát bảo âm thanh bạn không lớn nhưng khi hơn trăm cái âm thanh hợp lại cùng nhau thời điểm cái thanh âm này cũng là có thể có thể xưng là nổ v a n g một người kêu thảm thiết tuy rằng đắt đỏ tuy nhiên tuyệt đối không xưng được kinh tiên nhưng là đồng dạng hơn trăm người đồng thời kêu thảm thiết cái kia lại bất đ ộ n g vừa xuất hiện mười cái từ dương đương nhiên không phải bởi vì từ dương sẽ phân thân t h u ậ t nào mà là thân hình của hắn cấp tốc c h ấ p động sinh ra chín cái tàn ảnh tạo thành mà từ dương tại trong nháy mắt chặt đứt hơn trăm cái pháp bảo sử dụng đao pháp nhưng là c h ả m tinh đao quyết bên trong quần công đao thức điểm tinh những này đến đây vây rết từ dương người cũng biết từ dương vô cùng khó chơi nhưng là nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là đợt công kích thứ nhất bọn họ tại không thể thương tổn được từ dương dưới tình huống cạnh mình thì có như thế tổn thất lớn kỳ thực bọn họ không biết là từ dương vừa nãy thi triển điểm tinh đao thức đi chạm những p h á p bảo kia thời điểm cố ý chém về phía những khí tức kia càng mạnh hơn p h á p bảo nếu như hắn chỉ chọn khí tức ngược p h á p bảo đến chạm như vậy bị chém đ ứ t p h á p bảo con số liền không chỉ có chỉ là một trăm da mặt từ dương lúc này mục đích bất quá là vì kéo dài một chút thời gian mà thôi vì lẽ đó gặp lại bọn hắn vây quanh hắn những người kia không hướng về hắn công kích hắn cũng không có chủ động ra tay nhìn những kêu bởi vì pháp bảo bị chém đứt mà bị thương tu sĩ lấy sợ hai ánh mắt nhìn chính mình từ dương l ệ n h lùng hỏi các người rốt cuộc là ai giết ta là vì báo thủ vẫn bị nhân thuê kha kha người cái này đao ma nổi tiếng xấu tiên ma hai đạo không biết có bao nhiêu người muốn giết người chúng ta chỉ là trong đó đại biểu mà thôi một người độ kiếp kỷ tiên tu nhìn từ dương cười lạnh trả lời từ dương nhàn nhạt, nhạt cười nói ồ ta chừng nào thì lại trở thành tiên ma hai đạo công địch cái này mũ thật đúng là ép ta cả người không thoải mái bên này từ dương tại kéo dài thời gian mà bên kia cái kia một ngàn tiên mã hai đạo tu sĩ nhưng ở trong tối tự thương lượng làm sao đối phó từ dương vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lại đ ừ n g đánh vừa vẫn trả lại một ván sinh tử tranh đấu song phương lúc này lại lại hàn huyên n à y bầu không khí có vẻ đặc biệt quỷ dị do trên người các ngươi khí tức đến xem tu luyện của các ngươi công pháp sai biệt rất lớn hẳn không phải là một thế lực bồi dưỡng được đến đi các ngươi ngày hôm nay tại này cướp giết tại hạng chỉ sợ là thu rồi cái kia phương thế lực chỗ tốt mới đến đây bên trong đi người tu luyện cầu chính là trường sinh nếu như các ngươi ngày hôm nay bởi vì một chút tài vật mà chết chẳng phải là hưởng phí hơn ngàn năm tu luyện trong chớp mắt từ dương thật giống như là tại vọng tưởng khuyên bọn hắn dừng tay như vậy tựa như nói xong những lời này sau khi từ dương vẫn chú ý những tu sĩ này vẻ mặt nhìn thấy một ít tu sĩ lộ ra vẻ mấy phần do dự từ dương thầm nói những tu sĩ này quả nhiên là bị người triệu tập lại chỉ là không biết là cái kia phương thế lực sẽ triệu tập những người này tới đối phó chính mình đây là thất sát đường vẫn là s i c h l i g a hay hoặc giả là vọng hải thành cùng lưu vân thành ngay từ dương tự hỏi là cái kia phương thế lực sẽ triệu tập như vậy một nhóm người đến cấp giết chính mình thời điểm một thanh â m phá vỡ q u ỷ dị này bình tĩnh đao ma trên người có hơn hai tỷ thượng phẩm tinh thạch cùng vô số bảo vật giết hắn hắn trên người gì đó liền chúc với chúng ta chương mười lăm tái nộ c ấ p giết bên trong thứ bảy càng đến n à y một thanh â m đồng dạng là do vài cái phương vị chuyển tới lần này từ dương lại biết phát sinh này nhiều tiếng â m trong mấy người một cái trong đó tu sĩ kia là một cái tiên tu là một cái một thân lam bảo lão niên dáng dấp tiên tu là mới vừa nói tiên ma hai đạo có vô số nhân muốn đánh giết từ dương cái kia tiên tu tại cái thanh em này vừa g a hạn nay một ngàn tu sĩ liền hướng tử dương công lại đây lần này bọn họ nhưng không có trực tiếp ngự sử pháp bảo công kích mà là trước tiên hợp thành từng cái từng cái trận pháp lại lấy trận pháp đến công kích tử dương những này trận pháp ngoại trừ chỉnh thể cái kia đại trận ở ngoài cái khác tử dương đều biết những này trong trận pháp nhiều nhất là tam tài trận cùng thất tinh trận này hai cái trận pháp tuy rằng cực kỳ thông thường nhưng này cũng không có nghĩa là uy lực của bọn nó không lớn này hai cái trận pháp bao hàm vô số ảo diệu chỉ cần phối hợp được hai người này thông thường trận pháp uy lực thậm chí so với những kia bị thế lực lớn giữ kín không nói ra trận pháp uy lực còn cao hơn mấy cái tu sĩ tạo thành trận pháp sau khi công kích uy lực sở dĩ so với bọn hắn đơn độc công kích lúc uy lực mạnh hơn đó là bởi vì trận pháp bản thân một mặt sẽ tăng mạnh tạo thành trận pháp tu sĩ thực lực một mặt sẽ áp chế bị trận pháp vây lại tu sĩ bất quá những này trận pháp đối với từ dương áp chế nhưng không lớn bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh mỗi khi hắn cảm thấy một cái trận pháp uy áp thời điểm hắn cũng có lây cực nhanh thân pháp tránh ra bất quá cho dù là như vậy Cái kia một ngàn bất n quá tuy rằng t ừ dương không thể chém chúng này b ả y thanh phi kiếm nhưng là này b ả y thanh phi kiếm cũng tương tự không thể đạt đến hắn nay bậy thanh phi kiếm tốc độ tuy nhanh nhưng lại nhưng cũng không sánh được hắn lấy huyết dao na di tốc độ nhanh từ dương vừa na z i đến một cái huyết dao trên đầu dưới người hắn huyết dao liền lập tức bị mấy món p h á p bảo cho đánh tan mà cùng lúc đó cũng có mấy món p h á p bảo là hướng về trên người hắn đánh tới lần này hắn chắc chắn chém chúng này mấy món p h á p bảo bên trong một cái nhưng là hắn như cũng là na z i tránh ra bởi vì hắn cảm giác được khi hắn chém chúng p h á p bảo kia thời điểm thân thể của hắn cũng sẽ bị những p h á p bảo này bên trong trong đó một cái cho bắn chúng đây chính là trận pháp uy lực nó có thể làm cho vốn là thực lực c h ê n lệch không đồng đều một nhóm người thực lực ngưng tụ tập cùng một chỗ do đó để phát huy ra cực thực lực mạnh được trên thực tế lần trước xích ly ra cái kia đại trận càng mạnh hơn nhưng là cái kia đại trận dùng tới đối phó từ dương nhưng cực kỳ không thích hợp vì lẽ đó từ dương mới có thể ung dung xông ra cái kia hơn ngàn người bố trí đại trận lúc này nay một tiền nhân bố trí cái này đại trận mặc dù coi như có điểm loạn nhưng là đối phó lên từ dương đến nhưng cực kỳ hữu hiệu h i ệ n nhiên đám người kia sau lưng có một cái có trận đạo cao nhân ở sau lưng chỉ huy trong khoảng thời gian ngắn từ dương chỉ có thể không ngừng tranh né chẳng những không có phản kích trái lại vài lần đều suýt chút nữa bị những pháp bảo kia bắn chúng Cảm giác được này gây này n t ì hiện huống, từ dương thầm dương n từ ó nếu như còn tiếp tục như vậy, ta liền sẽ chết tại những người này trong tay, là thời điểm lao ra cái này Vừa nãy, từ dương lo lắng hắn nếu như cùng Khương phận Khương nên này quang gian. tiếp chết tẩu, tu thời tách cho chỗ thời h tục cái Cam có Cam, ta tại tay, trợ. từ một bắt một điểm đại đổi mới dài i vậy, Vừa lao ra ra là lo sẽ sẽ sĩ đào kéo bộ ở tại khương cam đã bay hảo một quãng thời gian chỉ cần hắn cẩn trọng tránh né một thoáng những người này liền không tìm được hắn vì lẽ đó t ừ dương cũng sẽ không lại ở chỗ này cùng những người này dây dưa nghĩ như vậy t ừ dương thân hình liền bắt đầu hướng về đại trận biên giới na di đao ma muốn chạy trốn đại gia vây nuốt hắn từ dương động tác rất nhanh liền đưa tới vây công hắn người chú ý lại là một cái không biết từ nơi nào phát ra âm thanh chỉ huy mọi người rời đi chất pháp đem hắn lại vây quanh ở trung gian cái này chuyện làm ăn mặc dù là từ bốn phương tám hướng chuyển tới nói chuyện cũng không phải là một người nhưng là từ dương vẫn là rất nhanh liền đã xác định một cái phương hướng âm thanh chuyển tới tại phương hướng kia trên từ dương thấy được cái kia lão niên d á n g dấp l a m bảo tiên tu từ dương thay đổi sắc mặt đem na di phương hướng nhắm ngay làm bảo tiên tu vị trí thân hình nói lên từ dương tránh thoát một tổ pháp bảo công kích sau đó lấy huyết dao làm vật dẫn na rời đến ba cái hợp thành một cái tam tài trận ma tu bên người tiếp theo thân hình c h ấ p động b ổ r a tam đao một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên sau ba bộ mất đi sinh mệnh thân thể chậm dài hướng về mặt đất rơi xuống mà từ dương nhưng không có đến xem cái kia ba bộ rơi xuống thi thể mà là thân thể một tàn é tránh vài món đánh út về phía pháp bảo của hắn tiếp theo thừa dịp những tu sĩ này ngây người một trong chốc lát hướng về cái kia tu sĩ áo bảo xanh bên người nhích tới gần một ít ba người này là vây rết từ dương một ngàn người bên trong trước hết chết đi vì lẽ đó mọi người mới sẽ có trong nháy mắt xứng sờ có thể là bọn hắn dù sao đều là có chuẩn bị tâm tư mới đến đánh giết t ử dương vì lẽ đó rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng một ít tu sĩ công kích yếu bất không ít bọn họ bốn phía đánh giá một thoáng cùng là công kích t ử dương đồng bạn thân thể gần như là tại liền chính bọn hắn cũng không có phát hiện dưới tình huống đã rời xa t ử dương một ít nhưng là phần lớn tu sĩ nhưng thật giống như là bị chết đi mấy người kích thích gia tăng đối với t ử dương công kích lúc mới bắt đầu t ử dương cũng không hề hạ sát thủ đó là bởi vì một khi hạ sát thủ liền mang ý nghĩa tàn khốc nhất chém giết muốn bắt đầu mà này tàn khốc chém giết thường thường nhưng là cực kỳ ngắn ngủi có thể chỉ là trước mấy lần nhãn công phu nay tàn khốc chém giết sẽ có một kết quả đi ra có thể là từ dương bỏ mình cũng có thể là là từ dương giết ra khỏi trùng vây thoát đi chúng tu sĩ vây giết lại giết ba mươi mấy cái tu sĩ sau khi từ dương khoảng cách lam bảo khoảng cách càng gần một ít lần này lại là một lần na z i từ dương đi tới bảy cái tiên tu bên người nay bảy cái tiên tu tạo thành trận pháp là một cái thất tinh trận sử dụng pháp bảo đều là phi kiếm bọn họ có thể là vừa n ã y lấy bảy thanh phi kiếm tạo thành thất tinh trận công kích từ dương cái kia bảy cái tu sĩ cũng có thể có không phải bởi vì này một ngàn tu sĩ bên trong vẫn có mấy người tạo thành thất tinh trận bảy người tiểu đội cũng dùng đều là phi kiếm từ dương không có để ý cái kia bảy thanh phi kiếm dáng vẻ vì lẽ đó thì không thể xác định là không phải là bọn hắn có thể là bất kể vừa nay lấy bảy thanh phi kiếm tạo thành thất tinh trận muốn đánh giết hắn có phải hay không bảy người này từ dương đều sẽ lấy t r ạ g tinh đi thu lấy tính mệnh của bọn hắn bởi vì này bảy cái tiên tu cũng là muốn người muốn giết hắn từ dương mỗi lần na di đều sẽ chọn na di đến hắn muốn ra tay đối tượng bên trong tu là tối cao một người kia bên người bởi vì chỉ có đủ tình huống như thế hắn mới có thể giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ lần này cũng không ngoại lệ hắn đồng dạng na rời đến trong bảy người cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ bên người tương tự chính là nhất thức đơn giản chém vào động tác phía trước hơn ba mươi cái tu sĩ bên trong có ba người độ kiếp kỳ tu sĩ đều là như vậy bị từ dương một chiêu đơn giản chém vào cho giết chết nhưng là có mấy người phản ứng linh mẫn độ kiếp kỳ tu sĩ tránh thoát từ dương chém vào một tiếng ngắn mùi tiếng kêu thảm thiết tại từ dương vang lên bên hai nhưng là từ dương lại biết hắn không thể giết chết bên người này người độ kiếp kỳ tu sĩ ngay từ dương chạm tinh sắc chém vào đến cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ trên người thời điểm tại một đạo hào quang màu vàng đất lấp lóe trong lúc đó một bóng người chắn cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ trước người cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đem cái kia người độ kiếp tu sĩ thân thể sau này chen chúc một chút điểm làm cho hắn tránh thoát từ dương chẳng t ì n h nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh lại bị từ dương một đao chạm làm hai nửa n à y đột phát tình huống làm cho từ dương thân hình ngừng lại một chút cũng làm cho hắn thấy rõ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn đạo thân ảnh kia đó là một cái ba mươi tuổi dáng dấp hoàng sam nữ tử lúc này nàng cái kia vừa muốn rơi xuống thi thể bị cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ tiếp được nhưng là cái kia hoàng sam nữ tử thi thể nhưng bởi vì tiếp được thi thể cái kia nhẹ nhàng động tác từ trung gian chia thành hai nửa cái này hoàng sam nữ tử là này người độ kiếp kỳ tu sĩ thê từ đây vẫn là này người độ kiếp kỳ tu sĩ m ộ i m ộ i đây không biết làm sao tại này khẩn trương chém giết thời khắc từ dương trong đầu lại đột nhiên đang suy tư cái vấn đề này nhưng là rất nhanh hắn liền đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ cho dứt bỏ rồi cánh tay trên đau đớn để hắn phục hồi tinh thần lại cũng làm cho hắn rõ ràng chính mình vẫn ở vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm bên trong ngay vừa nãy tử dương ngây người một trong chốc lát mấy món p h á p bảo hướng về vị trí đầu của hắn đánh tới thân thể của hắn bản năng hướng phía dưới quỷ dị rơi xuống mấy thức tránh thoát cái kia mấy món p h á p bảo tập kích bên trên cánh tay của hắn thương là cái kia ôm hoàng sam nữ tử thi thể độ kiếp kỳ tu sĩ lấy kiếm khảm thương cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ thật giống quên mất chính mình p h á p bảo có thể rời tay công kích tựa như lấy trở nên chống không một cái tay cầm phi kiếm tại tử dương trên người chém một chiêu kiếm tử dương lắc mình né tránh mấy món phát bảo sau khi nhìn cái kia thất hồn lạc phách ôm một bộ thi thể độ kiếp kỳ tu sĩ một chút hơi do dự một chút nhưng cũng không hề thừa dịp tình huống của hắn không đúng đối với hắn hạ sát thủ dưới chân huyết dao tiêu tán sau từ dương thân thể không có dấu hiệu gì rời khỏi cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ bên người từ dương thân thể tại lại một cái huyết dao trên đầu xuất hiện thời điểm l i ề n lại một lần đến bảy tên tiên tu thân một bên tương tự một chiêu chém vào lại một người độ kiếp kỳ tu sĩ chết ở từ dương d ư ớ i đ a o từ dương cũng không phải là chuyên môn tìm tiên tu ra tay mà là bởi vì hắn đang đến gần lam bảo tiên tu trong quá trình nhất định phải trải qua này bảy tên tiên tu thân một bên đột nhiên từ dương cảm thấy một cỗ sát cơ mãnh liệt tập trung tại trên người chính mình hắn không khỏi quay đầu nghĩ sát khí chuyển đến địa phương nhìn lại chỉ thấy tổn thương từ dương cái kiêng người độ kiếp kỳ tu sĩ chính lấy một đôi đỏ chót hai mắt nhìn mình lúc này hơi thở của hắn so với vừa nay phải cường đại h i ệ n nhiên là dùng một loại nào đó l i ề u mạng cấm pháp một tiếng bao hàm vô cùng hận ý tiếng hét dài từ này người độ kiếp kỳ tu sĩ trong miệng phát sinh trong lúc nhất thời đ ạ lại gần nghìn nhân tiếng kêu cũng làm cho n ả y viết vây g i ế t từ dương tu sĩ động t á c trên tay hơi chậm lại từ dương cao mày nhìn cái kia mang theo đầy ngập hận ý nhìn mình độ kiếp kỳ tu sĩ một chút trong mắt hàn quang loại lên thân thể tiếp theo hướng về cái kia lam bảo tiên tu tránh đi huyết dao sau khi xuất hiện từ dương theo xuất hiện đồng dạng nhất thức đơn giản chém bảo tương tự một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết tương tự là có một tu sĩ chết ở từ dương d ư ớ i đao ngay từ dương cùng tu sĩ áo bảo xanh trong lúc đó những tu sĩ kia trong lòng phát lệnh thời điểm từ dương lại một lần tại huyết dao tiêu tán thời điểm biến mất rồi nhưng là lần này hắn xuất hiện địa phương cũng không phải càng thêm tiếp cận tu sĩ áo bào xanh địa phương mà là ngã cũng trở về một điểm chương mười sáu tái nộ c ấ p giết hạ thứ tám càng đến một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết tại chúng tu sĩ không ngờ rằng địa phương xuất hiện đón thêm lại là một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết tại trên hết thảm một tiếng âm thanh phát sinh địa phương cách đó không xa vang lên n à y hết thảm một tiếng âm thanh muốn so với trên hết thảm một tiếng âm thanh lớn hơn nhiều đệ hết thảm một tiếng là cái kia tổn thương từ dương độ kiếp kỳ tu sĩ phát sinh tiếng thứ hai kêu thảm thiết nhưng là cùng độ kiếp kỳ tạo thành thất tinh trận năm cái khác tu sĩ cùng phát sinh từ dương trước đó vẫn là liệu mạng đang hướng ra bên ngoài trùng vì lẽ đó không người nào có thể đoán được hắn lại đột nhiên quay lại cái kêu tổn thương từ dương độ kiếp kỳ tu sĩ tuy rằng tu vi tại trong nháy mắt đề cao rất nhiều nhưng là tư tưởng của hắn nhưng có chút hỗn loạn vì lẽ đó không thể né tránh từ dương c h ẳ n g tinh mà hắn năm cái khác đồng bạn thì lại là bởi vì không nghĩ tới từ dương lại đột nhiên giới đao vốn là từ dương đã không chuẩn bị giết bọn hắn ngày hôm nay nếu như tử dương nhất thời tồn thiện nghiệm thả này người độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hắn năm người đồng bạn như vậy tử dương chạy trốn sau tất nhiên phải gặp đến cái này điên cuồng độ kiếp kỳ tu sĩ trả thù tử dương chính mình không sợ bị trả thù nhưng là hắn nhưng lo lắng thân nhân của hắn bằng hữu sẽ phải chịu liên lụy nhìn cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ điên cuồng giáng giấc t ừ dương biết cho dù hắn hiện tại không giết này người độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hắn năm người đồng bạn bọn họ cũng sẽ không bởi vì cảm kích t ừ dương bông tha bọn họ một mạng ất nước mà không đến tìm hắn gây phiền thoái giết cái kia sáu cái tu sĩ sau đó t ừ dương hai t r ò n g mắt bên trong c ó thêm một tia huyết sắc hắn lạnh lùng nhìn như trước tại vây giết hắn đông đảo tu sĩ thầm nói các ngươi những người này vì là một m chút lợi ích đạo nghị muốn lấy một cái cùng các ngươi không hề quan hệ người tính mạng các ngươi đều đáng chết chỉ nghe theo t ừ dương đột nhiên phát sinh hét dài một tiếng bốn phía bạo ngược rồng tiếp theo chỉ thấy chín cái huyết dao bước lên bay múa đồng thời hướng về cái kia lam bảo tiên tu x ư n g qua mà t ử dương thân hình cũng tại mấy món pháp bảo đột kích thân trước đó đã xuất hiện ở một cái huyết dao trên đầu tại hắn nguyên lai、like、vị trí vị trí một cái t ử dương chậm rãi tiêu tán đó là tốc độ quá nhanh lưu lại t à n ảnh tiêu tán chín cái huyết dao bước lên mang ra tảng lớn huyết quang làm cho t ử dương quanh thân đều vây lên một tầng dày đặc một máu vừa n ã y t ử dương là nhảy lên hướng về cái kia lam bảo tiên tu tới gần mà bây giờ từ dương thì lại thật giống như là phi tới gần cái kia lam bảo tiên tu như thế Từ dương như cũng một i p tiếng huyết dao n t i là 9 cái liền huyết dao vi bạo n ngược tiếng la tự từ dương trong miệng phát sinh sau một trận tiếng têu thảm thiết không ngừng ở mảnh này tiếng têu bên trong đột ngột xuất hiện tiếp theo mảnh này tiếng têu thảm thiết lại vượt qua gần đây ngàn tu sĩ tiếng têu trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ pháp bảo bay ra âm thanh cùng pháp thuật phát sinh âm thanh ở ngoài ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết liền cũng lại không có người nào âm thanh từ dương gần giống như thượng cổ hung thú giống như vậy vọt tới vây giết hắn chúng tu sĩ bên người tiếp theo đ a o lên đ a o lạc t ừ n g tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên có lẽ là trong chốc lát có lẽ là quá hồi lâu từ dương từ một con đường máu bên trong vọt ra đi tới cái kia làm bảo tiền tu bên người đồng dạng chính là đ a o lên đ a o lạc bất quá lần này từ dương nhưng không có trực vỗ xuống mà là tà hướng về cái kia tu sĩ áo bảo xanh bên hông bộ ra vào lúc này ngoại trừ chết đi cái kia hơn một trăm tên tu sĩ bên ngoài còn lại hơn tám trăm tu sĩ cũng không dám lại hướng về từ dương tiến công vừa nãy vậy cơ h ộ i là phát sinh ở trong chốc lát chém giết cũng những tu sĩ này đều cảm giác được sợ hãi trong đầu của bọn họ tựa hồ vẫn tại thổi qua vừa nãy hình ảnh một cái thanh y tóc bạc huyết q u a n g quay chung quanh hình người hung thú cầm trên tay một cái trắng sáng sắc trường đao bên người vờn quanh chín cái dữ t ậ n đáng sợ màu máu d a o long như nông gia thiếu niên cắt cỏ bình thường thu gặt hắn bay qua trên đường hết thệ tu sĩ tính mạng bất luận tiên ma có lẽ là tại hắn bay qua sau trong chốc lát có lẽ là hồi lâu lại có lẽ là ở cái này nhân tính hung thú đã đến lam bảo tiền tu thân một bên thời điểm phía sau hắn bị hắn đánh giết những tu sĩ kia mới từng cái từng cái hướng về mặt đất rơi xuống nên thế nào đi miêu tả giờ khắc này từ dương đây những này sống sót tu sĩ trong đầu không khỏi đều đã nghĩ đến hai chữ đao ma trước đây đao ma ở trong đầu của bọn hắn cũng chỉ là từ dương một cái tên gọi nhưng là bây giờ tại những tu sĩ này trong đầu đao ma chính là từ dương từ dương chính là đao ma vừa nãy từ dương chính là một cái cầm trong tay trường đao giết người t a ma trảm tinh đao quyết bên trong điên cùng nhất thức là từ dương y theo hắn tại chu gia một hồi chém giết lúc cảm giác sáng chế tại chu gia trận đại chiến kia lúc từ dương là nằm ở một loại không minh trong trạng thái khi đó hắn chỉ biết là muốn giết những người ở trước mắt vì làm bẻo tấm báo thủ đó là hắn lần thứ nhất bị người gọi là đa ma lần kia hắn lấy mới vừa vào tiên tiên tu vi giết uy chấn phượng dương quận chu ra lòng người sợ hãi làm cho người của chu gia nhìn hắn giết chu chính sau đó ôm bẻo tấm thi thể nên ngang rời đi tại sau đó thời gian mấy trăm năm bên trong từ dương cũng có mấy lần thôi thúc điên cuồng giết cảnh giết địch trải qua có thể là trừ lúc trước vượt qua thiên tinh hải lúc trận kia chém giết ở ngoài từ dương vẫn đều vẫn duy trì một phần bình tĩnh cũng chưa hề hoàn toàn thả ra sát ý trong lòng cho dù là tại m á n g xối bên trong bị mấy ngàn tu sĩ vây công thời điểm hắn cũng không có nhưng là lần này hắn nhưng hoàn toàn thả ra sát ý trong lòng đem liên cùng giết cảnh thôi thúc đến liền chính hắn cũng k h ô n g chế không được trình độ từ dương sở dĩ sẽ như vậy có lẽ là bị người cướp giết có chút phiền có lẽ là hắn trước tiên thả cái tiêng ư ờ i độ kiếp kỳ tu sĩ một mạng tiếp theo có thay đổi ý nghĩ trong lòng đánh chết cái t i ê người độ kiếp kỳ tu sĩ làm cho hắn tâm phiền ý loạn nói chung tại giết cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hắn năm người đồng bạn sau đó t ừ dương muốn chém giết một phen đến phát tiết cho nên hắn bỏ qua trong lòng bình tĩnh lại một lần xong nằm ở điên cuồng giết cảnh trạng thái hắn hoàn toàn tiến vào điên cuồng giết cảnh cũng làm cho những tu sĩ này biết rồi cái gì gọi là đao ma cái gì gọi là điên cuồng mùa tung một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên t ừ dương tà đánh cho một đao đem cái kia tu sĩ áo bảo xanh thân thể do vai trái bộ tà chém thành hai nửa một cái màu xanh l a m trùm sáng kinh hoàng từ nơi kia tu sĩ áo bảo xanh trên thi thể bay ra cấp tốc muốn rời xa từ dương bên người nhưng là lại bị từ dương triệu hồi ra đến một viên kim ngân song sắt cùng sáng hạt châu cho h ú t vào từ dương thu hồi thiên linh châu sau khi quay người lại lạnh lùng nhìn những kia có chút dại ra nhìn mình chúng tu sĩ cấp tốc hướng về phương tây bay đi khi từ dương biến mất ở này quần tu sĩ trước mắt thời điểm này quần tu sĩ、si、mới từ cái loại này bởi vì sợ hãi mà có vẻ dại ra vẻ mặt bên trong khôi phục như cũ một ít tu sĩ nhìn từ dương bay đi phương hướng một chút thở dài một hơi liền thoát khỏi đám người kia bay đi còn có một tu sĩ nhưng là đi trên mặt đất tìm được bọn hắn đồng bạn thi thể mới buồn bã rời khỏi mảnh này đã xảy ra một hồi kịch liệt chém giết địa phương chỉ chốc lát thời gian những tu sĩ này liền đều rời khỏi nơi này lại khôi phục đến ngày xưa an bình tuy rằng chết rồi hơn một trăm cái tu sĩ có thể là bọn hắn trên mặt đất lưu lại vết máu nhưng không nhiều vì lẽ đó tại những tu sĩ này đều sau khi rời đi nơi này giống như là căn bản cũng không có đã xảy ra cái gì chém giết như thế tại thiên châu chết rồi mấy chục người độ kiếp kỳ tu sĩ tại thiên châu căn bản là không lật nổi sóng gió gì cho dù sau đó có liên quan với trận này chém giết nghe đồn trong truyền văn cũng chỉ sẽ xuất hiện đao ma từ dương người này mà chết đi những tu sĩ kia tên ngoại trừ cực kỳ có hạn mấy người ở ngoài e sợ không có ai sẽ biết đi tây bay sau hai ngày từ dương tại một chỗ sơn q u ố c bí ẩn ngừng lại bày ra một cái ẩn giấu trận pháp sau từ dương cũng không có tiến vào trường sinh tiên phủ trực tiếp lấy ra một cái bồ đoàn thả trên mặt đất sau đó trực tiếp dưới trướng đ ả tọa đ i ề u tước tuy rằng trải qua một hồi kịch liệt chém giết nhưng là thời gian hơn một nửa ngày qua đi từ dương chân nguyên liền khôi phục tới đỉnh phong trạng thái đem thiên linh châu triệu hồi ra đến sau đó t ừ dương tự nói ta ngược lại muốn xem xem là cái kia phương thế lực không tự mình ra tay nhưng tìm đến cái đám này đến cấp giết chính mình đem cái kia l a m bảo tiên tu ký ức để luyện ra sau đó t ừ dương bắt đầu điều tra từ bản thân thứ cần thiết được kiểm tra xong cái kia l a m bảo tiên tu ký ức sau khi t ừ dương tuy rằng vẫn hơi nghi hoặc một chút nhưng l à nhưng cũng biết là cái kia phương thế lực tổ chức này một ngàn tu sĩ đến cấp giết hắn tổ chức này một ngàn tu sĩ chính là một lớn một nhỏ hai cái thế lực đại thế lực chính là s i c h li ra mà tiểu nhân nhỏ bé thế lực là một cái t ừ dương đã quên kẻ thủ cái này bị t ừ dương quên kẻ thù ngay thành phi tuyết bên trong kẻ thù này chính là thành phi tuyết một cái đại đan dược phường bách thảo đường tại hơn một trăm năm trước t ừ dương rời khỏi thành phi tuyết đi máng xối thời điểm t ừ dương đã từng giết một cái bởi vì chơi vui liền đến cấp giết hắn công tử bột cái kêu công tử bột chính là bách thảo đường tam thiếu gia t ừ dương cũng không kỳ quái xích ly ra sẽ tìm mấy người đến cấp giết chính mình hắn kỳ quái chính là bách thảo đường động tác bách thảo đường tuy rằng tại thành phi tuyết cũng coi như là một cái tiểu thế lực có thể là bọn hắn hẳn là sẽ không vì một cái không được coi trọng tam thiếu gia liền đến tìm chính mình gây phiền t o á i mới đúng lấy hắn bây giờ danh tiếng cùng bày ra thực lực cho dù một ít thế lực lớn đều sẽ không dễ dàng ra tay với hắn một cái tiểu thế lực thì làm sao có thể sẽ bởi vì từng chút từng chút việc nhỏ mà đến tìm hắn gây phiền phái đây lẽ nào lúc trước giết cái kia tam thiếu ra vô cùng được sủng ái có thể muốn là nếu như vậy lấy bách thảo đường thế lực làm sao cũng không cho hắn đổi một người độ kiếp kỳ b ả o tiêu đây nếu như cái kia tam thiếu ra không bị sủng như vậy cái này bách thảo đường thì làm sao có thể sẽ cùng xích li ra liên hợp lại tìm chính mình gây phiền phái đây còn có xích li a so với bách thảo đường muốn cường đại hơn nhiều b ọ chính chính là chương mười bảy đại hoa sơn thượng chương chín đến đại hoa sơn thành phi tuyết cảnh bên trong ngoại trừ mang vân sơn mạch bên ngoài to lớn nhất một ngọn núi mang vân sơn mạch cực kỳ tại nó rộng mà đại hoa sơn cực kỳ tại nó hùng kỳ đại hoa sơn cao như mây ban thế núi kỳ tuấn trong núi yêu thú rất nhiều chính là thành phi tuyết cảnh bên trong nổi danh núi cao hiểm đ i ệ m từ dương kiểm tra xong thẻ ngọc sau khi thầm nói cũng đúng tương truyền quy linh thảo chỉ sinh trưởng tại huyền vũ hậu duệ sinh hoạt địa phương đại hoa sơn chính là thành phi tuyết cảnh bên trong nổi danh yêu thú nơi tụ tập ở nơi nào ngược lại là rất có thể liền sinh tồn một con thần thú huyền vũ hậu duệ đem thẻ ngọc tiêu hủy sau khi từ dương thu hồi trận pháp hướng về đại hoa sơn phương hướng bay đi dọc theo đường đi t ừ dương cũng không hề tái ngộ đến che giấu đến cướp giết hắn tu sĩ mà khi hắn nhìn thấy một ít tu sĩ sau khi hắn cũng sẽ xa xa né tránh cho nên hắn tại không có cùng người nào chạm mặt dưới tình huống hắn liền vô cùng thuận lợi chạy tới đại hoa sơn nhìn t o a này cho dù chính mình phi ở giữa không t r ú n g cũng không nhìn thấy đỉnh nguy nga núi cao t ừ dương than thở một tiếng liền bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá xác định chính mình tại đại hoa sơn phương vị sau khi t ừ dương thân hình liên t h i ể m lấy tốc độ cực nhanh hướng về một cái đại hoa sơn phía đông một chỗ đỉnh núi nhỏ bay đi đây là đại hoa sơn một người bình thường đỉnh núi nhỏ không có chỗ đặc biệt nào từ dương sở dĩ biết bay đến núi nhỏ này đầu cái kia là bởi vì nơi này là hắn cùng khương cam ước định địa phương từ dương rơi xuống trên đỉnh núi sau khi không bao lâu khương cam liền từ đỉnh núi nhỏ không xa trong một cái sơn động bay ra dương đạo hưu ngươi có thể thuận lợi đến cùng ta sẽ cùng thật sự là quá tốt cái kia mấy trăm độ kiếp kỳ tu sĩ tổng số bách hợp thể kỳ tu sĩ tạo thành đại trận đều không thể nhốt lại đạo hưu xem ra đạo hưu sau đó tại thiên châu cất b ư ớ c cũng không cần có điều kiên kỵ gì rồi vừa rơi xuống từ dương bên người khương cam liền bay về từ dương cười nói từ dương nghe vậy nhàn nhạt nở nụ cười trả lời cái kia là bởi vì bọn hắn chỉ là bị người lâm thời triệu tập lại bản thân phối hợp cũng không tốt bằng không ta còn thực sự sẽ chết tại mang vân sơn khương cam cười nói bất kể nói thế nào dương đạo h ư u có thể xông ra một ngàn người kia tạo thành trận pháp liền không là tu sĩ bình thường có thể làm được từ dương nghe vậy khẽ mỉm cười vừa không có khiêm t ố n phản đối cũng không có đi nên hợp khương cam gặp từ dương không muốn đang nói những này cũng là không ở nói tiếp mang vân s ơ n sự đem thoại trực tiếp chuyển rời đến hai người bọn họ đến đại hoa sơn mục đích tới đại hoa sơn nơi sâu xa có một cái cắt vắm cốc nơi nào có chúng ta muốn tìm quy linh thảo từ dương nghe vậy sửng sốt hỏi cắt vàng cốc làm sao ta xưa nay chưa từng nghe nói đây hiện tại từ dương đối với thiên châu một ít nổi danh địa phương cũng đều có một chút hiểu rõ hắn biết đại hoa sơn trên có đạp ma p h ò n g linh xà đàm t ử phong cốc vân vân hiểm đ ị a nhưng là nhưng chưa từng nghe nói đại hoa sơn còn có cắt vàng cốc một nơi như vậy khương cam giải thích n à y cắt vàng cốc ta cũng vậy khi chiếm được mai rùa linh đàn toa đan dược thời điểm mới biết được trước đây ta cũng vậy chưa từng nghe nói từ d ư n g điểm, điểm đầu hỏi đạo kia hữu đối với cắt vàng cốc có bao nhiêu hiểu rõ đây khương cam cười khổ nói cái khối này ghi chép mai rùa linh đàn toa đan dược thể ngọc trên ngoại trừ ghi chép đi tới cắt vàng cốc con đường cũng chỉ nói rõ nơi đó là một chỗ thổ tuyệt địa sinh sống một loại có huyền vũ huyết mạch long quy từ dương nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi trầm ngâm nói thổ tuyệt địa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ ta là không biết nhưng là cái kia long quy ta nhưng biết một chút dựa vào ghi chép nó tuy rằng không phải thần thú nhưng là so với đại đa số thần thú đều muốn khó chơi xem ra chúng ta chỉ sợ là sẽ không dễ dàng đạt được quy linh thảo a k ư ơ n g cam c ư ờ khổ nói ta tuy rằng chưa từng thấy liên quan với long u y ghi chép nhưng là cũng biết p h ạ m là mang theo lòng tự yêu thú đều vô cùng khó đối phó c o n yêu thú này có người nói còn có thần thú huyền vũ huyết mạch nhất định sẽ càng thêm khó đối phó nhưng là giản đại ca tình huống chỉ có tìm tới một loại độ kiếp thánh đan mới có thể an toàn độ kiếp bằng không ta liền nghĩ biện pháp đi vì làm giản đại ca tìm một ít độ kiếp pháp bảo cũng sẽ không đến đánh quy linh thảo chú ý từ dương nghe được khương cam trong lời nói bất đắc dĩ an ủi yên tâm đi long quy loại yêu thú này so với trong truyền thuyết một ít thần thú còn muốn hiếm thấy một ít hiện tại tại nhân giới liền thần thú đều không nhìn thấy h u n hồ là càng thêm hiếm thấy long quy đây nói không chắc cái kia cắt vàng trong cốc yêu thú kỳ thực cũng không phải là lòng quy mà là một loại cùng lòng quy có chút tương tự yêu thú bị người ngộ nhận là lòng quy thôi khương cam lấy lại bình tĩnh than thở hy vọng là như vậy đi từ dương nói chúng ta cũng đừng ở chỗ này bắn bậy vẫn là chạy tới cắt vàng cốc rồi nói sau n à y đại hoa sơn là yêu thú nơi tụ tập chúng ta muốn muốn đạt tới nơi sâu xa nhưng là phải cẩn trọng một ít khương cam gật gù trả lời dương đạo hữu nói chính là chúng ta vẫn là trước tiên chạy tới cắt vàng cốc rồi nói sau đại hoa sơn là y ê u thú nơi tụ tập nơi này chẳng những có đông đảo hồng đan kỳ tranh đan kỳ y ê u thú đó là có thể cùng độ k i ế p kỳ tu sĩ sánh vai t h à n h đan kỳ y ê u thú ở chỗ này cũng không hiếm thấy đại đa số y ê u thú đều có cực cường lãnh địa quan niệm chúng nó sẽ công kích tất cả tiến vào chúng nó lãnh địa y ê u thú cùng tu sĩ bất quá y ê u thú đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ linh mẫn cho nên chúng nó là sẽ không công kích tu vi so với mình cao hơn rất nhiều y ê u thú cùng tu sĩ vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ tại biết rõ đạo nhất chút sơn mạch có y ê u thú dưới tình huống bọn họ như cũng là không có kỹ chút nào bầu trời phi hành tại đại hoa sơn ngoại vi, từ dương hai người còn có thể không cố kị chút nào phi hành nhưng là quá ngoại vi sau khi từ dương hai người liền chỉ có thể rơi trên mặt đất đi lại đại hoa sơn thanh đan kỳ yêu thú không ít mới vừa gia nhập đại hoa sơn bên trong liền vô cùng có khả năng sẽ gặp thanh đan kỳ yêu thú vì lẽ đó từ dương hai người mới không dám tiếp theo phi hành đi tới một khi đụng tới một con yêu thú tập kích khả năng rất nhanh sẽ gặp phải vô số yêu thú vây công nếu như vậy cho dù từ dương có bản lĩnh lớn bằng trời cũng có thể sẽ bị chết với yêu thú trong vây công dương đạo hữu cho ngươi bồi tiếp ta đến đại hoa sơn mạo hiểm Tại hạ thật hạ là có chút không yên tâm. chính ó c ú t tâm. không h yên c đang yên tĩnh cất b ư ớ c khương cam đột nhiên quay về từ dương nói rằng từ dương nghe vậy không bởi sửng sốt thầm nói lúc trước ngươi tìm đến ta trước hẳn là liền biết đại hoa sơn nguy hiểm đi làm sao hiện tại mới đến nói những ngày đây bất quá tuy rằng trong lòng có chút buồn bực khương cam làm sao cố gắng liền bốc lên một câu nói như vậy từ dương vẫn là tiếp nhận khương cam nói rằng khương đạo hữu kỳ thực tòa này đại hoa sơn nguy hiểm đối với ta mà nói cũng không toán nguy hiểm gì ta có một người bạn tại ta tiên phủ bên trong hắn có thể lấy thú n ữ cùng những yêu thú kia tiến hành giao lưu cứ như vậy này đại hoa sơn nguy hiểm lớn nhất liền không tính là cái gì nguy hiểm khương cam gật g ụ nhìn từ dưng ơ hỏi ngươi nói người bạn kia là yêu vương văn phương đi ừ n là hắn ta đã nghe hắn nói hắn tại vô bờ hải thời điểm bởi vì tinh thông yêu thú ngôn ngữ cho nên mới có thể được đến lượng lớn thiên tài địa bảo sống sao cho vui vẻ sung sướng cái này đại hoa sơn tuy rằng nguy hiểm nhưng là vẫn còn kém rất rất xa vô bờ hải cho nên ta muốn hắn hẳn là có thể giúp chúng ta an toàn đến cắt vắn cốc khương cam nói tuy rằng ta chưa từng đi vô bờ hải nhưng là yêu vương văn phương dành tiếng ta còn là nghe qua có c sự giúp đỡ hai h người c h n cách rất gần vì lẽ đó t ừ dương cũng chú ý tới khương cam có chút không đúng nhưng hắn cũng không có đi hỏi cái gì khương cam muốn thì đồng ý cùng lời của hắn nói hắn ngược lại là vô cùng tình nguyện nghe nếu như không muốn cùng lời của hắn nói hắn cũng sẽ không lưu ý khương cam không nói chuyện từ dương cũng không có nói ra nói cái gì để đến hai người lại yên lặng hướng về đại hoa sơn nơi sâu xa bước đi đại hoa sơn thế núi kỳ tuấn trong đó các loại kỳ phong u cốc khắp nơi tháp nước dòng suối nhỏ cũng như đầy trời đầy sao tô điểm bầu trời đ ê m bình thường trang sức tỏa này mang theo vài phần thần bí núi lớn từ đại gia xem c có thể nhìn ra đại hoa sơn cao quý cùng xa xưa từ ở gần xem thì lại có thể nhìn ra đại hoa sơn tinh xảo cùng u tĩnh đại hoa sơn thật sự rất đẹp nhưng là từ dương hai người nhưng không có tâm tư đi thưởng thức phần này mỹ cảnh bởi vì bọn hắn lúc này đã tiếp cận đại hoa sơn nơi sâu xa rồi từ dương cảm ứng vô cùng linh mẫn vì lẽ đó dọc theo đường đi bọn hắn đều có thể rất xa liền phát hiện yêu thú qua lại địa phương cũng là có thể rất sớm né tránh bởi vậy bọn họ tiến lên nhanh thời gian hai tháng như trước không có bị đại hoa sơn yêu thú phát hiện nay một đ ộ n thuật vẫn thật thần kỳ lại vẫn có thể dẫn người trốn vào cây cối bên trong đi nhưng đáng tiếc chính là này đ ộ n thuật cũng quá khó lĩnh ngộ chỉ có như, dương đạo hữu như vậy thiên tư bất phẳng người mới có thể lĩnh ngộ đến đây cũng không phải là từ dương lần thứ nhất mang theo khương cam trốn vào cây cối tránh né yêu thú nhưng là không biết tại sao hiện tại khương cam mới nói ra những lời này từ dương cười nói đội thuật lĩnh ngộ dựa vào chính là một trong chốc lát tình ngộ cùng thiên tư tốt xấu cũng không hề quan hệ trực tiếp nay lời nói mặc dù là từ dương nói ra an ủi khương cam nhưng l à nhưng cũng là lời nói thật từ dương tự nhận tư chất bất p h à m nhưng là hắn tại nguyên anh sơ kỳ thời điểm liền lĩnh ngộ đến một đội thuật nhưng là đón lấy mấy trăm năm nhưng vẫn không có thể lĩnh ngộ đến hỏa đội thuật mãi đến tận lần kia tại phó ngọc hinh bỏ mình lúc hắn hứng chịu rất lớn đâm chọc dưới tình huống hắn hạ mới lĩnh ngộ đến hỏa đội thuật hơn nữa nếu bàn về tư chất Yêu vương văn phương muốn so với s í c h ly viêm dương cái kia tam gia g i a hảo nhiều nhưng là s í c h ly viêm dương tam gia g i a sẽ hòa đột t h t văn phương nhưng vẫn lĩnh ngộ không tới thuật đột thổ khương cam gật đầu trầm giọng nói cái này ta rõ ràng chỉ là có chút cảm thắng thôi nếu như ta cũng sẽ một đột thuật một trăm năm trước ta có thể liền có thể cứu ta ba cái huynh đệ từ dương nghe như hắn vậy nói trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì lời an ủi khương cam có lẽ là ở nơi nào hồi ức một trăm năm trước một chuyện trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi nào quá thật lớn một hồi thời gian khương cam mới từ trong trầm tư tỉnh lại hắn nhìn bên người từ dương một chút nói rằng cũng may chỉ phải tìm được quy linh thảo liền có thể cứu giản đại ca bằng không ta liền lại muốn mất đi một cái huynh đệ chúng ta tiếp theo đi thôi cách cắt vàng cốc còn có thật dài một đoạn đường đây nói khương cam liền đi đầu hướng về đại hoa sơn nơi sâu xa nhảy tới nhìn khương cam bóng lưng từ dương thầm nói làm sao vừa đến đại hoa sơn khương đạo hữu liền biến có chút đa sầu đ a cảm cơ chứ nghĩ không hiểu khương cam tâm tư từ dương lắc lắc đầu vội vàng đuổi tới khương cam chương mười tám đại hoa sơn hạ đệ thập càng xin lỗi trong phòng đột nhiên liền chuyện không đi lên chạy quán internet chuyện ngày đó từ dương tại khương cam dẫn dắt đi đi tới một chỗ sâu câu biên giới tại sâu câu một bên sau khi dừng lại khương cam quay về từ dương nói dương đạo hữu này sâu câu gọi làm đoạn long câu bên trong sinh tồn giả một đám có dao long huyết mạch bốn cánh xà vô cùng khó chơi nhưng là này sâu câu rồi lại là đi tới cắt vàng cốc phải qua đường hiện tại e sợ muốn thỉnh nghe phương tiền bối ra tay bốn cánh xà là huyền xà chủng tộc bên trong khá là cao cấp một loại nó không chỉ có huyền xà bản thân một ít ưu điểm bản thân phòng ngự muốn cũng cực kỳ mạnh mẽ tính mạng nó lực cường là một lần không thể giết chết nguyên thần của hắn cho dù chặt đứt thân thể của nó nó như trước có thể kế tục phát động tấn công bốn cánh x à cũng coi như là thiên châu bên trong khá là nổi danh một loại khó đối phó yêu thú từ dương gật gật đầu nói loại yêu thú này xác thực vô cùng khó chơi chúng ta rồi lại không thể không từ bọn họ lánh địa trải qua vẫn thật phải mời nghe phương tiền bối ra tay không thể nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút văn phương liền xuất hiện ở từ dương bên người văn phương cho rằng từ dương là gặp được nguy hiểm gì mới có thể chịu hắn đi ra vì lẽ đó tựa như tại máng suối lần kia như thế vừa ra tới trực tiếp liền triệu hồi ra chính mình tứ tượng yêu thú bố trở thành một cái tứ tượng trận pháp đem từ dương cùng mình vây lại đợi đến phát hiện tình huống không phải là mình tưởng tượng như vậy thời điểm văn phương thần tình thả lỏng ra bất quá tại không có biết rõ tình huống trước đây hắn cũng không có thu hồi bốn con yêu thú có cái gì cần giúp đỡ sao nơi này là địa phương nào văn phương nhìn từ dương bên người khương c à m một chút quay về từ dương hỏi từ dương cười nói nơi này là đại hoa sơn nơi sâu xa ta xác thực có việc xin ngươi hỗ trợ bất quá chuyện này nhưng không nguy hiểm ngươi bây giờ yêu thú của ngươi thu lại đi nói xong từ dương quay về bên người khương cam giới thiệu vị này chính là nghe phương tiền bối có hắn hỗ trợ chúng ta nhất định có thể ung dung đến cắt và n g cốc từ dương vừa dứt lời khương cam liền quay về văn phương thi lễ một cái không người nói văn bối khương cam xin ra mắt tiền bối văn phương tuy rằng không giống liên n g u y ệ t như vậy tính cách lạnh nhạt nhưng là trải qua lúc trước bị kết bái huynh đệ phản bội sau khi cũng không giống mới xuất đạo du lịch lúc như vậy ái kết bạn tính cách biến cao ngạo không ít bất quá xem ở từ dương trên mặt văn phương hay là đối với khương cam hơi chắp tay xem như là đáp lễ chờ hai người lẫn nhau nhận thức qua sau Từ dương quay về văn ề v phương nghe ó i đi tới Đại ta Hoa lần là này Sơn vì i ú p k ư nhưng trưởng đường, vượt người Phương ơ nơi n luyện chế mai dùa Linh Đàn, nhưng là đi tới sinh quy Linh thảo nơi trên đường, muốn vượt qua này lòng Chúng ta không nào nên xin Văn n g g Cam chế câu. có cách nào quá khứ, cho Mai Dùa qua ta mới Đạo đi đoạ Thảo hữu khứ, hỗ h Quy quá là tới trợ. Văn phương nghe vậy hơi nhún m ẩ y nhìn khương cam một chút nói rằng quy linh thảo đại hoa sơn có quy linh thảo sao ta làm sao chưa từng nghe nói khương cam nói ta trước đây cũng chưa từng nghe nói bất quá dựa vào ta phát hiện cái khối này mai r ù a linh đan toa đan dược thẻ ngọc ghi chép đại hoa sơn một người tên là cắt vàng cốc địa phương sinh trưởng một ít quy linh thảo nếu văn phương nói mai rùa linh đan toa đan dược thất truyền là bởi vì quy linh thảo quá hiếm thấy như vậy tình huống liền gần như liền là như vậy bất quá để tránh g n n g đối văn phương t nói g lời n tiếp nghi ra cái gì đến từ dương vội vã rời đi để tài quay về hắn hỏi văn phương tự nhiên rõ ràng từ dương ý tứ bởi vậy hắn tuy rằng hay là đối với khương cam có chút không tín nhiệm nhưng là xem ở từ dương trên mặt hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa bình thường yêu thú chỉ cần ta và bọn nó giảng n một thoáng chúng nó đều sẽ trực tiếp làm cho ta trải qua bọn họ l ã n h đ ị a n h ư n g là loại này bốn cánh xà nhưng không như thế chúng nó là số rất ít vô cùng tham lam yêu thú yêu cầu chúng nó tại chúng ta bay v ọ t đoạ lòng câu thời điểm không phát động công kích nhất định phải cho chúng nó một chút chỗ tốt từ dương nghe vậy không khỏi cười nói loại này bốn cánh xà ngược lại giống như chiếm núi làm vua sơn đại vương còn biết hướng về qua đường tu sĩ muốn chỗ tốt văn phương nói yêu thú tuy rằng không có loài người linh trí cao có thể là chúng nó cũng là có trí tuệ sinh mệnh tự nhiên cũng có chính mình xử sự, sự phương thức bất quá như bốn cánh xạ như vậy tham lam yêu thú vẫn là rất ít cùng trong nhân loại người tham lam chiếm đoạt tỷ lệ tương đối yêu thú bên trong tham lam yêu thú chiếm đoạt tỷ lệ vẫn là cực tiểu từ dương nói vậy ngươi cùng những n à y bốn cánh x ạ giảng nói điều kiện đi cũng tốt để ta mở mang kiến thức một chút những n à y bốn cánh x ạ đến tột cùng có bao nhiêu tham lam nghe được từ dương văn phương gật g ụ liền quay về đoạn lòng câu phát ra một tiếng vô cùng quái dị âm thanh dựa vào văn phương giảng yêu thú m ỗ i cái chủng tộc cũng đều có chính mình chủng tộc ngôn ngữ nhưng là này nhưng không ảnh hưởng đến yêu thú quần thể trong lúc đó giao lưu Văn ưu ơ n môn g sư y n tú h h ừ a xuống t ngữ nhưng thượng thật ra là chủng ổ đã biến loại mất một t ô ngôn ngữ, bất quá cũng không không n linh viên ngữ, cũng nói học được loại này、thú、ngữ liền có thể cùng yêu thú tiến hành giao lưu. Bởi vì nếu muốn cùng yêu thú tiến hành giao lưu, không những mình muốn sẽ nói thú ngữ, hơn nữa còn nếu có thể nghe hiểu yêu thú đang nói g giao giao gì. là loại lưu. lưu, phải Bởi hiểu cái bạch học thú thể thú thú thú thể thú thú h bất được có có c vì yêu yêu yêu Yêu quá sẽ loại có bao nhiêu chủng e sợ liền thiên giới tiên nhân cũng rất khó nói rõ ràng vì lẽ đó nếu muốn học được mỗi một loại yêu thú ngôn ngữ tự nhiên cũng không phải bởi vì hắn nắm giữ rất nhiều yêu thú quần thể ngôn ngữ đó là bởi vì hắn có có thể cùng yêu thú câu thông thể chất đặc thù về phần văn phương thể chất đến tột cùng có cái gì đặc thù tính sư môn của hắn lại là làm sao huấn luyện hắn nghe hiểu đông đảo yêu thú ngôn ngữ đó chính là bọn hắn sư môn bí mật văn phương chưa nói tử dưng cũng không có hỏi văn phương phát sinh cái kia quái dị âm thanh sau chỉ quá một hồi thời gian mấy ngàn con dáng dấp quái dị yêu thú từ cái kia sâu không thấy đáy đoạ lòng câu bên trong bay ra những yêu thú này dáng dấp cùng huyền xà có chút tương tự bất quá nó muôn cánh rơi cùng móng vuốt con số so với huyền xà nhiều gấp đôi thân thể có dài hơn nửa trượng trên đầu có thêm một cái một、sừng. những n à y bốn cánh xà bay ra ngoài sau đó liền như thế tục quân đội như thế sắp xếp vô cùng c h í n h t ề đội ngũ mặt t r ư ớ c nhất chính là một con cả người màu tím bốn cánh xà thân thể của nó cũng là dài hơn nửa trượng nhưng là trên người khí thức nhưng rõ ràng so với những khác bốn cánh xà mạnh hơn rất nhiều nhìn thấy những n à y bốn cánh xà đi ra văn phương lấy một loại vô cùng q u á i dị ngôn ngữ cùng con kia cả người màu tím huyền xà giao lưu từ dương nghe không h i ể u văn phương thú ngữ càng thêm nghe không h i ể u bốn cánh xà ngôn ngữ vì lẽ đó cũng chỉ có thể các loại chờ văn p ư ơ n g cùng nó giao lưu xong trở lại tự nói với mình tuy rằng từ dương nghe không rõ văn phương cùng bốn cánh x à nói chính là cái gì nhưng là nhưng cũng không lộ vẻ buồn bực trái lại cảm thấy vô cùng mới mẻ thú vị một tu sĩ cùng một con bốn cánh x à lấy hai loại không giống ngôn ngữ đến giao lưu cũng thật là một cái vô cùng chuyện thú vị đáng tiếc nơi này quá nguy hiểm bằng không cũng làm cho hinh nhi cùng chữ nhi ra để xem một chút khoảng t r ừ n g quá đại thời gian nửa canh giờ văn phương mới cùng con kia bốn cánh x à nói ra một kết quả được nhìn từ dương hỏi do ánh mắt văn phương hơi có chút cười khổ nói rằng này q u n bốn cánh xả vẫn đúng là không phải bình thường tham lam chúng nó muốn chúng ta để lại cho bọn nó một tỷ thượng phẩm tinh thạch mới thả chúng ta quá khứ nghe được văn phương từ dương cũng là cả kinh trong lòng thầm nói một tỷ thượng phẩm tinh thạch e sợ đủ các ngươi này mấy ngàn bốn cánh x à sinh hoạt hơn vạn năm đi một tỷ thượng phẩm tinh thạch có thể mua mười cái hạ phẩm t h i ê n khí đây cũng là rất lớn một bút con số nhìn một chút trước mắt mấy ngàn bốn cánh x à từ dương c a o mày lấy ra một cái chiếc n h ậ n chứa đ ổ rời đi một tỷ thượng phẩm tinh thạch sau đưa cho văn phương nói rằng đáp ứng yêu cầu của bọn nó thế nhưng muốn chúng nó hứa hẹn tại chúng ta trở về trên đường chúng nó cũng không có thể ngăn trở chúng ta văn phương tuy rằng không biết t ử dương bán đấu giá tử liên chiếm được bao nhiêu thượng phẩm tinh thạch nhưng là lại biết chắc chắn sẽ không quá nhiều này một tỷ thượng phẩm tinh thạch hẳn là chiếm đi rất lớn một bộ phận tử liên bán đấu giá sau đạt được tinh thạch bất quá t ử dương nếu lấy ra văn phương cũng sẽ không nói cái gì hắn bây giờ tuy nói là t ử dương thủ hạ tự nhiên không tốt phản đối t ử dương quyết định sẽ cùng con kia màu tím bốn cánh xà lại giao lưu một phen sau khi văn phương đem cái kia chiếc nhận chứa đồ thả tới nay bốn cánh xà tuy rằng tham lam nhưng là khi chiếm được yêu cầu đồ vật sau khi cũng là bay trở về đoạn lòng câu nơi sâu xa cho tử dương ba người n h ư ờ n g đừng ra đoạn long câu cũng không rộng kỳ thực chỉ có mấy trăm t r ư ợ n g mà thôi tử dương trong c h ư ớ c mắt liền có thể bay qua nhưng là nếu như không cho những này canh giữ ở đoạn long câu bốn cánh xà chỗ tốt ngay này trong c h ư ớ c mắt công phu tử dương ba người khẳng định sẽ gặp phải bốn cánh xà tập kích mà tử dương cho dù lấy đột thuật lướt qua đoạn long câu những này bốn cánh xà cũng là thông qua chúng nó thủ đoạn đặc thù sẽ phát hiện vì lẽ đó cho dù có chút đau lòng cái kia một tỷ thượng phẩm tinh thạch nhưng là tử dương như cũng là nộp này bút đắt giá qua đường phí nhìn này đắt giá con đường Từ Dương bởi i nói Hiếu, đi thôi. lại điểm nói, Hiếu rồi. nói nói ế t ta từ dương một chút, một chút, gật tạ tạ một tỷ thượng tinh thạch, biết đang Đạo đầu Đạo Cam Cam nghĩ Khương rằng, Khương chúng Khương nhìn Dương nhìn Văn Phương chút, nói, ừ, Dương Hắn nhưng cũng không muốn vấn này thạch, cũng không gì suy chỉ phẩm cảm cảm có ừm, là b vì tự biết Bởi còn không lên.、Bởi、vì đón lấy một đoạn đường trên vẫn sẽ gặp một ít những chuyện tương tự vì lẽ đó văn phương cũng chưa có trở lại trường sinh tiên phủ bên trong mà là b ồ i tiếp từ dương hai người đồng thời hướng về đại hoa sơn nơi càng sâu bước đi tại con đường sau đó trên có văn phương cái này tinh thông yêu thú ngôn ngữ người buổi tiếp tiến lên tốc độ cũng không thể so phía trước c h ầ m bao nhiêu nhưng là từ dương trên tay tinh thạch con số nhưng cũng là giảm xuống cực nhanh tuy rằng không có gặp phải như bốn cánh xạ như thế tham lam yêu thú quân thể thế nhưng đợi được ba người tới khương cam giảng cắt vàng cốc vị trí thời điểm từ dương ban đầu giá tử liên đoạt được tinh thạch cũng chỉ còn xuất lại hơn một trăm triệu nhìn trước mắt cái này bởi vì tràn đầy màu vàng xa vụ mà thấy không rõ nội cảnh hẻm núi lớn từ dương quay về bên người hai người cười nói rốt cục thì đến nếu như lại có thêm một đoạn lộ trình trên người của ta tinh thạch thật là liền chống đỡ không xuống nữa chương mười chín thổ tuyệt đ ị a canh thứ nhất đến nhiệt độ đột nhiên giảm xuống gõ chữ tay lạnh bất quá hứa hẹn năm canh vẫn là sẽ thực hiện cái này hẻm núi lớn tại hai tòa c h ơ i trụi thạch phong trung gian thạch phong trên không có một ngọn cỏ hẻm núi cũng không thấy một tia sinh cơ toàn bộ hẻm núi lớn làm cho người ta cảm giác liền là một loại không có sự sống hoang vu cái này trong hạp cốc sẽ có quy linh thảo nhìn cái này cắt vàng tràn ngập hẻm núi văn phương tao mày hỏi khương cam nhìn cái này hẻm núi một chút có quay đầu lại nhìn bên người hai người một chút trả lời căn cứ thẻ ngọc trên ghi chép tin tức cái này hẻm núi lớn liền gọi cắt vàng cốc mà quy linh thảo ngay này cắt vàng trong cốc sinh trưởng lúc này từ dương tiếp nhận thoại cười nói cắt vàng cốc cái tên này ngược lại là đạt được cốc như cái tên a quy linh thảo đến cùng sinh trưởng tại cái dạng gì một hoàn cảnh hiện tại đã không tìm được ghi chép liên quan bất quá cái này thổ tuyệt địa ngược lại là vẫn đúng là vô cùng có thể có sinh trưởng quy linh thảo văn phương nhìn một chút cái này cắt vàng cốc lại nhìn chung quanh hoàn cảnh quay về từ dương nói rằng thiếu ra thứ ta nói thẳng người tinh thông chính là hệ lửa cùng hệ một đột hoàn cảnh nơi này đối với ngươi nhưng là vô cùng bất lợi a tại ba người còn chưa tới cái này hẻm núi lớn lối vào thung lũng thời điểm cũng đã cảm giác được theo bọn họ càng tới gần nơi này trong không khí thuộc tính thổ linh khí chiếm đoạt tỷ lệ lại càng cao đợi đến đến cái này lối vào thung lũng sau nơi này gần như là không cảm giác được ngoại trừ thuộc tính thổ bên ngoài cái khác bốn loại thuộc tính linh khí vừa mới bắt đầu cảm thấy linh khí dị dạng thời điểm từ dương thi triển hai loại độn thuật cũng chỉ là càng thêm tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần mà thôi nhưng là đến lối vào thung lũng sau khi tuy rằng hắn vẫn là có thể cảm ứng được hệ mục linh khí cùng hệ lửa linh khí nhưng lại như n g không thể lại thi triển hòa đồn thuật cùng một đồn thuật cái này tự nhiên hình thành thổ tuyệt địa đối với từ dương giang buộc muốn so với lúc trước s í c h l y ra bảy trận hình thành hỏa tuyệt địa cường đại hơn nhiều nghĩ đến s í c h l y ra từ dương không khỏi cũng với khương cam sinh ra một điểm lòng nghi ngờ trên thực tế tại khương cam tìm hắn luyện chế mai rùa linh đan thời điểm từ dương trong lòng cũng từng sản sinh quá hoài nghi bất quá vì có thể trả lại ghi nợ cái kia phân ân t ì n h từ dương vẫn là lựa chọn tin tưởng khương cam trước đó tại mang vân sơn mạch gặp phải vây công thời điểm từ dương cũng chưa từng hoài nghi khương cam bởi vì hắn rời khỏi thành phi tuyết thời điểm căn bản cũng chưa có ẩn dấu hành tung nếu là có tính nhầm kế hắn sớm bày xuống mai phục ngược lại cũng không phải việc khó gì thế nhưng giờ khắp này nhìn thấy cái này đối với thực lực của mình phát huy có không ít ảnh hưởng địa phương từ dương nhưng không khỏi đối với khương cam sinh ra một điểm hoài nghi bất quá hắn giúp khương cam là vì còn tưởng là năm ghi nợ ân tình trước đó vượt nhưng đã lựa chọn tin tưởng khương cam như vậy từ dương vẫn là lựa chọn tin tưởng khương cam lần này từ dương nhìn sắc mặt có chút không dễ nhìn khương cam cười nói nơi này tuy rằng không cách nào thi triển hòa đ ộ n thuật cùng một đ ộ n thuật nhưng là đối với ta g i ả n g buộc nhưng không có người tưởng tượng lớn như vậy bất kể là mang xối một trận chiến vẫn là tiểu bản sơn gặp phải xích ly ra vây công ta tự vì lẽ đó đều có thể bình yên rời khỏi cái kia đều không phải bởi vì đ ộ n thuật nguyên nhân cũng không biết văn phương là không phải bởi vì đối với khương cam ấn tượng đầu tiên không tốt dọc theo đường đi hắn đối với khương cam đều là ôm một phần cảnh giác tuy rằng xem ở từ dương trên mặt hắn không sẽ trực tiếp nói cái gì cho rằng khương cam có gây dối mục đích nhưng là trong ngôn ngữ nhưng dù sao là lộ ra đối với khương cam không tín nhiệm mà từ dương lần này mục đích cũng là để văn phương bỏ đi đối với khương cam ngờ vực dù sao văn phương cùng từ dương quan hệ đương nhiên càng thêm thân mật nhưng là từ dương cũng đem khương cam coi như là một cái bạn tốt một cái đối với mình có ân bạn tốt cho nên hắn không hy vọng văn phương lại nói ra cái gì hoài nghi khương cam được văn phương g ậ t ngủ nói rằng ta hiểu nơi này thuộc tính thổ linh khí vô cùng sung túc ngược lại là vô cùng thích hợp ta tu luyện cũng vô cùng thích hợp ta thi triển pháp thuật từ dương nghe vậy cười ha ha nói nếu nếu như vậy vậy chúng ta hái được quy linh thảo luyện chế hảo mai rùa linh đan sau khi ngươi liền ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian lần này chúng ta nhưng là hao tốn mười mấy ước linh thạch mới đi tới nơi này nếu như chỉ hái được quy linh thảo đây chẳng phải là làm lô vốn b u ô n bán nói xong t ừ dương nhìn khương ca một chút bay về hai người cười nói chúng ta tại này hẻm núi cũng nhìn hồi lâu vẫn là vào xem một chút đi tại hẻm núi t ừ dương nhìn cái này bị dày đặc màu vàng xa vụ bao phủ hẻm núi vốn là cho rằng tiến vào cái này cắt vàng cốc sau đó sẽ có một loại cắt vàng út mặt cảm giác nhưng là sau khi đi vào từ dương mới phát hiện này mê vụ căn bản là không phải do phổ thông hạt cắt tạo thành tại hẻm núi thời điểm từ dương tuy rằng bởi vì trong không khí thuộc tính thổ linh khí tăng nhiều mà hơi cảm giác thấy hơi không thoải mái nhưng là cũng vẹn vẹn là không thoải mái mà thôi thế nhưng sau khi đi vào từ dương lại đột nhiên có một loại vật nặng ép thân cảm giác cái này thổ tuyệt địa khắp nơi đều lộ ra quái lạ cũng khắp nơi lộ ra nguy cơ cảm thấy trên người áp lực nhìn những tiêu đụng vào đến ba thân thể con người sẽ hóa thành màu vàng n g h ĩ vụ tiêu tán đặc thù hạt cát từ dương nhữ mày quay về bên người văn phương hỏi nghe phương tiền bối ngươi trước đây có chưa từng nghe nói một ít liên quan với thổ tuyệt địa sự t ì n h văn phương lắc đầu nói thiên châu bên trong có rất nhiều nơi bị người gọi là là ngũ hành tuyệt địa ta cũng đi quá vài chỗ nhưng là đến sau đó phát hiện những thư ở trong truyền thuyết ngũ hành tuyệt địa đều là nghe sai đồn bậy kết quả vì lẽ đó trước đây cũng không có từng tới chân chính ngũ hành tuyệt địa đối với ngũ hành tuyệt địa ta cũng biết rất ít bất quá ở chỗ này đã không cảm giác được cái k h á c bốn loại thuộc tính linh khí này ngược lại là cùng trong truyền thuyết ngũ hành tuyệt địa tình huống là ăn khớp từ dương những mày trầm ngâm nói thổ tính dày nặng chúng ta tại thổ tuyệt địa cảm giác được trên người có áp lực cũng nên là bình thường đi Khương đạo Hiếu, đạt được khối ngọc kia Khương không khối kia không không khối kia kiểm hữu, thổ tuyệt địa ghi chép chỉ linh Đan cùng quy linh thảo vị trí vị trí ghi chép, cũng không để lại liên quan với thổ tuyệt địa ghi chép.、Văn、Phương nói, có thể hay cho nhìn chút. nhiều thẻ thủ thủ pháp mới có thể ngươi được đưa lưu đơn đơn ngọc giản diện liên quan ngọc giản đàn cùng cũng liên quan Văn nói, ngọc giản đàn ngọc cần đạo đạt địa đầu để địa đem đều đặc lại lại sao? tuyệt quy tuyệt tu với cái, lời, mai với mới một trả trí trí ta một Rất có cam lắc có, có có có rửa vị vị n à y lời nói mặc dù có mấy phần hoài nghi mùi vị nhưng là văn phương cũng không phải nói bậy từ dương mình cũng là đan sư tương tự biết rất nhiều tu sĩ bình thường không biết đan tu bí ẩn có đan sư tại lưu lại chính mình toa đan dược sau đó hay là bởi vì không muốn làm cho chính mình khổ cực sáng tạo ra toa đan dược bị những kia không tinh thông luyện đan tu sĩ cho lãng phí bọn họ sẽ tại toa đan dược bên trong làm một ít tay chân chỉ có để những kia tinh thông đan đạo người kiểm tra mới có thể thấy rõ bên trong toàn bộ nội dung khương cam chính mình đối với đan sư một ít quen thuộc không phải rất thông hiểu nhưng là đang nghe văn phương sau khi ngược lại là rất sảng khoái lấy ra một khối cổ pháp ngọc thủy sản đưa cho văn phương văn phương tiếp nhận ngọc thủy sản sau khi cha nhìn một chút nội dung bên trong c a o mày nói cái này lưu lại ngọc thủy sản đan sư tính tình cũng thật là quái lạ lưu lại toa đan dược lại lưu lại vị thuốc chính sinh trường địa cũng nói vị thuốc chính sinh trưởng nơi là thổ tuyệt địa nhưng là tại nói ra câu thổ tuyệt địa cực kỳ nguy hiểm sau khi nhưng không có để lại một điểm liên quan với thổ tuyệt địa ti tức từ dương cười nói có thể không phải vị kia đan sư tính tình quái lạ mà là bởi vì hắn bản thân cũng không có từng tới cái này thổ tuyệt địa đi hắn biết nơi này có quy linh thảo tin tức cũng là nghe người ta nói văn phương gật gù đem ngọc thủy g i ả n đưa trả lại cho khương cam sau khi nói rằng bất quá căn cứ ngọc thủy g i ả n bên trong tin tức nơi này ngược lại thật sự là có quy linh thảo chúng ta ngược lại là không có tay không mà quay về t h ừ dương cười nói vậy thì tốt vâng không ta cái k i a mười mấy ước tinh thạch không phải bách hoa sao bên trong cốc cắt vàng mê vụ cũng không biết đến tột cùng là thế nào hình thành không chỉ ảnh hưởng ba người mắt nhìn khoảng cách cũng ảnh hưởng đến ba nhân nguyên thần điều tra khoảng cách muốn không phải bởi vì nơi này mê vụ đối với nguyên thần không có thương tổn hại từ dương còn tưởng rằng nơi đây lại là một cái khác máng xối đây ba người tham t r a không được xa xa tình huống tự nhiên cũng không dám tiến lên quá nhanh thời gian hơn một nửa ngày đã qua ba người mới tiến lên bất quá mấy dặm tại một hoàn cảnh như vậy hạ chúng ta muốn dùng bao lâu mới có thể tìm được quy linh thảo a nhìn cái này trước mắt bất quá hai mươi mấy t r ư ợ n g liền hoàn toàn thấy không rõ địa phương văn phương c a o mày đối với từ dương hỏi từ dương thần tình cũng có chút trầm trọng địa phương này ngoại trừ đem thương tổn thần thức quỷ dị sức mạnh đổi thành áp chế thần thức quỷ dị sức mạnh ở ngoài trên căn bản không phải là một cái khác mang xối sao tại mang xối thám hiểm thời điểm có mấy ngàn người buổi tiếp có thất sát đường tu sĩ dẫn đường nhưng là ở cái này cắt vàng cốc cũng chỉ có ba người bọn họ hơn nữa bọn họ vẫn không một chút nào biết tình huống bên trong chỉ cần có thực vật tại ta trong phạm vi xung quanh trăm trượng xuất hiện ta đều có thể cảm giác đến mà nơi này phát hiện thực vật vô cùng có khả năng chính là quy linh thảo vì lẽ đó tìm quy linh thảo ngược lại là đơn giản phiền phức chính là chúng ta không biết này bên trong cốc có nguy hiểm gì cũng không biết nơi này có phải thật vậy hay không có long quy từ dương trầm、Ngâm、nói có lẽ là từ dương công pháp tác dụng từ dương đối với có sinh mệnh đồ vật cảm ứng vô cùng linh mẫn quy linh thảo hẳn là sẽ không chính mình nhận dấu hơi thở của mình bởi vậy chỉ cần nó xuất hiện ở từ dương trong vòng trang trượng từ dương liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó văn phương nói hẳn là sẽ không có long quy mới là dựa vào sư môn ta điển tịch ghi chép long quy loại yêu thú này cho dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng chỉ là có người nói gặp gỡ nhưng là cuối cùng bị đông đảo tu sĩ sau khi tìm được nhưng đều là giả từ dương cười khổ nói chỉ mong là giả mới tốt bằng không ta chạm tình coi như là sắc bén hơn nữa chỉ sợ cũng chẳng không ra cái kia được xưng tam giới mạnh nhất phòng ngự vẩy giống m ai rùa từ khi tiến vào cắt vàng cốc sau đó từ dương cùng văn phương hai người vẫn thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu nhưng là khương cam nhưng là vẫn là một bộ lo lắng lo lắng gián dấp cũng không biết là lo lắng quy linh thảo khó tìm hay là bởi vì có nguyên nhân khác bình tĩnh như vậy đi sau tám ngày hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu lên một chút biến hóa hiện tại ba người chu vi không còn là những kia quỷ dị cắt vàng mà là quỷ dị màu vàng khí vụ những này quỷ dị màu vàng khí vụ xem ra thật giống như là so với phía trước màu vàng xa vụ màu sắc đạm một điểm nhưng là ba người mắt nhìn khoảng cách càng gần mới vừa rồi còn có thể thấy rõ hai mươi mấy trượng bên trong đồ vật nhưng bây giờ liền chỉ có thể nhìn rõ ràng trong vòng mười trượng hoàn cảnh ba người đều cảm giác được cái loại này quỷ dị uy áp đột nhiên ra lớn hơn không ít bọn họ nguyên thần điều tra khoảng cách cũng lập tức bị áp chế đến nguyên lai khoảng cách gần một nửa tại những tia cắt vàng bên trong thời điểm từ dương còn có thể tiếp được viêm dương châu cảm nhận được vô biên thuộc tính thổ linh khí bên trong chen lẫn một tia thuộc tính l ử a linh khí nhưng là tiến vào này mỏ vàng trong sương ngủ sau khi từ dương cho dù là mượn viêm dương châu cái này dị bảo cũng không cảm giác được một tia thuộc tính lựa linh khí Nhân tại gặp phải đột biến tình phải huống tại đột gặp l ú chúng o ặ c chung là thất kinh ta hiện tại mới là đến chân chính thổ tuyệt điệp ba người sau khi dừng lại từ dương quay về hai người trầm giọng nói hai người nghe vậy đều là thần tình căng thẳng trên mặt vẻ mặt càng thêm n lương trọng ân tình là vô cùng khó vẫn đại đa số người đều không thích thiếu người ân tình từ dương đặc biệt là không thích nhưng là một khi thiếu ân tình từ dương cũng đều sẽ nghĩ biện pháp đi trả lại phần này ân tình cho dù trả lại trong quá trình khả năng gặp phải rất lớn nguy hiểm có thể từ dương làm như vậy nhân có thể sẽ hơi mật chút nhưng là trong lòng của hắn bằng thẳng cảm nhận được này một ngạt hoàn cảnh từ dương trong lòng kỳ thực cũng không đồng ý ở chỗ này tìm cái gì quy linh hảo có thể là vì vẫn khương cam một phần ân tình hắn vẫn là ổn định tâm thần tiếp theo đối với hai người nói rằng các ngươi cẩn trọng hoàn cảnh nơi này một khi gặp các ngươi tránh không thoát nguy hiểm cũng không muốn kinh hoàng thả l ò n g tâm thần liền có thể văn phương cao mày nói ngươi đây là làm cho chúng ta tại gặp phải nguy hiểm thời điểm trốn vào tiên phủ sao chúng ta trốn tiến vào ngươi làm sao bây giờ từ dương trầm giọng nói tại như vậy đặc thù dưới tình huống các ngươi hành động bất tiện thực lực phát huy cũng đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng nhưng ta là vũ t u ở chỗ này tuy rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhưng là một khi gặp được tập kích cũng không trở thành không tránh thoát nghe được từ dương nói như vậy văn p ư ơ n g gật n g nói rằng cái kia chính ngươi cẩn trọng nhìn thấy khương cam cũng gật đầu đáp lại lời của mình từ dương cười ha ha nói yên tâm đi nơi này thích hợp thuộc tính thổ thể chất tu sĩ cảm nộ thuộc tính thổ linh khí cũng thích hợp vũ tu tăng lên chính mình chiến kỹ nói không dừng ở nơi đó cùng mấy cái quái vật đánh qua sau khi ta chiến kỹ liền có thể tiến thêm một bước văn phương cười khổ nói ngươi cũng chớ nói như thế vạn nhất thật sự đưa tới mấy cái quái vật cái kia thì phiền thoái từ dương cười nói vẫn may ta sẽ không đen đ u ổ i như vậy chúng ta tiếp theo đi thôi ở phía trước ba người là song song mà đi từ dương ở chính giữa khương cam cùng văn phương tại hai bên trái phải hiện tại như cũng là từ dương ở chính giữa khương cam cùng văn phương tại hai bên nhưng là bây giờ nhưng không còn là song song mà đi mà là từ dương thân hình hơi tại trước một chút cứ như vậy phía trước gặp phải nguy hiểm từ dương liền có thể tại trước tiên k ị p phản ứng tại hiện tại một hoàn cảnh như vậy hạ tuy rằng mặt sau cũng có thể sẽ gặp phải một ít nguy hiểm nhưng là cái này tỷ lệ nhưng muốn so với phía trước gặp phải nguy hiểm tỷ lệ tiểu h ứ a n h i ề u đứng ở hẻm núi thời điểm từ dương ba người còn biết cái hạp cốc này là một đồ vật hướng đi hẻm núi nhưng là tiến vào hẻm núi sau khi ba người liền chỉ có thể dựa vào ký ức để phán đoán phương hướng bởi vậy trên ba người mặc dù là tìm kiếm quy linh thảo là dựa theo chi hình chữ đi nhưng là bây giờ từ dương còn biết hắn mang theo phương hướng là trực hướng về hẻm núi nơi sâu xa đi cắt vàng trong sương mù ba người cảm giác được chính là hoang vu hiện tại tại không còn cắt vàng chỉ còn lại sương mù ba người nhưng cảm giác được là một loại tĩnh mịch một loại làm người cảm thấy đau lòng tĩnh mịch lúc này liền ngay cả từ dương cùng văn phương cũng không nói chuyện quỷ dị yên tĩnh màu vàng trong sương mù lúc này chỉ có thể nghe thấy ba người cực kỳ nhẹ nhàng tiếng bước chân Đột nhiên, tử dương cảm thấy mình tóc g á y dựng đứng một cỗ khí lạnh tử hậu bối bay lên về phía trước bước ra một bước cũng thu lại rồi văn phương cùng khương cam theo sát tại tử dương sau khi tự nhiên là đã nhận ra từ dương dị dạng cước bộ của bọn hắn cũng theo ngừng lại thiếu ra có nguy hiểm gì sao văn phương thay đổi sắc mặt một bên triệu hồi ra chính mình phát bảo vừa hướng tử dương hỏi tử dương thần tình khẩn trương liền đầu cũng không dám về nói rằng ta cũng không biết có nguy hiểm gì nhưng là ta cảm giác được thật giống có quái vật gì tại nhìn chăm chú vào ta tựa như chỉ mong là lỗi của ta dứt đi chúng ta tiếp theo đi thôi bất quá các ngươi phải cẩn thận một khi ta lấy tiên phủ đến thu các ngươi thời điểm các ngươi nhất định không cần có một điểm nhỏ phản kháng tuy rằng từ dương hy vọng là chính mình cảm giác sai rồi nhưng là trong nội tâm lại biết cho dù không phải có quái vật gì đang nhìn hắn cũng là có nguy hiểm gì sắp giáng lâm đến trên đầu hắn loại thân dị này cảm giác làm cho hắn có thể tránh thoát khỏi một ít hắn thần thức cùng con mắt đều không phát hiện được nguy hiểm cho nên hắn vẫn vô cùng tin tưởng chính mình loại cảm giác này từ dương đi càng chậm hơn theo ở phía sau văn phương cùng khương cam tự nhiên cũng đi càng thêm chậm tốc độ của bọn họ bây giờ chậm giống như tập tính học theo tiểu nhi mặc dù là đi thật chậm nhưng là từ dương trên gáy vẫn là nổi lên tầng tầng mồ hôi hột loại cảm giác nguy hiểm kêu một loại quanh quẩn tại hắn trong lòng đồng thời loại cảm giác này theo thời gian trôi đi biến càng ngày càng mạnh gần như là theo bản năng từ dương triệu hồi ra chính mình chẳng tinh chăm chú nắm nơi tay phải theo ở phía sau văn phương nhìn từ dương triệu hồi ra chẳng tinh t h â n tình căng thẳng thân hình hơi hướng về từ dương ních tới gần một ít cảm giác được văn phương động tác từ dương mới vừa muốn nói gì nhưng là lại đột nhiên lại đem sắp lối ra mở miệng nuốt xuống thân hình của hắn hơi lùi về sau một chút đem văn phương cùng khương cam hộ ở phía sau thần tình ngưng trọng nhìn về phía trước cách đó không xa màu vàng mê vụn phía sau hai người nhìn từ dương động tác cũng đều không tự chủ được đưa mắt nhìn sang từ dương nhìn chăm chú phương hướng ba người ánh mắt đang nhìn chỗ trong vòng mười trượng chẳng có cái gì cả bên ngoài mười trượng cũng đã thấy không rõ nơi này tuy rằng sẽ không tổn hại tu sĩ nguyên thần nhưng là ba người dọc theo đường đi cũng vô ích nguyên thần của mình đi dò đường cái kia là bởi vì bọn hắn sợ sệt nguyên thần của mình sức mạnh sẽ quấy nhiều đến này màu vàng trong sương mù tồn tại quái vật nhưng là bây giờ khương cam cùng văn phương hai người nhưng không khỏi đem nguyên thần của mình sức mạnh dò ra đi điều tra t ử dương đang nhìn phương hướng kia t ử dương liền tại hai người bọn họ trước người tự nhiên cũng cảm giác được hai người thần thức xuất thể hướng về chính mình đang nhìn phương hướng tìm kiếm liền vội vã ngăn cản nói đừng nhưng là người nói chuyện tốc độ là vĩnh viễn không đổi kịp nhân tư tưởng vì lẽ đó tuy rằng t ử dương chỉ nói một chữ nhưng l à nhưng cũng không kịp ngăn cản hai người bọn họ bất quá đáng được ăn mừng chính là hai người lấy sức mạnh thần thức dò xét cái kia nơi sau khi tuy rằng không có thu hoạch gì nhưng là cũng không có bị thương thiếu ra thần thức của ta ở chỗ này có thể tra xét đến trăm t r ư ợ n xa nhưng là ngươi xem phương hướng kia trên trong vòng trăm trượng ta cũng không cảm giác được nguy hiểm gì lẽ nào nguy hiểm là ở bên ngoài trăm trượng địa phương văn phương cao mày nhìn từ dương nói rằng lúc này khương cam cũng nói ta cũng không có cảm giác đến có phải hay không ngươi cảm giác sai rồi từ dương trầm ngâm nói chúng ta tiếp theo về phía trước lại đi hai mươi trượng nhìn từ dương vô cùng tin tưởng cảm giác của mình hắn nhận thấy được cách xa ba mươi trượng địa phương gặp nguy hiểm như vậy nơi nào liền nhất định gặp nguy hiểm văn phương cùng khương cam nghe được từ dương sau đều là hơi nhún mày dựa theo từ dương ý tứ lại đi hai mươi triệu vậy khẳng định là phát hiện nguy hiểm có thể là bọn hắn vừa nãy bọn họ lấy lực lượng nguyên thần dò xét lúc ba mươi t r ư i n g bên trong căn bản g cái gì đều cảm ứng không tới vừa nay hắn tại hắn triệu ra chạm tinh thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được cái cố này một loại bao phủ ở trên người hắn nguy hiểm là từ chỗ nào chuyển tới cho nên hắn mới hơi lùi về sau một chút muốn đi bảo vệ văn phương cùng khương cam hai người từ dương trong đầu chuyển quá liền như vậy thối lui ý niệm nhưng là một là vì không cho bằng hữu thất vọng thứ hai là bởi vì hắn cảm giác được cái kia nguy hiểm đồ vật đã nhìn chằm chằm chính mình hiện tại thối lui đã là không còn kịp rồi cùng với ở chỗ này lo lắng còn không bằng nhìn cái kia vẫn mang cho hắn nguy hiểm đến cùng là một cái dạng gì quái vật từ dương gần như là na bước chân đi về phía trước mà văn phương cùng khương cam hai người nhìn thấy từ dương cẩn trọng cẩn thận đến trình độ như vậy bọn họ cũng thần tình khẩn trương học từ dương dáng vẻ đi theo từ dương mặt sau chậm dai hướng về phía trước di chuyển bước chân khoảng cách hai mươi triệu cho dù đi lại chậm cũng là một đoạn quá ngắn khoảng cách nhưng là từ dương nhưng là đi cực kỳ gian nan thế nhưng lại gian nan ba người bọn họ vẫn là đi xong cái kia khoảng cách hai mươi triệu k h o ả nhìn g c c á trượng Phương Khương song Văn cùng n đi sau, Cam h trước mắt xuất xét đầu góc đều là nghi hoặc, bọn họ lấy lực lượng nguyên lấy vật thần tra xét thời hiện nghi hoặc, họ chưa điểm mãn bọn lượng ràng cũng đồ góc có lực là rõ quái vật này, hiện văn phương nuốt mấy cái n ư ớ c bọn âm thanh hơi khô sắp quay về tử dương thấp giọng nói rằng luận cùng đối với yêu thú hiểu rõ một trăm cái tử dương cũng không sánh được một cái văn phương nhưng là lúc này nhìn thấy trước mắt quái vật lúc văn phương nhưng không tự chủ được muốn tử dương xác định hắn nao hải đối với quái vật này suy đoán đầu cực như thuần chủng long tập đầu nhưng là cặp kia r ắ c cũng không phải một đôi sừng hiệu trái lại có điểm giống sừng trâu thân thể như rùa đen nhưng là dưới thân hạt dưa nhưng tựa như ngũ trào kim long vớt r ộ n g quy sắc trên không có trong truyền thuyết long quy vậy giống văn trái lại như là khô h é o cây cối vỏ cây từ dương trầm giọng nói đây không phải là long quy mà hẳn là một loại thổ tuyệt địa diễn sinh ra đến thiên tinh linh chỉ là cũng không biết là cái dạng gì nguyên nhân cái này thổ con dối hội trưởng như vậy như trong truyền thuyết long quy văn phương gật gù đẻ xuống trong lòng sợ hãi quay về từ dương nói rằng trong truyền thuyết tự nhiên mà sinh thiên tinh linh đa số tính tính ôn hòa này con lòng quy thổ con dối hẳn là sẽ không đến tìm chúng ta gây phiền thoái đi từ dương thần tình có chút trầm trọng lắc lắc đầu nói có thể chúng ta không có vào trước đó cái này lòng quy thổ con dối sẽ không tìm chúng ta gây phiền thoái nhưng là bây giờ chỉ sợ chúng ta còn muốn chạy cũng đi không được người thử một chút xem nếu như có thể cùng nó giao lưu vậy thì không thể tốt hơn văn phương cười khổ nói thiên tinh linh vương giả ngũ t r ả o kim long cùng hỏa kỳ lân tuy rằng bị người quy làm yêu thú có thể là chúng ta phái trong truyền thừa nhưng không có ghi chép liên quan với cùng những này tự nhiên tinh linh giao lưu đồ vật tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng là văn phương vẫn là lấy cái loại này đặc thù thú ngữ thử cùng cái k i a long quy thổ con dối giao lưu tại ba người nhìn thấy cái k i a long quy thổ con dối thời điểm quái vật này tựa như một cái tượng đá bình thường tồn ở nơi nào mà từ dương cùng văn phương đang nói chuyện thảo luận nó thời điểm nó như cũng là cũng không n ú p đ í c h hiện tại văn phương thử cùng nó giao lưu quay về nó nói ra liên tiếp thú ngữ nó vẫn là không n ú p đ í c h phí đi thật lớn một phen công phu văn phương thi triển ra hết t h ể có thể thi triển ra thủ đoạn nhưng là như trước không có cách nào cùng cái này lòng quy thổ con dối giao lưu cái này sẽ không phải là một bộ tượng đá đi nhìn cách đó không xa quái vật kia văn phương quay về từ dương có chút không xác định nói rằng từ dương trầm giọng nói nó không phải tượng đá ta có thể cảm giác được nó là một cái đặc thù sinh mệnh ta mới vừa mới cảm giác được loại khí tức nguy hiểm kia chính là tới từ ở nó nhìn cái k i a như trước vẫn là không n ú c nhích quái vật một chút từ dương quay về khương cam nói lần này quy linh thảo chỉ sợ là không tốt hái được rồi bất quá ngươi yên tâm cho dù không có quy linh thảo ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm ra một loại khác độ kiếp linh đ a n cho ngươi cầm cho giản hương đạo hữu giúp hán độ kiếp chương hai mươi mốt bán đi thượng canh thứ ba đến nghe được từ dương khương cam vẻ mặt biến đổi nói rằng ngươi dự định liền như vậy rời khỏi khương cam vừa dứt lời từ dương còn chưa kịp nói tiếp văn phương ngay bên cạnh cười lạnh nói thiếu gia hắn là gặp được mình cũng xử lý không được nguy hiểm mới nói nên vì ngươi luyện chế một loại khác độ kiếp linh đan không rời đi lẽ nào ngươi là muốn cho thiếu gia liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đi vặt hái một loại ngươi cũng không có thể khẳng định liền tồn tại linh dược khương cam sắc mặt có chút khó coi nói tiếp bây giờ không phải là vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì sao văn p ư ơ n g vừa định mở miệng phản bác từ dương nháy mắt để văn p ư ơ n g dừng lại quay về hai người cười khổ nói hiện tại cho dù ta muốn rời đi chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng văn phương sửng sốt ngay sau đó liền kịp phản ứng quay về từ dương hỏi là cái nào lòng quy thổ con dối cái kia chúng ta làm sao bây giờ có cần hay không ta triệu hồi ra yêu thú của ta đến từ dương trả lời ngươi triệu hồi ra đến yêu thú của ngươi cũng vô dụng ở chỗ này chúng nó cũng phát huy không ra thực lực của bản thân được hiện tại chúng ta trước tiên lui sau một điểm nhìn nếu như cái này lòng quy thổ con dối như trước bất động như vậy nói cách khác nó sẽ không đối với chúng ta bất lợi lúc này khương cam đột nhiên nói rằng các ngươi nói quy linh thảo có thể hay không liền tại quái vật này phụ cận đây nhìn thấy khương cam lúc này vẫn tại để quy linh thảo từ dương lông mày không khỏi vừa nhữ cùng văn phương nhìn nhau một chút trầm ngâm nói có thể đi bất quá ta thật sự là không có n ắ m chắc đối phó quái vật này cho dù bên cạnh của nó thật có quy linh thảo ta cũng không có cách nào bắt được nói xong nhìn sắc mặt khó coi khương cam một chút từ dương nói tiếp bất quá ta nếu đáp ứng giúp ngươi luyện chế mai rùa linh đan chỉ cần này cắt vàng cốc có quy linh thảo như vậy ta nhất định giúp ngươi hái được sau đó giúp ngươi luyện chế mai rùa linh đan bất quá sao còn muốn nhìn chúng ta có thể hay không thoát ly hiện tại nguy hiểm nghe được lần này khương cam nhìn t ử dương cùng văn phương một chút khe khẽ gật đầu nhìn thấy khương cam đáp ứng t ử dương quay về hai người trầm giọng nói nhớ kỹ một khi ta lấy tiên phủ thu các ngươi thời điểm các ngươi nhất định không muốn phản kháng tuy rằng nhìn chưa ra cái kia như là tượng đá như thế long quy thổ con dối có nguy hiểm gì nhưng là văn phương hay là đối với t ử dương nhẹ nhàng gật gù đợi đến khương cam do dự một chút cũng gật đầu đáp ứng t ử dương hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia long quy thổ con dối bước chân hơi về phía sau na nửa bước đang lúc này t ố t l ắ m tượng như tượng đ á bình thường l o n g quy t h ủ con dối thật giống như là bị t ử dương này lửa bước na gì cho thức tỉnh giống như vậy đột nhiên liền tứ chi đứng lên lấy tốc độ cực nhanh hướng về t ử dương đánh tới đã nghĩ t ử dương đang nhìn đến này con l o n g quy t h ủ con dối sau khi suy đoán như thế quái vật này vẫn đều nhìn chăm chú vào bọn họ bởi vì bọn họ là tại hướng về nó tới gần cho nên mới không có phát động tiến công nhưng là bây giờ t ử dương một làm ra lui về phía sau động tác này con l o n g quy con dối thú liền lập tức phát động công kích cái kêu long quy thủ con dối dáng vẻ xem ra đặc b i ế n gốc nhưng là tốc độ nhưng là sắp đến rồi từ dương con mắt cũng theo không kịp trình độ từ dương con mắt tuy rằng theo không kịp quái vật này tốc độ nhưng là vào thời khắc ấy nhưng cảm giác được một câu nguy hiểm cực lớn sắp tập lên đầu bởi vậy hắn cũng là lập tức biết quái vật này muốn bắt đầu tiến công gần như là theo bản năng từ dương một bên thôi thúc t r ư ở n g sinh tiên phủ đi thu văn phương cùng khương cam hai người một bên chuẩn bị hướng về bên cạnh na di một điểm nhưng là đột nhiên từ dương sừng suốt một chút l i ề n lại cũng không cách nào dựa vào hướng về bên cạnh na di một điểm đến tránh né quái vật này công kích ngay quái vật thân thể sắp va phải từ dương thời điểm đột nhiên từ dương thân thể liền ngã xuống trên mặt đất ngay sau đó ở cái này thổ con rối muốn hạ xuống thân thể đặt ở từ dương trên người thời điểm từ dương thân thể ngay tại chỗ một lăn ngay cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống lại từ lòng quy thổ con rối trong tay chạy trốn một mạng hai lần này mạo hiểm tránh né sử dụng đều không phải cái gì vũ tu chiến kỹ thân thể đột nhiên ngã xuống đất là vân châu thế tục người trong võ lâm dùng để tránh né ám khí thiết bản k i ể u mà ngay tại chỗ một lăn nhưng là phố phường lưu manh đánh nhau sử dụng cho vay nặng lãi tuy rằng mấy trăm năm trôi qua nhưng làm một ít thế tục võ lâm chiêu thức hắn hay là không có quên hiện tại những này hầu như thân thể bản năng ký ức thế tục chiêu thức nhưng làm cho hắn thần kỳ tránh thoát hai lần nguy hiểm trí mạng cái kêu long quy thủ con dối tại tử dương lấy cho vay nặng lãi tránh thoát khỏi chính mình lại một lần trí mạng đánh g i ế t sau khi dĩ nhiên ngừng lại điều này cũng làm cho tử dương đạt được một cái cơ hội thở lấy hơi tử dương đầu tiên là xoa xoa cái chán đổ mồ hôi tiếp theo đem ánh mắt lướt qua long quy thủ con dối nhìn về phía đứng ở nơi đó không n ú c n í c h khương cam vừa nãy tại tử dương thôi thúc tiên phủ đi thu hai người bọn họ thời điểm khương cam dĩ nhiên lấy chân nguyên chống lại tiên phụ sức hút lúc này mới làm cho từ dương tại như vậy nguy cơ dưới tình huống còn có thể s ư n g sở nếu không phải dưới thân thể của hắn ý thức liên tiếp phản ứng thần kỳ né tránh long quy t h ủ con rối công kích từ dương liền có thể có thể đã tử tại quái vật này công kích bên dưới nhìn từ dương tìm kiếm ánh mắt khương cam trầm giọng nói rằng ta muốn chỉ cần ta không động vậy chỉ đổ thừa vật là sẽ không công kích ta bây giờ nhìn lại ý tưởng của ta không sai từ dương vừa động tác thần tình cùng hắn theo như lời nói không không nói cho bên người, hai người chỉ cần một có lùi về sau dấu hiệu cái kia long quy thổ con dối sẽ phát động tấn công còn đến cùng là công kích ba người vẫn là chỉ công kích lui về phía sau người đâu từ dương đoán không ra cho nên hắn mới muốn đem hai người thu vào tiến phủ khương cam có thể nhìn ra này con long quy thổ con dối sẽ công kích lui về phía sau người nhưng là phòng t r ư ờ n g hắn cũng không có thể xác định quái vật này là còn công kích lui về phía sau người vẫn là sẽ liên quan cũng công kích lui về phía sau người người ở bên cạnh hắn là tại đánh cược nam tính mạng của mình đến đánh cược hiện tại hắn đánh cược thắng cái này long quy thổ con dối cũng không hề tại công kích từ dương thời điểm công kích hắn bằng không hắn vừa liền đã chết từ dương con mắt theo không kịp cái này lòng quy thụ con dối tốc độ khương cam con mắt đồng dạng theo không kịp ngươi đã không muốn tiến vào ta tiên phủ vậy coi như xong n g ư ơ i đứng yên đ ừ n g núp đ í c h chờ ta đem quái vật này dẫn ra sau ngươi liền lập tức rời nơi này còn cái k i a quy linh thảo ngươi liền không muốn lo lắng chỉ cần nơi này có ta liền nhất định giúp ngươi hái được từ dương trong mắt lóe ra một đạo thất vọng nhũ nhũ mày quay về khương cam nói rằng một tòa có thể tan vào tu sĩ thân thể tiên phủ trên thực tế cũng tương đương với là tu sĩ một cái bản mệnh pháp bảo bất quá cái này bản bệnh pháp bảo ngoại trừ trang nhân ở ngoài kỳ thực công dụng cũng không lớn nói nó là một món hàng xa xỉ cũng không quá đáng một tu sĩ tiên phủ bên trong tất cả đều tại tu sĩ này n ắ m trong bàn tay nếu như tiên phủ có thể tùy ý hấp nhân tiến vào như vậy nó liền cũng coi như là một cái công kích pháp bảo bởi vì tiên phủ chủ nhân trưởng không tiên phủ bên trong sử dụng nhân tính mạng đáng tiếc chính là tiên phủ thu nhân uy lực cực tiểu cho dù lấy t ử dương thực lực như vậy hắn cũng nhiều lắm có thể mang tu vi thấp hắn hai đại giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cưỡng chế hút đi vào một cái làm ra phản kháng nguyên anh trung kỳ tu sĩ từ dương cũng không có cách nào thu vào tiên phụ vì lẽ đó khương cam chỉ hơi hơi một tránh thoát liền tránh thoát tiên phụ sức hút tại vừa n ã y ở tình huống kia khương cam không muốn tiến vào từ dương tiên phụ cái kia chỉ có thể nói rõ khương cam không tín nhiệm từ dương hơn nữa vừa nãy khương cam trước tiên là đáp ứng tiến vào lại đột nhiên xuất nhị phản nhị tránh thoát từ dương tiên phụ sức hút làm cho từ dương suýt chút nữa chết n à y một cái không tín nhiệm cùng một cái xuất nhị phản nhị lập tức để từ dương đối với khương cam ấn tượng kém tới cực điểm người như vậy thật sự là không thể coi như bằng hữu tới đối lãi bất quá từ dương vì trả lại khương cam một tân tình Cũng vì thực hiện lúc trước Cam chút trước hiện ứng Khương cam lời hứa, từ Dương vẫn là quyết dừng ở nơi đó tìm một chút quy linh、thảo. Nếu như tìm tới quy linh thảo, từ Dương như vì tìm tìm Từ quyết một thảo. tới thảo, Từ hứa, lời là đáp đó quy quy ở sau ẽ vì Khương c m l y ệ n Linh chế Mai Dùa đó a Mai Dùa Đan Cam sau n hắn bắt đến liền giản hưng. nhưng mai dùa Linh cho Khương để đ Thế cho bắt Từ Dương cho ũ n cùng g là k ư ơ n ân g Cam đ ạ n nghĩa cho Sau tuyệt. đó dù từ dương lại làm ăn làm người luyện đan hắn tình nguyện vì làm không biết nền tảng người xa lạ luyện chế cũng tuyệt đối sẽ không lại cho khương cam người như vậy luyện chế đây là từ dương kết bạn nguyên tắc cũng là từ dương làm người xử thế nguyên tắc trong d che tay n chạm n h với Cam tinh h l ạ n lùng, đao căng thẳng từ dương một cái đại cất bước nhảy lên hướng về cái kia long quy thổ con dối trên người chép tới cái kia long quy thổ con dối tại từ dương cất bước nhảy lên thời điểm tựa hồ vẫn là cái kia phó tượng đá giáng dấp nhưng là tại từ dương chạm tinh chém xuống thời điểm lại đột nhiên liền biến mất ở từ dương trước mắt từ dương một cảm giác được chạm tinh không hề chém tới đồ vật liền biết không ổn lơ lửng giữa trời thân thể đột nhiên liền giảm xuống tám thước tiếp theo thân thể tại nửa ngồi nửa quý trên đất dưới tình huống hai chân trên mặt đất giống một cái thân thể cực kỳ quỷ dị hướng về bên trái di động hơn ba t r ư ợ n g tiếp theo từ dương dường như không có đứng vững như thế thân thể lại đi lại n g ã xuống lại một lần nữa tránh thoát này con tốc độ cực nhanh lòng quy thổ con dối sau khi từ dương thân hình một cái xoay chuyển lại hướng về lòng quy thổ con dối công quá khứ lại một lần chém ở để c h ố n g sau khi từ dương thân thể lại đi dưới chân đạp lên quái dị phương vị định né tránh long quy thổ con dối va chạm nhưng là đang lúc này từ dương cảm thấy thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống dưới chân sẽ không có thể đạp đến chính xác phương vị trên mắt thấy từ dương sẽ bị cái k i a long quy thổ con dối va phải đột nhiên từ dương liền biến mất ngay tại chỗ làm cho long quy thổ con dối lại một lần va hết rồi một trận bạo ngược tiếng rồng ngâm vang lên từ dương thân hình vô cùng đột nhiên liền đã xuất hiện ở bên ngoài bốn trượng địa phương cái này thổ tuyệt địa không chỉ làm cho từ dương không cách nào thi triển hòa đột thuật cùng một đột、thuật. liền ngay cả hắn r ử a vào huyết dao na di đều cảm giác được càng thêm tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần sắc mặt tâm trầm nhìn cái kia dừng lại công kích long quy t h ủ con dối một chút từ dương trong tay chạm tinh đao d ư ơ n g lên mấy cái huyết dao mang theo một tiếng tàn bạo rồng gầm hướng về này cái khủng bố quái vật nào tới không thể thi triển hòa đột thuật cùng một đột thuật điên cuồng đao thức liền trở thành từ dương ở chỗ này cuối cùng dựa dẫm cho nên hắn không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống là sẽ không đánh tới nhưng là hắn một khi thôi thúc điên trong chứng thứ tư đến nay con long quy thủ con dối không giống trong điện tịch ghi chép những k i a thủ con dối như vậy ngốc hơn nữa nó thật giống như cũng là có không thấp linh trí tồn tại tựa như tại huyết dao hướng về nói nào tới thời điểm nó dĩ nhiên không làm chống đối dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh huyết dao tấn công huyết dao tốc độ cực nhanh chỉ cần từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết dao hầu như giống như là tại như thuấn di đã đến từ dương ý niệm chỉ nơi vì lẽ đó từ dương mới có thể bằng vào điên cuồng chiến kỹ giết chết so với mình tu vi cao một đại cấp tu sĩ nhưng là con quái thú này tốc độ muốn so với những tia độ kiếp kỳ tu sĩ nhanh nhiều t h ậ mượn chí、so、tốc còn phát sinh phát bảo tốc độ còn nhanh hơn một ít, so sĩ báo với vì kiếp độ độ đó một kỳ tu lẽ d ơ n điên cùng đào thức, trong khoảng thời gian ngắn cũng không g gì cho thúc thức, thôi thời dù đau đ làm ư c à y quy thổ con lòng t huyết con rối. Bất q á hiện tại, tử dương đã không còn là chỉ có thể trốn không thể tại Dương còn trốn công. Mượn Tử đã có là u dao na di tránh thoát long quy thủ con r ố i lại một lần công kích sau khi từ dương dựa vào lòng quy thủ con r ố i tránh né huyết dao đột kích thân nhằng r ỗ i hướng về bốn phía vừa nhìn nhưng đ ố n g nhiên phát hiện khương cam đã không ở tầm mắt của mình bên trong vừa nãy bởi vì từ dương vẫn chưa thể xác định mình bây giờ rút đi có thể hay không cũng dẫn tới này con lòng quy t h ủ con dối truy kích chính mình cho nên hắn tuy rằng cùng con quái thú này dây dưa một hồi lâu nhưng cũng không hề rời đi nơi này hiện tại khương cam không ở trong tầm mắt của hắn cái kia chỉ có thể nói rõ khương cam tại vừa nãy chính mình vội vàng cùng lòng quy t h ủ con dối dây dưa lúc sau đã lặng y ê n rời khỏi nghĩ tới chỗ này từ dương tâm trạng chìm xuống theo bản năng đem nguyên thần của mình sức mạnh hướng về bốn phía t r a xét mà đi văn phương lực lượng nguyên thần có thể cha xét đến cách xa trăm triệu nhưng là từ dương lực lượng nguyên thần nhưng có thể tra xét đến bên ngoài hai trăm trượng địa phương luận lực lượng nguyên thần nhiều quả từ dương đương nhiên không bằng sắp độ lần thứ nhất thiên kiếp văn phương nhưng là luận cùng lực lượng nguyên thần cường độ cùng tính d i a i độ kiếp kỳ tu vi văn phương nhưng không bằng hợp thể kỳ tu vi từ dương tại thổ tuyệt điệp như vậy đặc thù trong hoàn cảnh từ dương nguyên thần điều tra phạm vi muốn so với độ kiếp kỳ văn phương còn rộng hơn phạm vi trong vòng hai trăm trượng vẫn cứ không có phát hiện đến khương cam tung tích từ dương hai chòng mắt co g ụ c lại bỏ qua cùng n à y con long quy t ổ con dối kê tục dây g i a xuống thân hình lóe lên cấp tốc hướng về bên ngoài phong đi lúc tiến bảo bởi vì không biết tình huống của nơi này lại muốn tìm quy linh thảo duyên cớ từ dương tiến lên tốc độ rất chậm thời gian gần mười ngày bọn họ trên thực tế cũng không hề thâm nhập đến cái này hẻm núi lớn chỗ quá xa hiện tại từ dương như vậy không hề phòng t r ừ n g sông ra ngoài cho dù ở một hoàn cảnh như vậy hạ tốc độ của hắn giảm bớt cũng chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể vọt tới cái này hẻm núi lớn lối vào thung lũng nhưng là con kia long quy thủ con dối không ngừng tập kích nhưng rất lớn q u ấ y dày từ dương sông ra ngoài tốc độ cho dù là như vậy từ dương cũng chắc chắn tại trong vòng nửa ngày liền lao ra cái này hẻm núi lớn nhưng ngay hắn phế bỏ thật lớn công phu s ắ p vọt tới màu vàng khí vụ cùng cắt vàng xương mụ đường danh giới thời điểm đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chìm xuống nhanh chóng nhảy vọt động thân thể ngay này đột biến bên trong ngã trên mặt đất phía sau theo sát long quy thủ con dối tốc độ cũng đột nhiên cấp hàng dựa theo tốc độ của nó cùng đột biến tình huống đối với tốc độ ảnh hưởng cực lớn đến suy đoán thân thể của nó liền vừa vặn sẽ đặt ở từ dương trên người bị quái vật này ép ở trên người là một cái kết quả như thế nào đây từ dương không biết thế nhưng là tuyệt đối không dám đi thử nghiệm nay cốc đột nhiên xuất hiện áp lực nặng n ề uy áp quá lớn mắt thấy liền ở bên ngoài nửa trượng huyết dao hắn nhưng làm sao cũng na di không qua đi từ khi lĩnh mộ đến điên cuồng chiến kỹ bên trong cái này nghịch thiên kỹ năng sau đó tình huống như thế là lần đầu tiên xuất hiện không cách nào mượn huyết dao na di rồi từ dương nghĩ phát động huyết đ ộ n thuật n ã y ra nhưng là hắn nhưng sợ hai phát hiện tự thân chân nguyên không cách nào vận chuyển liền ngay cả huyết dịch vận hành tốc độ cũng tại này đột nhiên xuất hiện áp lực khủng bố hạ trở nên thật chậm huyết đ ộ n thuật cũng không cách nào phát động rồi n h ắ n nhìn con này khủng bố long quy thủ con dối liền muốn đặt ở từ dương trên người đột nhiên trên đất từ dương liền biến mất không thấy ngũ hành đ ộ n thuật bên trong từ dương lĩnh ngộ trong đó hỏa đ ộ n thuật cùng một đ ộ n thuật điên cuồng đao thức này thức kham so với thượng cổ chiến kỹ đao quyết bên trong lại mang vào một loại nịch thiên na di phương pháp mà từ dương vừa có so với những tu sĩ khác chất phác vô số lần tinh huyết đến thi t r i ể n huyết đ ộ n thuật nhưng là cho dù hắn những này kỹ năng có bao nhiêu thần dị cỡ nào nghề tiên tại vừa n ã y ở tình huống kia hắn đều không thể né ra này trí mạng nguy cơ vạn bất đắc di dưới từ dương chỉ có kỳ vọng trường sinh tiên phụ thu nhỏ lại sau có thể tiếp nhận được này con lòng quy thổ con dối này một cái áp lực nặng n ề tại văn vương tiến vào trường sinh tiên p h ụ sau khi trường sinh tiên p h ụ bên trong năm người cũng bởi vì lo lắng từ dương tình huống đều tụ tại dưỡng tâm điện bên trong đại sảnh từ dương đột nhiên xuất hiện khiến đến bọn họ đều là trong lòng vui vẻ có thể là bọn hắn còn chưa kịp hướng về từ dương hỏi tình huống bên ngoài thời điểm toàn bộ trường sinh tiên p h ụ lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên dưỡng tâm điện bên trong một ít cái bàn đều ngã trên mặt đất treo trên vách tường một ít trang sức cũng đều bùm bùm rơi trên mặt đất dưỡng tâm điện dường như muốn sụp xuống như thế bất quá này đột nhiên chấn động chỉ là t r ớ c mắt một cái đã trôi qua rồi dưỡng sinh điện không có sụp xuống như vậy nói cách khác trường sinh tiên phủ tiếp nhận được này đột biến tình huống ra ra đã xảy ra chuyện gì chữ nhi sắc mặt hơi trắng b ệ p hỏi h cho tới nay nàng đều cho rằng tại trường sinh tiên phủ bên trong là tuyệt đối an toàn chưa từng có nghĩ tới sẽ có tình huống như thế phát sinh từ dương trầm giọng nói hiện tại còn không biết chúng ta đi ra xem một chút đi nói từ dương trước tiên đi ra khỏi trường sinh tiên phủ chữ nhi năm người cũng đều đi theo đi ra khỏi dưỡng tâm điện lúc này trường sinh tiên phủ bên trong ánh sáng năm màu không ngừng l o ạ lên xem ra đặc biệt đẹp、đẽ. nhưng là từ dương nhưng không thể không biết này ánh sáng năm màu đẹp đẽ mà là đầy mặt lo lắng nhìn này trường sinh tiên phủ bầu trời mảnh này hỗn độn hư không hắn cảm giác được theo ngũ sắc quang hoa c h ấ p động trường sinh tiên phủ mấy trăm năm qua hấp thu linh khí chính đang tiêu hao trong r á n h trường sinh tiên phủ bên trong linh khí nếu như tiêu hao hết cái kia sẽ như thế nào đây có thể trường sinh tiên phủ sẽ sụp xuống đi như vậy trường sinh tiên phủ sụp xuống tại tiên phủ bên trong sáu người làm sao làm đây từ dương không biết đột nhiên từ dương bên người truyền đến một tiếng tựa như dòng gầm có tựa như sư hống tiếng hô tiểu hạo tựa hồ cũng cảm giác được tình huống nguy cơ quay về h ô n độn hư không phát sinh từng trận tiếng gào thét vỗ vô tiểu hạo đầu ra hiệu nó bình tĩnh đ ừ n g nóng từ dương quay đầu lại quay về bên người năm người than thở ta hẳn là bị cái kia khương cam trò bắn đứng lần này tình huống chỉ sợ so với lần trước tại m á n g số i bên trong còn nguy hiểm hơn nhiều ta cũng không biết lần này có thể hay không lần thứ hai chuyển nguy t h à n h an văn phương tuy rằng cảm ứng không tới trường sinh tiên p h ụ bên trong linh khí biến hóa nhưng là nhìn thấy quỷ dị này xuất hiện ngũ sắc quang hoa cũng biết đại sự không ổn hắn nhìn bên người một mặt bình tĩnh liên nguyện một chút Quay vân ề Từ Dương cười nói, b y giờ k h ô g không phải là vẫn châu ó c u y vậy ệ việc, n Liên cùng chính là vừa chết sao? Văn Phương không sợ chết sao? Hắn、sợ. Không chỉ Văn Phương sợ chết, cái khác 5 người cũng gì thì sao. sự sao. sợ sao? sợ. sợ vừa là lắm là cái thật chết chết chết, chỉ khác có đ trường sinh cốc bên trong người nhà của hắn kết giao bằng vẫn đang đợi hắn trở lại cho nên hắn không muốn chết văn phương biết từ dương trọng tình trọng nghĩa nếu như ngày hôm nay tiên phủ bên trong năm người thật sự bởi vì hắn nguyên nhân mà mất đi sinh bệnh như vậy chính là t ử dương chết rồi cũng sẽ chết không a n lỏng cho nên hắn mới nói ra những lời kia đến an ủi hắn t ử dương nhìn văn phương một chút lại nhìn bốn người khác một chút cười ha ha nói tử ta tử dương vẫn không có sống đủ đây làm sao sẽ từ đây nói t ử dương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lượng lớn linh thạch vứt cho tiên phủ b ộ t phía những linh thạch này bị t ử dương bỏ sau khi ra ngoài liền t ử dương biến mất ở sáu người trước mắt mà ở những linh thạch này sau khi biến mất trường sinh tiên phủ bên trong ánh sáng năm màu cũng biến mất không thấy tiên phủ bên ngoài cũng không biết là có cái gì quỷ dị sức mạnh tại ăn mòn tiên phủ linh khí cái k i ệ ánh sáng năm màu chính là tiên phủ linh khí bị ăn mòn biểu tượng hiện tại từ dương lấy linh thạch linh khí để thay thế tiên phủ bản thân linh khí đến chống lại cái loại này quỷ dị sức mạnh ăn mòn những k i ệ ánh sáng năm màu dĩ nhiên là sẽ biến mất rồi nhìn thấy những k i ệ ánh sáng năm màu tại từ dương tung một ít linh thạch sau biến mất rồi chữ nhi năm người cũng không muốn vừa mới bắt đầu như vậy lo lắng chúng ta về dưỡng tâm điện đi ta xem một chút vạn dặm giang sơn ở chỗ này có phải hay không sẽ chịu ảnh hưởng nếu như không có cách nào lấy vạn dặm giang sơn điều tra tình huống bên ngoài ta cũng chỉ có mạo hiểm rời khỏi tiên phủ tìm tòi tiến vào dưỡng tâm điện sau đó sáu người đem bàn ghế phu được sau đó lại đem trên mặt đất trang sức treo ở tại chỗ không có phí quá to lớn công phu dưỡng tâm điện liền khôi phục đến dáng dấp ban đầu từ dương thi triển dấu tay khởi động vạn dặm giang sơn trong lòng thầm nói chỉ mong nơi này không giống máng suối như vậy đối với vạn dặm giang sơn c ó ảnh hưởng quá lớn tại máng suối thám hiểm tìm kiếm minh giới công pháp thời điểm theo tử dương không ngừng đánh ra các loại quỷ dị dấu tay vạn dàm giang sơn bên trong dần dần xuất hiện một bộ rõ ràng hình ảnh màu vàng khí vụ bên trong ở một cái bỏ đi cung điện cửa một con long quy dáng dấp tượng đá yên tĩnh tồn ở nơi nào trường sinh tiên phủ lúc này lại tại cái kia long quy tượng đá một con móng vuốt trào phùng bên trong giống như một viên hạt cắt dính vào con kia trên móng vuốt như thế t ừ dương nhìn thấy hình ảnh bên trong con kia long quy tượng đá cùng văn phương nhìn nhau một chút tiếp theo thôi thúc vạn dặm giang sơn hướng bên ngoài tìm kiếm theo hình ảnh trên biểu hiện nội dung không ngừng chuyển đổi t ừ dương trên mặt vui vẻ thầm nói nơi này đối với vạn dặm giang sơn không có hạn chế làm việc như thế liền thuận tiện hơn nhiều tòa kêu bỏ đi cung điện đại khái là bị cái gì cường lực trận pháp bao phủ vì lẽ đó dùng vạn giảm giang sơn cũng không thể tra xét đến tình huống bên trong bất quá t ừ dương cũng không nghĩ hiện tại đi tìm tòi nghiên cứu t ò a kia bỏ đi cung điện mà là tiếp theo rời đi vạn giảm giang sơn trên hình ảnh tới giải chu vi chỉnh thể tình huống đột nhiên hình ảnh bên trong hình vẽ không còn là một bộ màu vàng khí vụ bao phủ cũng không phải là tại cắt vàng sương mù bao phủ bên trong lúc này hình ảnh bên trong biểu hiện là cái này màu vàng xa vụ tràn ngập hẻm núi lớn lối vào thung lũng tình huống chính là t ừ dương vừa nay đi vào cái kia hẻm núi nhìn hình ảnh bên trong xuất hiện đám kia tu sĩ tử dương trong mắt lóe ra một đạo lợi mang mà t ừ dương không có phát hiện chính là văn phương nhìn thấy hình ảnh trên xuất hiện tu sĩ lúc trong mắt cũng đồng dạng chính là lợi mang l o ạ i loẹ chương hai mươi ba bán đi hạ canh thứ năm đến cũng là hôm nay cuối cùng canh một sáu càng tuy rằng con số may mắn nhưng là thực sự mã không ra ép buộc đi ra một trường cũng là lựa gạt đại gia vẫn là quên đi năm canh tuy rằng thiếu nhưng hóa thạch cuối cùng cũng coi như không nuốt lời hẻm núi có hơn một nghìn tu sĩ ngoại trừ khương cam ở ngoài t ừ dương vẫn nhận thức trong này rất nhiều tiên tu những này t ừ dương nhận thức tiên tu đều là xích ly ra tu sĩ t ừ dương nhận thức những người này là bởi vì những nhân sâm này ra quá tiểu bản sơn vây g i ế t t ừ dương trận c h i ế n ấy mà còn lại những người kia t ừ dương liền không nhận ra bọn họ có thể là xích l y gia tu sĩ cũng có thể là không phải xích l y gia tu sĩ thương cam bán đi ta đoán chừng là chiếm được xích l y gia chỗ tốt gì đi thiên châu ma tu tiên tu phân như thế thành lẫn nhau cũng là một bộ như nước với l ử a trạng thái có thể là chỉ cần là có thể có lợi nên cái gì chuyện khó mà tin nổi đều sẽ phát sinh ta cái này tiên tu có thể tại thành phi tuyết vì là ma m tu luận đan khương cam cái này ma tu v i một điểm lợi ích giúp s í c h ly ra làm việc cũng chúc bình thường nhìn hình ảnh bên trong khương cam thân ảnh nghe hắn tại cùng một cái tiên tu có kẻ mặc cả lời nói từ dương từ tôn nói lúc này văn phương tiếp nhận từ dương nói rằng lần này không chỉ cựu gia của ngươi s í c h ly ra tới ngay cả ta kẻ thù lưu vân thành người cũng tới từ dương sửng sốt hỏi lưu vân thành người nay q u ầ n tu sĩ có một nửa là s í c h ly ra người như vậy còn lại tất cả đều là lưu vân thành người văn phương trầm giọng nói trong nhóm người này ngoại trừ phòng trừ ngoại trừ xích ly ra người ở ngoài còn lại liền đều là lưu vân thành người không chỉ như thế lưu vân thành phó thành chủ t r ắ c trọng dương cũng tới hắn nhưng là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ từ dương trầm ngâm nói ta cho rằng lưu vân thành cùng vọng hải thành người sẽ nhìn xích ly ra tới đối phó ta không ngờ rằng bọn họ cũng bắt đầu bắt tay đối với trả cho chúng ta văn phương nói những thế lực lớn này đều là quen thuộc đem tất cả nguy hiểm bóp chết tại tối sơ trạng thái bọn họ xưa nay đều sẽ không bỏ qua cùng bọn hắn đối nghịch người giết người l i n mạng thiên kinh địa nghĩa nhưng là tại những thế lực lớn này trong mắt bọn họ giết người liền là nên phải vậy mà người khác giết bọn hắn người đó chính là xúc động ai vũ tội chết cho dù là vì báo thù mà giết người nay q u ầ n theo đuổi thiên đạo người tốt như căn bản liền không biết cái gì gọi là thiên kinh địa nghĩa tựa như trầm mặc một hồi văn phương tiếp theo than thở đáng tiếc chính là thiên đạo bất công này q u ầ n tu luyện tu sĩ bá đạo thường thường so với những kia khổ sở theo đuổi thiên đạo người càng dễ dàng hơn độ kiếp thành tiên cầu trường sinh từ dương lắc đầu nói không phải thiên đạo bất công mà là thiên đạo trí công những thế lực lớn này sở dĩ càng dễ dàng hơn độ kiếp thành tiên cái kia là bởi vì bọn hắn tổ tông lưu lại một phần s à n nghiệp bởi vậy bọn họ càng thêm dễ dàng thu được càng nhiều tu tiên tài nguyên những tu sĩ này tuy rằng càng dễ dàng hơn độ kiếp thành tiên có thể là bọn hắn con đường tu luyện nhưng không nhất định lâu dài mà những kia không có căn cơ tán tu tuy rằng cầu trường sinh trên đường khổ cực nhất đô có thể là bọn hắn tại thành tiên sau đó nhưng càng dễ dàng hơn cầu đại đạo tiến thêm một bước thế tục bên trong có câu nói gọi phú bất quá ba đời những tu sĩ này không tu thiên đạo chỉ cầu bá đạo một ngày nào đó không chỉ hồn phi phát tán thậm chí sẽ liên l ý gì bởi vậy liên lụy bọn họ cho bọn hắn cung cấp tu tiên tài nguyên thế lực nghe song từ dương văn phương đột nhiên hỏi thiếu ra nếu như s í c h li ra không tìm ngươi gây phiền thoái ngươi còn có thể diện s í c h li ra là phu nhân báo thù sao từ dương nghĩ một lát tách ra văn phương vấn đề nói rằng tựa như lưu vân thành người sẽ không bỏ qua cho ngươi như thế s í c h li ra người cũng là sẽ không bỏ qua cho ta nghe được từ dương văn phương trầm mặc liên toán hai người bọn họ nguyện ý đem bọn họ đối lưu vân thành cùng s í c h li ra cựu hận thả xuống có thể làm sao hai người này thế lực sẽ bỏ qua bọn hắn sao từ dương không trả lời văn phương một là bởi vì cái vấn đề này căn bản không cần trả lời bởi vì s í c h ly ra là sẽ không bỏ qua cho hắn hay là bởi vì t ử dương chính mình cũng không biết làm như thế nào đi trả lời nếu như lúc trước s í c h ly viêm dương bức tử thê tử của mình sau khi s í c h ly ra người đi ra chủ trì một thoáng công đạo cho dù t ử dương hữu tâm giết mấy cái s í c h ly ra người cho hạ giận phỏng chừng hắn cũng không hạ thủ thế nhưng s í c h ly ra người sẽ làm như vậy sao bọn họ sẽ để ý một cái không minh kỳ tán tu cảm thụ sao s í c h ly ra người đương nhiên sẽ không có phần này công nghĩa cảm vì lẽ đó t ử dương cũng sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn v ặ t suy nghĩ văn p ư ơ n g yêu cầu vấn đề từ dương cùng văn phương không nói những người khác cũng không tiếp tục tiếp theo hai người đi nói trong khoảng thời gian ngắn sáu người lực chú ý đều chuyển rời đến vạn giảm giang sơn hình ảnh trên hình ảnh trên chỉ có khương cam cùng một cái xích li y g ra tu sĩ đang nói chuyện các tu sĩ khác lực chú ý đều để ở đó bị màu vàng xa vụ bao phủ trong hạp g ố c xích l y t h i ệ n hợp ngươi lấy nguyên thần từng phát lời t h ể làm sao có thể không giữ chữ tín đây khương cam sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt cái k i a xích li y g ra tiên tu chất vấn giảng tín dụng ta làm sao không giữ chữ tín ngươi ba cái bằng hữu ta đã thả chỉ là ngươi chưa thấy mà thôi cái kia gọi xích ly thiện hợp tiên tu cười lạnh trả lời khương cam lớn tiếng chất vấn cái kia giản đại ca bọn hắn đâu ta bây giờ liền muốn thấy bọn hắn xích ly thiện hợp cười lạnh nói ngươi thật sự hiện tại tựa như thấy bọn hắn lúc này khương cam thật giống có chút tinh thần hoảng hốt tựa như dĩ nhiên không có nghe ra cái này xích ly thiện hợp bên trong không đúng mà tiếp theo câu nói này nói rằng đúng ta bây giờ liền muốn thấy bọn hắn xích ly thiện hợp trên mặt tránh qua một đạo châm t r ọ c quay về bên người hai người nói rằng thiệt quá thiệt đến các ngươi đưa hắn đi gặp hắn ba cái bằng hữu vừa dứt lời s i c h ly thiện hợp bên người hai người kia lại đột nhiên ngự sử pháp bảo hướng về khương cam đánh sang hai người cách khương cam rất gần lại là tại khương cam tinh thần hoảng hốt dưới tình huống đột hạ sát thủ khương cam là tự nhiên là không tránh được nữa nhưng là hai kiện pháp bảo này cũng không thể liền như vậy đánh giết khương cam chỉ là đem hắn đánh ra bên ngoài nắm trượng cái loại này phát động tính phòng ngự dị bảo rất ít có thể phòng ngự trụ hợp thể kỳ trở lên tu vi công kích vì lẽ đó tu sĩ bình thường đến hợp thể kỳ sau đó trên người bọn họ liền sẽ không tồn tại phát động tính phòng ngự dị bảo nhưng là khương cam trên người nhưng mang theo một cái phát động tính phòng ngự dị bảo hơn nữa còn là một cái có thể chống lại hai người độ k i ế p kỳ tu sĩ pháp bảo liên hợp một đòn phòng ngự dị bảo cho nên hắn mới có thể tại hai người tập kích hạ bảo vệ một cái tính mạng khương cam đứng vững thân thể sau khi từ trong lòng lấy ra một khối vỡ vụn thành mấy khối ngọc bội ném tới trên đất lạnh lùng quay về xích ly thiện hợp nói rằng ngươi không giữ chữ tín giản đại ca có phải hay không đã bị các ngươi rết đi bị một đòn sau khương cam khôi phục ngày xưa k h ô n khéo xích ly thiện hợp cười lạnh nói ta là đáp ứng quá thả bọn hắn an toàn rời khỏi nhưng là ta nhưng không có đáp ứng ở tại bọn hắn trở lại từ sắt phong sau đó không lại đi tìm bọn họ gây phiền thoái người ba cái bằng hữu cũng giống như ngươi xuẩn hầu như không phí công phu gì thế chúng ta liền ung dung đưa bọn họ phi thăng m i n h giới thương cam sắc mặt phát lạnh hai mắt đỏ đậm nhìn s í c ly thiện hợp lấy khàn khàn âm thanh quát ngươi h è n hạ như vậy sớm muộn cũng sẽ chết oan chết tuồng s í c ly thiện hợp cười ha h a nói ta đ ề tiện ta h è n hạ hơn nữa cũng sẽ không đi bán đi bằng hữu cũng như ngươi vậy người bán đứng bằng hữu giảng miệu như vậy ta trở lại nhất định phải dùng không có dễ chi thủy cố gắng xấu xúc miệm nghe được s í c ly thiện hợp khương cam thân thể run lên tiếp theo phát sinh một trận bi thương tiếng cười nói ta đê tiện ta bán đi bằng h ư u còn không phải là ngươi buộc ta làm s í c ly thiện hợp quay về bên người hai người ám khiến cho một cái ánh mắt cười ha ha nói ta buộc ngươi chính là ta buộc ngươi có thể như thế nào người bán đứng bằng h ư u ta gặp hơn nhiều nhưng là giống như ngươi vậy lẽ thẳng khí hùng tìm cớt nhưng rất không nhiều khương cam trên mặt chạy xuống hai hàng huyết lệ lấy hai mắt đỏ ngầu đánh giá trước mắt cái này cười ha ha tiên tu khàn giọng nói đúng vậy ta bán đi bằng hữu ta thật đáng chết đột nhiên vừa đánh lén q u a khương cam hai người độ kiếp kỳ tu sĩ lại một lần thừa dịp khương cam thật giống tinh thần hoảng hốt thời điểm phát động đánh lén cùng là độ kiếp sơ kỳ tu vi nhưng là thực lực cũng có thể sẽ có khác biệt rất lớn văn phương tu vi tại độ kiếp sơ kỳ nhưng là thực lực của hắn nhưng có thể đối phó độ kiếp trung kỳ tu sĩ mà ngược lại khương cam tại độ kiếp sơ kỳ tu vi tu sĩ bên trong thực lực nhưng là lóc g á y hắn tuy rằng tiến giai độ kiếp sơ kỳ đã qua trăm năm nhưng là thực lực của hắn phòng chừng vẫn không sánh được xích ly ra một cái mới vừa vào độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là bởi vì khương cam thực lực không cao vì lẽ đó tuy rằng khương cam đã cùng xích l i thiện hợp làm lộn tung lên những kia quan sát cắt vàng cốc xích l già tu sĩ như cũng là đang quan sát cắt vàng cốc thật giống căn bản cũng không có chú ý tới tình huống ở bên này tựa như xích l i thiện hợp sở dĩ hai lần ra hiệu bên người hai người ra tay đánh lén khương cam cũng không phải là sợ khương cam mà là muốn nhanh lên một chút giải quyết khương cam mà thôi dựa theo hai phe thực lực so sánh có thể dự đoán chính là nếu như khương cam chỉ có một kiện phát động tính phòng ngự gì bảo như vậy hắn sẽ chết cùng này lại một lần tập kích bên dưới nhưng là sự tình lần thứ hai xảy ra d i biến vốn là y theo thực lực không cách nào tránh né lần này đánh lén khương cam đột nhiên liền thực lực tăng mạnh không chỉ tránh thoát hai kiện pháp bảo tập kích hơn nữa thân hình chấp động vẫn đi tới xích ly thiện hợp bên người ngoại trừ vũ tu cùng kiếm tu ở ngoài trên căn bản hết thể tu sĩ muốn công kích địch nhân đều là xa xa đứng hoặc là ngự sử pháp bảo công kích hoặc là phát sinh pháp thuật công kích khương cam không phải vũ tu như vậy thân hình hắn vọt đến xích ly thiện hợp bên người tự nhiên không là muốn lấy pháp bảo hoặc là pháp thuật đến công kích xích ly thiện hợp nghĩ đến k ư ơ n g cam đột nhiên tăng cường tu vi s í c h ly thiện hợp sắc mặt đột nhiên đại biến thân hình hơi động nhanh trong hướng về phía sau bay đi nhưng là ngay hắn bay khỏi khương cam không tới cách xa ba trượng thời điểm khương cam vị trí lại đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn độ kiếp kỳ tu sĩ tự bạo từ dương tại m á n g suối thời điểm liền đã từng thấy qua một lần bất quá lần kia cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ tự bạo h uy lực bị thất tinh sát trận cho áp chế lại vì lẽ đó từ dương cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được độ kiếp kỳ tu sĩ tự bạo h uy lực thế nhưng lần này từ dương mặc dù là thông hơn vạn dằm giang sơn nhìn thấy khương cam tự bạo nhưng l à nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái kia tự bạo to lớn uy lực tiếng nổ lớn hạ xuống chói mắt hào quang cũng ảm đạm sau đó thương cam chô đứng phạm vi trong vòng năm mươi triệu một mảnh hỗn độn núi đá băng liệt cây cỏ tận hủy năm mươi triệu bên trong đứng gần trăm tên xích ly ra tu sĩ cũng tại này tiếng nổ qua đi đã biến thành thịt nát xương gãy còn có một chút chịu ảnh hưởng tu sĩ tuy rằng bảo vệ tính mạng thế nhưng cũng đều bị cùng với thương thế nghiêm trọng có thể tưởng tượng chính là những này bị thương tu sĩ kết cục phòng chừng không phải bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết già cũng sẽ bởi vì không vượt qua được mà biến thành cho bụi trong truyền thuyết tự bạo tu sĩ sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa vì lẽ đó có rất ít tu sĩ sẽ chọn tự bạo lựa chọn tự bạo người hoặc là tính tình cương liệt người hoặc là trong lòng hàm có vô cùng oán hận người chỉ là khương cam đến cùng là thuộc về cái nào một loại người đây Trường 24, Long Quy Thần Giác, Thượng. Long Giác, Quy xin lỗi không biết sao quán internet cũng chuyện không đi lên để nơi k h á c bạn thần hỗ trợ chuyện trầm đại gia thứ l ỗ i chương sau cũng lập tức chuyện thiếu ra xem ra cái này khương cam cũng là đang bị bức bất đắc dĩ mới có thể bán đi ngươi nếu như hắn không chết ngươi sau đó cùng hắn gặp mặt còn có thể coi hắn là làm bằng hữu sao văn phương nhìn vẻ mặt bình tĩnh từ dương hỏi từ dương trầm mặc một hồi quay về bên cạnh chữ nhi nói chữ nhi nếu như ngươi một người bạn bởi vì hắn cái khác quan hệ càng bạn thân mà ra bán ngươi ngươi vẫn có thể hay không bắt hắn làm bằng hữu đây chữ nhi hơi s ư ớ n g sở tiếp theo liền không chút do dự trả lời đương nhiên sẽ không hắn nếu như đem ta là bằng hữu liền sẽ không bán đi ta từ dương than thở đúng vậy hắn lần này có thể bởi vì hắn càng bạn thân bán đi ta cũng khó bảo toàn lần sau sẽ không bằng hữu như thế không giao cũng được lần này khương cam bán đi tử dương không chỉ khiến tử dương nơi vào hiểm địa cũng làm cho tại thiên linh châu bên trong phó ngọc hinh cùng với trường sinh tiên phủ bên trong chữ nhi cùng văn phương bốn người cũng đều nằm ở hiểm cảnh nếu như tử dương bởi vì khương cam là bị bất đắc dĩ nguyên nhân mới bán đi hắn mà bởi vậy tha thứ hắn như vậy lần sau khương cam tái xuất bán hắn đây khi đó tử dương cũng không dám bảo đảm có thể hay không liên lụy đến thân nhân của mình cùng chân chính đối với mình có tình có nghĩa bằng hữu hữu tình khẳng định có độ dày phân chia thế nhưng quyết không thể nhân làm một người tình cảm thâm hậu bằng hữu đi thường tổn một cái cảm tình không sâu bằng hữu trừ phi ngươi không bắt hắn làm bằng hữu một cái như khương cam bằng hữu như thế t h dương chưa đóng nổi tại từ dương bằng hữu bên trong tư mã thiên lâm tính cách hào sảng bằng thẳng cùng hắn tối hợp thạch thiên hổ tính tình hơi chút n u nhược nhưng là vẫn có thể xem là một cái trọng tình trọng nghĩa h ắ n tử tạo thiên xích tính cách cương liệt làm người trung nghĩa cũng là hiếm thấy hảo nam nhi mà hắc thiên hành người này mặc dù đối với tiêu đánh quá mức si tình nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không vì tiêu đánh mà là không phải ân oán k h n g p â n văn vương bởi vì một ít chuyện cũ duyên cớ mà tính cách biến vô cùng cao ngạo nhưng là cũng tuyệt đối là chân thành người ngoài nam t ừ hán có những người bạn này từ dương đã biết thế nào là đủ hắn sẽ không đi hết sức đi duy trì một phần bằng mặt không bằng lòng hữu tình vì lẽ đó cho dù từ dương chắc chắn khương cam sẽ không tái xuất bán chính mình hắn cũng không lại sẽ giao người bạn này khương cam là bởi vì bị bất đắc dĩ mới bán đi từ dương nhưng là phải là từ dương gặp được tình huống như thế lúc cho dù bính cá chết lưới rách hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bán đi khương cam nghe được từ dương văn vương gật đầu lại lắc đầu cũng không biết là đồng ý từ dương cách làm vẫn là không đồng ý từ dương cách làm bất ngờ biết rồi khương cam bán đi chính mình nguyên nhân từ dương mình cũng nói không rõ ràng trong lòng là kiểu gì cảm thụ khả năng có điểm tiết hận cũng có thể là có hơi thất vọng bất quá từ dương rất nhanh liền thu thập tâm thần tiếp theo chuyên tâm nhìn bạn giảm giang sơn trên hình ảnh hắn còn muốn từ những người này trong lời nói biết một ít liên quan với cái này hẻm núi lớn tin tức khương cam tự bạo qua đi xích ly ra người sắc mặt đều hết sức cầm trầm một cái bọn họ căn bản cũng không có để vào trong mắt tán tu ở tại bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống nhưng cho bọn hắn tạo thành như thế tổn thất lớn bọn họ không chỉ nhân vì gia tộc tu sĩ bỏ mình mà sắc mặt âm trầm càng bởi vì những người này là đủ ở tình huống như thế tử mà cảm thấy trên mặt tối tam thiện cách đạo hữu một chút tổn thất không cần lo lắng lần này chỉ cần có thể ngoại trừ đao ma cái này tâm phúc hòa lớn chính là lại tổn thất một ít nhân thủ cũng đáng chắc trọng dương nhìn bên cạnh cái kia sắc mặt âm trầm xích li ra tu sĩ nói rằng cái này xích ly thiện cách chính là ban đầu ở tiểu bản sơn vây g i ế t từ dương xích li ra tu sĩ người dẫn đầu hắn cũng như t ử dương giết chết cái kia s i k h ly ra độ kiếp kỳ tu sĩ như thế l ĩ n h nộ hòa đ ộ thuật nghe được chắc trọng dương s i k h l i thiện cách sắc mặt dễ nhìn một ít hắn hai mắt phát l ạ n h nhìn cái kia cắt vàng tràn ngập hẻm núi lớn trầm giọng nói đúng chỉ cần có thể ngoại trừ t ử dương tổn thất một ít nhân thủ cũng không có gì cái này t ử dương lần trước tại tiểu bàn sơn g i ế t t a s i k h ly ra không ít tu sĩ lần này lại là bởi vì hắn duyên cớ mới có những n à y tổn thất cái này t ử dương thật là đáng chết đến cực điểm chắc trọng dương gật gật đầu nói cái này từ dương cũng không biết từ cái kia nô ra không chỉ mạo phạm các ngươi xích ly ra vẫn cùng ta lưu vân thành kẻ thù hôn cùng nhau thực sự là không biết sống chết s í c h ly thiện cách trầm giọng nói chỉ mong cái này thổ tuyệt địa có thể vây chết hắn và không sau đó muốn đối phó hắn liền càng khó khăn hơn chắc trọng dương nhàn nhạt nợ nụ cười nói rằng yên tâm đi trừ phi từ dương là thiên tiên hạ phàm nếu không phải như vậy hắn nhất định sẽ t ử ở cái này thổ tuyệt địa s í c h ly thiện cách gật cù không tiếp tục nói nữa đem l ự c chú ý lại bỏ vào cái này cắt vàng mê vụ trong hẻm núi lớn những n à y xích ly ra cùng lưu vân thành tu sĩ tại hẻm núi ở lại xứng sở thời gian bảy ngày cũng không có gặp từ dương đi ra bọn họ mới chậm rãi rời khỏi hẻm núi nhìn những tu sĩ này biến mất ở hình ảnh chúng rồi từ dương hơi có chút thất vọng nay bảy ngày hắn vẫn tỉ mỉ nghe bọn họ mỗi một câu nói nhìn bọn họ mỗi một cái động tác nhưng là lại không có thể từ chung được đến một điểm liên quan với cái này thổ tuyệt địa tin tức thời gian bảy ngày đã qua từ dương có thể cảm nhận được chính mình bảy ngày trước tung đi những kia linh thạch linh khí đã biến mất s ắ p xỉ rồi cái loại này quỷ dị sức mạnh lấy một loại vô cùng vững vàng tốc độ tại tiêu hao những kia linh thạch linh khí từ dương trên tay linh thạch không ít nếu như thêm vào ban đầu ở máng suối bên trong thu hoạch những kia trong chữ vật giới chỉ linh thạch trên tay của hắn còn có gần ba trăm triệu khối thượng phẩm linh thạch có thể là dựa theo quỷ dị kia sức mạnh ăn mòn linh khí tốc độ này ba trăm triệu khối thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian ba mươi năm nếu như tử dương tại trong vòng ba mươi năm vẫn nghĩ không ra một biện pháp tốt đến ức chế cái kêu bên trong quỷ dị sức mạnh đối với tiên phủ linh khí ăn mòn như vậy tử dương hoặc là ngay tiên phủ trung đẳng tiên phủ không gian sụp xuống đi tiếp thu cái kia không biết vận mệnh hoặc là nhất định phải tại biết rõ đi ra ngoài là cựu tử nhất sinh dưới tình u ố n rời khỏi tiên phủ Thu hồi v ạ ngược i giang sơn sau sơn khi, từ d ơ n người nói rằng, tuy rằng bọn g quay tuy về h lại ta cùng bốn vị gia gia mãi mãi cũng đã tại tiên phủ bên trong ở hơn trăm năm nghe được chữ nhi thoại từ dương âm thầm cười khổ nói tuy rằng trước đây bởi vì các loại nguyên nhân các ngươi trốn ở tiên phủ bên trong sinh sống hơn trăm năm nhưng là tình huống bây giờ nhưng không thể so dĩ vãng lần này tại tiên phủ bên trong ẩ n núp giống như là đang ngồi lao giống như vậy muốn đi ra ngoài cũng không ra được à bất quá tử dương cũng không hề đem tiên phủ tình huống nói cho năm người bởi vì chí ít tại trong vòng ba mươi năm hay là không có nguy hiểm bất quá nếu như quá hai mươi năm tử dương vẫn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết hắn tự nhiên đem tiên phủ tình huống nói cho năm người chữ nhi nói đúng này tiên phủ vốn chính là chúng ta ra, ở tại trong nhà mình cũng không có cái gì không tốt tử dương tiếp nhận chữ nhi khẽ mỉm cười nói rằng nói xong từ dương nhìn một chút văn phương bốn người nói tiếp hiện tại tiên phủ tại con n g kia long quy thủ con dối n g n c h â n ta muốn tỉ mỉ nghĩ một hồi thế nào mới có thể an toàn đi ra ngoài các ngươi đi về trước đi nghe được từ dương văn phương bốn người lẫn nhau nhìn nhau một chút rời khỏi dưỡng tâm điện mà chữ nhi cũng tại từ dương phân phó hạ trở lại dưỡng tâm điện bên cạnh nhà kề bên trong năm người rời khỏi dưỡng tâm điện sau từ dương liền đi ra dưỡng tâm điện tại tiên phủ bốn phía có bỏ xuống một ít linh thạch bảy ngày trước bảy xuống những kia linh thạch linh khí đã tiêu hao sắp xỉ rồi thật sự nếu không thay Cái loại này, quỷ dị sức loại liền lại mạnh này muốn ăn mòn quỷ dị từ i linh cái loại đối với linh thạch linh ê n bản thân này mạnh ăn mòn, phụ khí. thụ thạch khí Cảm t sức quỷ dị dương đầy m ặ trước âm t ầ m trở lại d n g tâm điện. Từ dương r đây cũng nghe nói một ít liên quan với ngũ hành tuyệt địa thuyết pháp tuy rằng những thuyết pháp kia đại đa số cũng có thể là không chân thực đồn đại thế nhưng tại không có liên quan với cái này thổ tuyệt địa s á t thực thiết tin tức h ạ hắn cũng chỉ có thể thử từ những này liên quan với ngũ hành tuyệt địa đồn đại bên trong phân tích ra một ít đối với mình có trợ giúp đồ vật tên như ý nghĩa cái gọi là thổ tuyệt địa liền là chỉ có thuộc tính thổ linh khí một cái tuyệt địa Ở cái những à y t kia liên quan với thổ tuyệt địa thuyết pháp trừ một, một, một, một, thu một chút liên quan với thổ tuyệt địa vô cùng nguy hiểm thuyết pháp ở ngoài cái khác đều là liên quan với thổ tuyệt địa bên trong các loại hiếm quý truyền thuyết những đồ vật này đối với tình huống bây giờ không hề có một chút tham khảo giá trị một người ngồi ở chỗ đó đầy đủ nghĩ đến bảy ngày từ dương hay là không có một điểm đầu mối lại một lần bỏ xuống một ít linh thạch sau từ dương thầm nói cùng với lại cân nhắc một lần những kia đồn đại bên trong liên quan với thổ tuyệt địa thuyết pháp không bằng lời đầu tiên h n g kỳ thử một lần trong lòng một ít ý nghĩ nghĩ từ dương đem thiên linh châu từ b i ể n ý thức kêu gọi ra tại từ dương chỉnh lý ra thiên linh lục thời điểm từ dương đối nhau mệnh cũng có càng sâu lý giải bất kể là nhân vẫn là động vật hết thể có tư duy cơ thể sống nhất định đều là do linh hồn cùng thể xác tạo thành liền ngay cả minh giới bên trong những kia không có ngưng kết ra thực thể thể xác vô hồn từ dưng ơ cũng cho là bọn hắn là có thể xác khi đó thể xác liền là bảo vệ sinh mệnh bản nguyên dấu ấn những năng lượng kia linh hồn là dấu ấn sinh mệnh biểu tượng mà thể xác tác dụng nhưng là duy trì dấu ấn sinh mệnh hiện ra một cái sinh mệnh nên có hơi thở sự sống vô dụng linh hồn cũng là mang ý nghĩa không có sự sống dấu ấn không thể xưng là sinh mệnh mà không có thể xác dấu ấn sinh mệnh cũng không có biện pháp thông qua thể xác đến hiện ra hơi thở sự sống cũng là không thể xưng là sinh mệnh ngũ hành tuyệt địa đản sinh ra tự nhiên tinh linh cũng là có tự mình tư duy cơ thể sống chúng nó tự nhiên cũng nên có linh hồn của chính mình cùng thân thể n à y con cùng lòng quy cực kỳ tương tự bị từ dương gọi là lòng quy thổ con dối quái thú cũng nên là một con tự nhiên tinh linh mới đúng như vậy nó cũng nên là có linh hồn của chính mình tồn tại từ dương tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy con quái thú này thời điểm cũng không thể từ trên người con quái thú này cảm ứng được hơi thở sự sống vì lẽ đó cũng vẫn không nghĩ tới muốn thử dùng thiên linh châu tới đối phó nó hiện tại bình tĩnh lại tâm tình sau đó từ dương suy tư một phen đã nghĩ thử xem thiên linh châu có thể không đối phó con quái thú này từ dương không có từng thử thiên linh châu đối với linh hồn sức hút đến cùng lớn bao nhiêu bất qua dưới cái nhìn của nó tự nhiên tinh linh linh hồn cường độ đại thể đều không cao nói không chắc liền thật sự có thể mang con quái thú này linh hồn từ trong cơ thể nó cho hấp đi ra nếu như ý nghĩ này thực hiện t ử dương cũng là có thể thử rời khỏi tiên phủ một hồi chương 25, l o n g uy thần giáp bên trong theo t ử dương thôi thúc thiên linh châu lấp lóe kim ngân song sắc hảo quang đột nhiên t ă n g mạnh một cỗ quỷ dị sức mạnh từ thiên linh châu bên trong tản mắt ra nay cỗ quỷ dị sức mạnh xuyên qua trường sinh tiên phủ thần bí kia hỗn độn hư không đi tới tiên phủ bên ngoài hướng về tôn ở nơi nào thật giống một tổn tượng đá tựa như lòng quy t h ổ con dối trên người t r ù n g tới nhìn lòng quy t h ổ con dối trên người nổi lên h à o quang màu vàng từ dương tinh thần chấn động thầm nói có phản ứng là tốt rồi nếu như con quái thú này đối với thiên linh châu sức hút không có phản ứng từ dương vẫn đúng là liền không có biện pháp xuất hiện tại nhìn trên người con quái thú này cái kia chống đỡ thiên linh châu sức hút h à o quang màu vàng từ dương biết ý nghĩ của mình không sai nhìn trên người con quái thú này nổi lên h à o quang màu vàng từ dương tự nói để ta xem một chút là người đối với tấn công bằng tinh thần phòng ngự gần đây v ẫ nếu là của như i nó Linh di động một phen đem trường sinh tiên phủ phủi xuống trên đất như vậy từ dương muốn lấy thiên linh châu tới đối phó con quái thú này liền khó khăn hơn nhiều cách thiên linh châu càng xa thiên linh châu đối với linh hồn sức hút dĩ nhiên là càng nhỏ tại từ dương lấy toàn lực thôi thúc thiên linh châu sau khi Cái kia nhìn g Quy t ổ Thổ con cũng cách khác Châu thúc con con cực hào Long trên người quang vàng không lần nữa tăng mạnh, như nói nãy Dương lần nhất tăng Thiên Linh này phỏng ngự đến hạn. n dối đối dối lại tại gia với thôi thời điểm, một Tử thứ hề h màu Quy vừa vậy đã long quy thổ con dối trên người hào quang màu vàng từ dương, dương thầm nói xem ra thiên linh châu vẫn là có thể đem linh hồn của ngươi hấp ra ngoài thân thể hiện tại liền xem xem rốt cục là nhu muốn thời gian bao lâu mặc dù đối với chính mình thiên linh châu có lòng tin nhưng là từ dương tạm thời nhưng vẫn là không cao hứng nổi lấy toàn lực thôi thúc thiên linh châu là vô cùng tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần từ dương hiện tại cũng không có thể xác định này c o n lòng quy t h ủ con dối có thể kiên trì thời gian bao lâu nếu như kiên trì thừa h ả i gian quá dài như vậy cho dù dùng đan dược khôi phục chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần từ dương chỉ sợ cũng chỉ có thể nhân vì mình không kiên trì được nữa mà từ bỏ đối với thiên linh châu thôi thúc đ ù a tình huống như thế ý chí lực là vô dụng không còn sung túc chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần chống đỡ thiên linh châu sức hút tự nhiên sẽ giảm nhỏ hiện tại từ dương chỉ có thể cầu khẩn này còn lòng quy thổ con dối kiên trì thời gian ngắn một chút cứ như vậy từ dương cùng con quái thú kia một loại đặc thù hình thức bắt đầu rằng co có lẽ là từ dương nguyên thần càng cứng rắn hơn mà con quái thú kia linh hồn nhưng không hề giống thực lực của nó như vậy mạnh tại rằng co không tới thời gian nửa tháng sau con kia long quy t h ủ con dối trên người hào quang màu vàng dần dần bắt đầu trở thành n h ạ t từ vạn dặm giang sơn bên trong nhìn thấy tình huống này sau từ dương tinh thần trong dây l ắ t chấn động mạnh liền ngay cả bởi vì quá độ tiêu hao lực lượng nguyên thần mà có chút đau đớn mi tâm tựa hồ cũng sảng k h o á lên tuy rằng không biết đem con quái thú này giải quyết sau đó bên ngoài là phủ an toàn nhưng là cái k i a ít nhất phải so với tại này con lòng quy t h ủ con dối xuất hiện trước mặt muốn an toàn một điểm tại này con lòng quy t h ủ con dối trên người hào quang màu vàng bắt đầu s o n g chấn động sau đó tầng này lồng phòng hộ giống như là bị xông ra một cái khe đê đập giống như vậy rất nhanh liền toàn diện sụp đổ hào quang màu vàng biến mất sau khi một cái màu vàng chùm sáng từ lòng quy t h ủ con dối trên người bay ra hầu như không có phản kháng đã bị hút vào tiên phủ nhìn trước mắt này đoàn màu vàng c h ù g sáng từ dương thầm nói linh hồn này chỉ sợ là vị tia cao thủ tuyệt thế một tàn n i ệ m biến thành đi sở dĩ có suy đoán như vậy đó là bởi vì cái này linh hồn quá cổ quái linh hồn bản thân bao hàm tinh thần năng lượng cực nhỏ vẫn chưa tới từ dương tinh thần năng lượng nửa thành nhưng l à n à y cực nhỏ tinh thần năng lượng nhưng cực kỳ tinh khiết độ tinh thuần liền giống với lúc t r ư ớ c từ dương đạt được thượng c ổ ngũ hành tiên đế tinh thần năng lượng cảm thụ này đoàn tinh thần năng lượng quỷ dị từ dương thầm kêu may mắn nếu không phải nguyên thần của hắn đã từng hấp thu quá thượng cổ hành hỏa tiên đế một tia tàn niệm chính là tu vi của hắn đến độ kiếp kỳ phỏng chừng cũng không có thể thôi thúc thiên linh châu đem này đoàn linh hồn cho hấp đi ra đem này đoàn linh hồn hút vào thiên linh châu sau khi Từ tâm chút vốt vốt mi tâm, từ tiên thu dương dữ dội. dương được cười Hơi này linh giác mới cảm mi mi đem hồi có châu đau khổ bởi i giúp khôi n chính mình khôi phục lực lượng nguyên thần. ý thức phục lực b vì những kia linh thạch cần để qua đặc thù vị trí mới có thể trung hòa cái loại này quỷ dị sức mạnh đối với tiên phủ linh khí ăn mòn vì lẽ đó tử dương cũng không dám đả tọa khôi phục chân nguyên mà chỉ có thể ở tỉnh táo trạng thái khôi phục chính mình chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần chính đang tử dương khôi phục thời điểm chữ nhi từ nhà kể bên trong đi tới dưỡng tâm điện nhìn tử dương có chút tái nhập mặt chữ nhi đầy mặt lo lắng hỏi ra ra người bị thương t ừ dương mỉm cười nói không phải bị thương chỉ là chân nguyên tiêu hao quá độ mà thôi ngươi làm sao không tu luyện chữ nhi nói ra ra từng nói tu luyện muốn lỏng lẻo có độ tại tinh thần không cách nào bình tĩnh thời điểm có thể không tu luyện t ừ dương cười nói ngươi bây giờ không muốn tu luyện cũng tất cả do ngươi không cần nắm ra ra trước đây từng nói tới làm bia lỡ đạn tựa hồ ông cháu loại này đảm tiếu hữu hích cùng từ dương khôi phục tinh thần tựa như cùng chữ nhi nói đùa một hồi t ừ dương liền cảm thấy nguyên thần của mình sức mạnh gần như đã khôi phục được rồi đem thiên linh châu một lần nữa triệu hồi ra đến sau đó tử dương cũng mặc kệ bên cạnh hiếu kỳ chữ nhi bắt đầu xử lý đoàn này bị thiên linh châu thu nạp linh hồn này con long quy thổ con dối ký ức có thể cực đơn giản cực mơ hồ nhưng là cũng nên đối với tử dương hiểu rõ cái này thổ tuyệt địa có chút trợ giúp vì lẽ đó tử dương tuy rằng cảm thấy đem cái này linh hồn luyện hóa có chút đáng tiếc nhưng là như trước lựa chọn đem cái này linh hồn ký ức cho đề luyện ra cái này linh hồn sức mạnh tinh thần cực kỳ tinh khiết tử dương phế bỏ thật lớn công phu mới đưa trí nhớ của nó cho đề luyện ra ký ức đề luyện ra sau đó tử dương cũng không có thôi thúc thiên linh châu đi hấp thu đoàn này tinh khiết tinh thần năng lượng. mà là đem đoàn này tinh thần năng lượng chuyển rời đến chính đăng thiên linh châu bên trong tu luyện phó ngọc h i n h bên người cung cấp nàng tu luyện thiên linh lục tác dụng đem con kia long quy thủ con dối ký ức điều tra song sau từ dương ngược lại là đối với tình huống bên ngoài có một chút hiểu rõ này con long quy thủ con dối hẳn là có đặc thù lai lịch mới đúng căn cứ điển tịch ghi chép tự nhiên tinh linh tại sản sinh linh trí sau khi cũng chỉ là ngốc ở tại bọn hắn sinh ra địa phương an tâm tu luyện trừ phi gặp phải tu sĩ nào hoặc là yêu thú quáy dày bọn họ an bình chúng nó mới có thể khởi xướng phản kích mà này con long quy thủ con dối nhưng không như thế nó thật giống như là có thủ hộ bên ngoài tòa kia bỏ đi cung điện trách nhiệm tựa như trước đây có một ít sông vào cái này hẻm núi lớn tu sĩ đều bị nó cho đánh chết mà có thể là bởi vì này con long quy thủ con dối linh trí đơn giản duyên cơ đi nó tại đuổi giết một người thời điểm là sẽ không đột nhiên lại chuyển hướng truy sát những người khác trừ phi nó đem chính mình chính đang đuổi giết người kia giết chết khương cam đoán chừng là bởi vì biết cái này long quy thủ con dối cái này đặc tính vì lẽ đó tại từ dương cùng nó dây dưa thời điểm khương cam mới dám nhân cơ hội rời khỏi cái này hẻm núi cái cố này ăn mòn trường sinh tiên phủ linh khí quỷ dị sức mạnh trên thực tế cũng là một loại thuộc tính thổ sức mạnh ngũ hành thuộc tính bên trong thuộc tính thổ có bao dung vạn vật đặc tính loại này đặc tính phát triển đến một cái cực đoan đó chính là một loại quỷ dị thôn vệ dập tắt sức mạnh căn cứ này con long v i thổ con dối ký ức loại này quỷ dị sức mạnh không vạn năm sẽ xuất hiện một lần mà nguồn sức mạnh này đại khái cũng phải trải qua thời gian ngàn năm mới có thể biến mất từ nguồn sức mạnh này lần trước xuất hiện đến bây giờ chỉ trải qua hơn bảy ngàn năm theo quy luật nguồn sức mạnh này còn muốn chờ hơn hai ngàn năm mới có thể lại một lần nữa xuất hiện mà sở dĩ xuất hiện tại nguồn sức mạnh này lại đột nhiên bạo phát đây hẳn là xích ly ra cùng lưu vân thành người động tay chân còn bọn họ là thế nào dẫn động nguồn sức mạnh này từ dương nhưng không có biện pháp đón được ta có thể chờ đợi ngàn năm nhưng là này tiên phủ nhưng chi chịu không nổi ngàn năm a từ dương không khỏi âm thầm cười khổ nói từ dương trầm tư một chút đột nhiên ngồi đối diện tại bên cạnh hắn chữ nhi cười nói chữ nhi ngươi xem ra ra đem cái kia tảng đá lớn điêu rời vào được nói từ dương thôi thúc trường sinh tiên phủ sức hút đem cái kia mất đi linh hồn lòng quy thổ con dối hấp vào ra, ra người đem tên đại gia hỏa này chuyển vào để làm gì chữ nhi nhìn đột nhiên xuất hiện này tồn lòng quy tượng đá nói rằng từ dương cười nói gia ra ra đưa nó rời vào đến tự nhiên là bởi vì thú vị a nói từ dương cũng không để ý tới một mặt hiếu kỳ chữ nhi đi tới l o n g quy tượng đá bên cạnh bắt đầu tinh tế kiểm tra lên này cụ thể xác được tại con kia l o n g quy t h ổ con dối tuy rằng dài đến mấy trăm ngàn năm nhưng lại nhưng cực kỳ đơn giản trong ký ức từ dương còn đạt được một điểm thú vị đồ vật có thể từ dương là có thể căn cứ những này thú vị đồ vật đạt được một môn thần kỳ công pháp lấy sức mạnh của nguyên thần đem này cụ thể sắc tìm hiểu cái rõ ràng sau từ dương lại đem hai tay của mình đặt ở lòng quy thổ con dối thể sắc trên lấy cảm giác lại một lần nữa đem này cụ thần kỳ thể sắc cảm thụ một phen một bên tỉ mỉ cân nhắc lòng quy thổ con dối những k i a thú vị ký ức vừa cảm thụ này cụ thể xác từ dương trong đầu ý nghĩ k i a càng ngày càng rõ ràng bất quá trong đầu ý n g h tia c à n ngày càng rõ r n g bất quá trong đầu ý h ĩ tia càng ngày càng rõ n g bất quá t n g đầu ý nghĩ tia c h ỉ là từ dương chỉ suy đoán mà thôi còn có thể hay không đem loại này suy đoán thực hiện sáng chế nghiệm cùng cân nhắc chữ nhi ngươi xem này tồn tượng đã không nên lộn Ta hiện r g tại từ dương từ trường sinh tiên phủ bên trong đi ra mới rõ ràng cảm nhận được nguồn sức mạnh này quỷ dị cùng đáng sợ từ dương đi ra sau đó là nằm út sấp bởi vì nguồn sức mạnh này đem thành thổ sức mạnh dày nặng phát vùng tới cực hạng cho dù từ dương thân thể không kém tại nguồn sức mạnh này áp chế hạng hắn muốn chiến cũng đứng không nổi nguồn sức mạnh này không chỉ áp chế thân thể vẫn áp chế chân nguyên cùng huyết mạch vận hành nguồn sức mạnh này ăn mòn tiên phủ linh khí mà nó đối với tử dương ăn mòn tính nhưng càng to lớn hơn tử dương cảm thấy mình nếu như tại loại sức mạnh này quay trúng quanh hạ ở lại một ngày không chỉ hắn chân nguyên sẽ bị này cố quỷ dị sức mạnh thôn vệ sạch sẽ thân thể của hắn cùng nguyên thần cũng sẽ tại nguồn sức mạnh này ăn mòn hạ biến mất không thấy hình bóng không có cách nào lấy huyết độn thuật thoát đi nơi đây cũng không cách nào đi ra nơi đây tử dương nếu như không muốn ra phương pháp mới hắn cũng chỉ có thể chờ chết Chương 26, Long hôm nay mới vừa lên tuyến không bao lâu liền nghe đến bằng hữu nói ta thư để có người bất mãn có người bình luận sách phát động nhân thân công kích ta này bởi vì vong t ố c chậm vì lẽ đó liền để bằng hữu t i ệ t độ nhìn một cái vẫn quả thực có người đang mắng hóa thạch tự vấn vẫn cần cần khẩn khẩn đàng hoàng viết sách phát thư không đáp tội hơn người sợ sệt kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét xử sự, sự cũng vô cùng biết điều có thể là thế nào đã có người không có chuyện gì tìm việc khởi s ư ớ n g nhân thân công kích đây không thích xem ta thư không cần gấp gáp vong văn chính là rất nhiều hà tất đến tìm ta gây phiền p h i đây ta xem vong văn cũng có hơn sáu năm cũng phát quá bình luận sách nhưng l à nhưng xưa nay không mạ hơn người đối với tìm việc giả ta chỉ có thể nói một câu xin ngươi tự trọng cảm nhận được loại này quỷ dị thôn vệ dập tắt sức mạnh đáng sợ từ dương cũng không dám ở trong môi trường này ở lâu thêm vội vã lại chui vào trường sinh tiến phủ nhưng là chỉ là như thế một hồi thời gian từ dương giống như là cùng một cái thế lực ngang nhau người đại chiến một hồi tựa như cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng từ dương chỉ là đi ra ngoài như thế một hồi liền biến một bộ bệnh nặng mới khỏi d á vẻ chữ nhi khuôn mặt nhỏ một bạch liền vội vàng hỏi ra ra ngươi làm sao vậy bên ngoài có vật gì đáng sợ sao từ dương một bên chậm rãi điều trị chân nguyên vừa hướng chữ nhi khẽ mỉm cười nói đừng lo lắng bên ngoài xác thực có đáng sợ đồ vật bất quá da da có biện pháp đối phó nó chữ nhi nghe vậy gật g ù đột nhiên nhoẻn m i ệ n g cười nói rằng da da của ta là lợi hại nhất mặc kệ bên ngoài có vật gì đáng sợ da da cũng nhất định có thể đối phó từ dương nhìn bên cạnh một bộ x i n h đẹp dáng dấp chữ nhi nhẹ nhàng tại trên đầu nàng vỗ vỗ khẽ mỉm cười nói chữ nhi như thế tin tưởng ta vậy ta tại sao có thể khiến chữ nhi thất vọng đây lúc trước chính mình bởi vì nên vì hinh nhi tìm một bộ thân thể thích hợp mới đưa chữ nhi mang theo trên người bây giờ nghĩ lại nếu như lúc trước hinh nhi thật sự đem chữ nhi thân thể đoạt xác như vậy ta chẳng phải là muốn mất đi như thế một cái khả á i tôn nữ nếu như lúc trước mình không phải là nên vì hinh nhi tìm thân thể như vậy chữ nhi cũng có thể là là sớm tử tại trong thôn chân kia như vậy nàng cũng sẽ không tại bên cạnh mình làm lũng nói đùa một người kỳ ngộ người với người trong lúc đó duyên p ậ n thật sự đều là rất kỳ diệu đồ vật nghĩ như vậy t h dương không khỏi hơi có chút đờ ra quá một hồi lâu t h dương mới thanh tỉnh lại chữ nhi ta muốn tỉ mỉ cân nhắc một vài thứ nếu là ngươi tu luyện liền chính mình trở về phòng đi nếu như không muốn tu luyện vậy thì yên t ĩ n h tại này bồi tiếp g i a g i a từ dương nhìn bên cạnh chữ nhi nói rằng ồ g i a g i a yên tâm đi chữ nhi sẽ không q u ấ y r à y ngươi nàng trước đây cũng thường thường gặp g i a g i a một người l ặ n g lặng tự hỏi một vài thứ vì lẽ đó nghe thấy lời của g i a g i a hắn liền rõ ràng g i a g i a khẳng định lại là lại tự hỏi vấn đề gì nhìn thấy tôn nữ biết điều như vậy từ dương trong lòng ấm áp trên người h u vải tựa hồ cũng đã biến mất t ự như nói ra để tinh thần Từ d ư ơ nếu g Long đi tới long quy Thổ như dối t ể sắc t r c bắt đầu chậm、so、dựa theo tự nhiên tinh linh bình quân to nhỏ mà nói tại hành thủ tuyệt điệu bên trong đản sinh ra thổ con dối thân thể hẳn là to lớn nhất nhưng là cùng cái khác tự nhiên tinh linh như thế thổ con dối sinh ra sau thân thể lớn tiểu trên thực tế cùng trải qua mấy trăm ngàn trưởng thành sau thân thể to nhỏ cũng không có khác biệt quá lớn nhưng là này con long quy thổ con dối nhưng không như thế nó thể xác nhưng tại quá khứ mấy thời gian một trăm ngàn năm bên trong do cao bốn thức đã biến thành hiện tại cao một t r ư ợ n g dựa theo từ dương suy đoán này con thổ con dối sở dĩ sẽ hình thành yêu thú long quy r ă n g dấp đó là bởi vì đoàn này q u ỷ dị linh hồn duyên cớ cái kia linh hồn hẳn là chân chính yêu thú long quy tàn niệm hình thành khả năng cũng là bởi vì linh hồn của nó là thượng cổ yêu thú long quy tàn niệm hình thành cho nên nó cùng cái khắc thổ con dối có rất lớn không giống cái khắc thổ con dối đều là căn cứ bản năng đi hấp thu bốn phía thuộc tính thổ linh khí mà này con long quy thổ con dối lại hiểu chiếm được chủ đi hấp thu thuộc tính thổ linh khí đến tu luyện đồng thời dùng một loại đặc thù phương pháp đến lợi dụng những này thuộc tính thổ linh khí đến tăng mạnh đ ộ c thể của mình thân thể của nó sở dĩ có thể dài lớn như vậy cái kia cũng là bởi vì loại này đặc thù phương pháp duyên cớ thân thể của nó là một tầng một tầng mỗi một tầng đều là nó hấp thu thuộc tính thổ linh khí ngưng kết đi ra từ dương tại tỉ mỉ đẩy gõ một cái long quy thổ con dối dùng thuộc tính thổ linh khí đến tăng mạnh nục thể của mình phương pháp vừa cẩn thận quan sát thổ con dối này cụ thể s á c một phen trong đầu bước lên một lợi dụng loại phương pháp này đến ngưng tụ làm ra một bộ k h ô i giáp ý nghĩ được dĩ nhiên từ dương đối với phương pháp như vậy cần thí nghiệm một thoáng tại cân nhắc cải biến một thoáng mới có thể chân chính sáng chế một môn thần kỳ công pháp được nếu như trực tiếp dựa theo long quy thổ con dối lợi dụng thuộc tính thổ linh khí phương pháp liền thật sự là thành công như vậy hắn cũng sẽ như này lòng quy thổ con dối bình thường biến thành một cái to lớn tượng đá người tu luyện kỳ thực cũng có lớn lên thân thể phương pháp loại phương pháp này chính là trong truyền thuyết chỉ có tu luyện tới cảnh giới kim tiên mới có thể lĩnh nộ g một loại thần t h ô n g pháp tướng thiên địa lợi dụng pháp tướng thiên mà biến lớn lên thân thể cùng người tu luyện nguyên bản thân thể không có cái gì khác biệt cũng có thể nói có thể t i ế u nhưng là phải là lấy long quy thổ con dối lợi dụng thuộc tính thổ linh khí phương pháp giải đại chính mình thân thể d ạ i như vậy lớn hơn cũng sẽ biến thành một tồn không lộ vẻ gì tượng đá tựa như con kia long quy thổ con dối như thế nếu như bất động cái kia căn bản là một tồn tượng đá từ dương đương nhiên không muốn trở thành một tồn không lộ vẻ di tượng đá hắn là muốn căn cứ này lòng quy thổ con dối hấp thu thuộc tính thổ linh khí phương pháp ngưng tụ làm ra một bộ tương tự cùng pháp bảo khôi giáp được hiện tại tu tiên giới trên căn bản là không thấy được có tu sĩ khiến dùng pháp bảo khôi giáp bởi vì luyện chế pháp bảo khôi giáp tài liệu vô cùng khó tìm lấy phổ thông tài liệu đến luyện chế vô cùng khó có thể luyện chế pháp bảo khôi giáp còn không bằng luyện chế nhiều vài món phòng ngự pháp bảo đến có lời vì lẽ đó hiện tại tu sĩ đều bỏ qua pháp bảo khôi giáp từ dương gặp gỡ tu sĩ phần lớn là lấy một cái phòng ngự pháp bảo vài món phòng ngự pháp bảo đến phòng ngự tự thân bất quá c ă nếu như từ dương thật sự có thể đem ý nghĩ của mình thực hiện như vậy hắn thì có một cái có thể thăng cấp pháp bảo khôi giáp long quy thủ con dối là lợi dụng thuộc tính thổ linh khí để ngưng kết ra từng tầng từng tầng dường như khôi giáp thân thể mà t ử dương nhưng cần dùng chính mình chân nguyên đến ngưng kết ra trong đầu của chính mình nghĩ ra khôi giáp chỉ có như vậy ngưng kết đi ra khôi giáp mới là thích hợp nhất t ử dương khôi giáp không ngừng cân nhắc long q u y thổ con dối lợi dụng thuộc tính thổ linh khí ngưng kết thân thể phương pháp t ử dương cũng bắt đầu thử ý nghĩ trong lòng bởi tự hỏi cân nhắc trong đầu đồ vật cùng thí nghiệm ý nghĩ trong lòng đều là cực kỳ tiêu hao thời gian một việc vì lẽ đó t ử dương không thể không sẽ vì tiên phủ bố trí linh thạch nhiệm vụ giao cho văn phương trong năm người văn p ư ơ n g tu vi bây giờ đã đến độ kiếp sơ kỳ đình đã không thích hợp lại bế quan tu luyện vì lẽ đó từ dương mới đưa nhiệm vụ này giao cho hắn văn vương nghe được từ dương phân phó sau liền minh việc tăng lễ có chút không đúng nhưng là cũng không có quay về từ dương hỏi cái gì trải qua gần bảy năm không ngừng cân nhắc cùng thí nghiệm từ dương trong lòng những ý nghĩ kia dần dần chiếm được thực hiện ngày nay từ trong tu luyện tỉnh táo lại chữ nhi lại đi tới dưỡng tâm điện bất quá lần này hắn nhưng không nhìn tới chính mình ra ra tại ra ra nguyên bản ngồi xếp bằng đứng thẳng địa phương lúc này bị bạch ánh sáng màu vàng kim bao quanh có thể bạch ánh sáng màu vàng kim bên trong chính là của nàng ra nhưng là lo lắng bên dưới chữ nhi vẫn là đem văn phương bốn người cũng gọi tiến vào dưỡng tâm điện bốn vị gia ra mãi mãi ông nội của ta này là thế nào chữ nhi lo lắng nhìn cái kia bạch ánh sáng màu vàng kim lóng lánh địa phương hỏi tiếu ánh ánh ngăn u ổ i đừng lo lắng thiếu gia đây hẳn là đang tu luyện mới đúng chữ nhi nói nhưng là gia ra mỗi lần tu luyện đều là tại gian phòng của mình a hắn chưa từng có tại không hề phòng hộ dưới tình huống tu luyện quá từ dương là người cẩn thận cho dù hắn tiến vào tiên phủ thời điểm cũng sẽ tại tiên phủ đặt địa phương bố ra chợ pháp hắn lúc tu luyện cho dù là tại tiên phủ bên trong cũng là sẽ trở lại gian phòng của mình sau đó mới có thể chìm vào tu luyện văn phương trầm ngâm nói chữ nhi không muốn lo lắng tu sĩ có lúc sẽ xa vào đến tỉnh ngộ trong trạng thái một khi lâm vào loại trạng thái này tu sĩ liền không tự chủ được đi tu luyện như vậy tỉnh ngộ tu luyện nhưng là tu sĩ kinh ngộ thiếu ra hắn không chỉ không có chuyện gì hơn nữa tỉnh lại sau đó nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch chữ nhi gật gù ồ một tiếng nhưng là trong mắt lo lắng nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thối lui chữ nhi ở chỗ này nhìn từ dương mà văn p ư ơ n g bốn người cũng đều không hề rời đi dưỡng tâm điện cũng đều ở nơi này nhìn chăm chú vào t ử dương tình huống hơn nửa năm qua đi tại năm người trong mắt cái kia vẫn không có thay đổi bạch ánh sáng màu vàng kim đột nhiên liền bắt đầu chấn động kịch liệt nhìn thấy tình huống như thế chữ nhi một mặt khẩn trương nhìn cái kia không ngừng xong chấn động bạch ánh sáng màu vàng kim liền ngay cả nói t ử dương là nằm ở tỉnh nội trạng thái tu luyện văn phương cũng là khẩn trương nhìn cái kia bạch ánh sáng màu vàng kim nay bạch ánh sáng màu vàng kim không ngừng lóng lánh xong chấn động thời gian gần ba tháng đột nhiên bạch ánh sáng màu vàng kim liền biến mất không thấy chữ nhi năm người cũng thấy rõ bị bạch ánh sáng màu vàng kim bao ph lúc này từ dương một thân uy vũ màu bạch kim khôi giáp xem ra không một chút nào như một cái theo đuổi thiên đạo tu sĩ trái lại như là một cái trên chiến trường đợi mệnh tướng quân khôi giáp bản thân dáng vẻ cũng không hoa lệ toàn thân khôi giáp hơn nữa một cái c h e t r ở hơn nửa mặt mũ giáp dáng dấp cùng thế tục tướng quân khôi giáp hoàn toàn không khác gì nhau nhưng là cái kia không ngừng lấp lóe bạch ánh sáng màu vàng kim nhưng làm cho bộ này khôi giáp tăng thêm một điểm hào hoa phú quý xem toàn thể lên cũng có vẻ đặc biệt đẹp đẽ một đạo tinh quang tranh qua từ dương trong giây lát mở ra cặp mắt của mình nhìn trên người bộ này màu bạch kim khôi giáp từ dương thỏa mãn đ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi khôi giáp các ngươi làm sao đều ở nơi này a từ dương đứng lên quay về năm người hỏi chữ nhi sang r ộ n g vẫn không phải bởi vì ra ra ngươi từ dương sửng sốt u hỏi cái gì bởi vì ta văn phương lúc này tiếp nhận lại nói nói chữ nhi là thấy ngươi đột nhiên ở chỗ này tu luyện có chút bận tâm vì lẽ đó liền đem bốn người bọn ta cho kêu đến hiểu rõ từ dương nghe vậy cười nói nguyên lai là như vậy a ta chỉ là bởi vì vẫn tự hỏi đồ vật đột nhiên có tiến triển vì nắm lấy cái kia tia linh cảm vì lẽ đó liền trực tiếp ở chỗ này tu luyện nói từ dương vô vô chữ nhi đầu cười nói chữ nhi không phải vẫn tin tưởng ra ra sao tại tiên phủ bên trong ra ra có thể có chuyện gì đây chữ nhi cũng không trở về từ dương quay về hắn hỏi ra ra ngươi vừa mới mặc cái kia thân khôi giáp thật x i n h đẹp à. có phải hay không quán g thời gian này luyện chế ra đây từ dương đầu tiên là gật g ụ tiếp theo lại lắc đầu trả lời không phải luyện chế ra là tu luyện ra cái kia thân màu trắng khôi giáp chính là từ dương lấy tự thân chân nguyên căn cứ chính mình những năm này cân nhắc ngưng luyện ra được này thân khôi giáp từ dương cho gọi là liền gọi lòng quy thần giáp mà hắn những năm này cần nhắc đi ra này bộ ngưng kết khôi giáp công pháp tên cũng bị hắn gọi làm l o n g uy thần giáp chương hai mươi bảy kính thiên tiên đế thượng nghe được từ dương thoại chữ nhi sửng sốt hỏi vậy thì có cái gì phân biệt sao từ dương trầm ngâm nói ta này thân khôi giáp không phải lấy cái gì thiên tài địa b ả o luyện chế ra mà là căn cứ một bộ công pháp lấy chính mình chân nguyên ngưng kết đi ra nói như vậy ngươi hiểu chưa chữ nhi gật gù lôi kéo từ dương ống tay háo hỏi cái kia ra ra có thể hay không đem bộ công pháp kia giao cho chữ nhi đây chữ nhi cũng muốn tu luyện ra một cái khôi giáp được thứ dương cười nói bây giờ còn chưa được tu vi của ngươi quá thấp mà bộ công pháp kia hiện tại vẫn không hoàn thiện vì lẽ đó không thể cho người tu luyện các loại chờ tu vi của ngươi cao mà bộ công pháp kia lại hoàn thiện s ắ p xỉ rồi ta liền giao ngươi tu luyện lúc này vừa trên văn phương đột nhiên hỏi bộ công pháp kia là thiếu gia sáng tạo ra cái kia thật sự có thể tính trên là một môn khoáng thế kỳ công thiếu gia có thể sáng chế thần kỳ như vậy công pháp thật làm cho văn phương b ộ i phục v ạ n phần thứ dương lắc đầu một cái cười nói ngươi quá nhìn vừa mắt ta rồi Ta văn ẫ n không bản lĩnh kia chính mình sáng chế một môn công pháp như vậy đến, này bản công kia chế pháp pháp là ta c một vậy cứ này còn lòng quy thổ con con cô động thân thể phương pháp cân nhắc này lòng động thân phương quy thủ thể pháp dối đi ra. vương ă n nhìn một chút bên người con kia mất đi sinh mệnh lòng quy thổ con dối b a y về từ dương khen cho dù là không phải là mình nghĩ ra được có thể căn cứ này c o n lòng quy thổ con dối một ít tình huống liền cân nhắc ra một môn công pháp đến cũng không là tu sĩ bình thường có thể làm được từ dương cười ha ha nói ngươi cũng là đừng ở khen ta bằng không ta điểm kia điểm hiếm hoi còn sót lại tự mình biết mình cũng là muốn biến mất rồi tuy rằng trong lòng rất là đắc ý mình có thể sáng chế như vậy một môn công pháp đến nhưng là từ dương nhưng vẫn là vẫn duy trì một phần bình tĩnh tự biết hiển nhiên đối với một cái muốn sinh tồn lâu dài người mà nói là cực làm trọng yếu tự ti h có thể sẽ bỏ mất rất nhiều cơ hội mà tự đại như vậy cũng nhất định là hướng đi diệt vong đ i ể m báo chỉ có không quan tâm hơn thua thời khắc vẫn duy trì một phần bình tĩnh mới có thể đi xa hơn nhìn bên cạnh này tồn l o n g quy tượng đá từ dương không khỏi nghĩ tới tu luyện giới truyền lưu k i ể u viễn một cái tử đạo pháp tự nhiên tự nhiên bên trong bao hàm rất nhiều thiên đạo chỉ tiếc đại thể cũng không thể bị người lính hội hiện tại biết ta không sao các ngươi cũng là không muốn lo lắng nghe phương tiền bối đón lấy ta còn muốn bế quan một q u a n g thời gian thiên phủ cứ giao cho người chăm nom từ dương quay về bên người năm người nói rằng văn phương gật gù trả lời yên tâm đi ta sẽ chú ý văn phương bốn người sau khi rời đi từ dương quay về chữ nhi dặn một phen liền tiến vào đến dưỡng tâm điện chính mình trụ một cái nhà k ề bên trong hiện tại cái k i a bộ lòng quy thần giáp đã cân nhắc đi ra từ dương cũng ngưng luyện ra đến chính mình lòng quy thần giáp bước kế tiếp chính là thí nghiệm lòng quy thần giáp hiệu quả đồng thời tiến một bước cân nhắc hoàn thiện này bộ l o n g quy thần giáp từ dương là tại cái loại này quỷ dị sức mạnh chen ép xuống mới có thể tại thời gian bảy năm bên trong liền cân nhắc ra này bộ l o n g quy thần giáp được vì lẽ đó ngưng luyện ra chính mình l o n g quy thần giáp sau đó từ dương liền không thể chờ đợi được nữa rời khỏi thiên phủ đến thí nghiệm một thoáng chính mình l o n g quy thần giáp đối với cái loại này thôn vệ dập tắt sức mạnh sức chống cự không có dấu hiệu gì từ dương liền từ nhà kể bên trong biến mất rồi xuất hiện lần nữa lúc sau đã là ở cái này quỷ dị thổ tuyệt đ ị a lần này hắn đi ra sau đó vẫn là gục trên mặt đất bất quá lần này trên người hắn nhiều hơn một cái màu bạch kim khôi giáp tại bộ này m à u bạch kim long quy thần giáp có thể bao trùm địa phương nó tản mát ra bạch hào quang màu vàng kim chống cự lại này bên trong quỷ dị sức mạnh đối với t ử dương thương tổn tại không thể toàn bộ bao trùm khuôn mặt cũng đột nhiên xuất hiện một tầng màu bạch kim màng mỏng để chống đỡ cái cố này quỷ dị sức mạnh n ă n mòn cảm nhận được khôi giáp đối với cái loại này thôn v ệ dập tắt sức mạnh phòng ngự hiệu quả t ử dương trong lòng vui vẻ thầm nói chỉ cần có điểm hiệu quả là được bộ này long quy thần giáp là do t ử dương chân nguyên ngưng kết đi ra nhưng là cái loại này thôn vệ dập tắt lực lượng đối với l o n g quy thần giáp ă n mòn tốc độ muốn xa xa nhỏ hơn trực tiếp ă n mòn chân nguyên tốc độ không có này thân l o n g quy thần giáp trước đó tự dương nếu như tại hoàn cảnh này bên trong ngốc buổi sáng hắn cũng sẽ bị thôn vệ sạch sẽ có này thân l o n g quy thần giáp sau khi từ dương ắt có niềm tin ở chỗ này trên bảy ngày cũng sẽ không bị thôn vệ đi dựa theo từ dương suy đoán khi chính mình l o n g quy thần giáp tiếp xúc đạo loại này quỷ dị thôn vệ dập tắt lực lượng sau một thời gian ngắn nó sẽ đối với loại sức mạnh này sản sinh một loại k h á n tính mà theo thời gian trôi đi chính mình long quy thần giáp sẽ triệt để miễn dịch loại này lực căn bớt đến khi đó t ừ dương bọn họ cũng coi như là an toàn như vậy quá trình đồng thời cũng là đối với long quy khôi giáp rèn luyện t ừ dương chắc chắn chờ hắn long quy khôi giáp có thể thích hướng loại này thôn vệ dập tắt lực lượng sau đó hắn khôi giáp cho dù so với một ít tiên giáp cũng kém không đi nơi nào ở cái này quỷ dị trong hoàn cảnh ở lại xứng sờ sau bảy ngày t ừ dương cảm thấy này cô quỷ dị sức mạnh bắt đầu xúc phạm tới long quy thần giáp căn bản liền ngay cả vội lại trở về tiên phủ bên trong dựa theo long quy thần giáp bên trong từ dương cân nhắc đi ra một ít phương pháp đem chính mình l ò n g quy thần giáp rèn luyện đến trạng thái tốt nhất sau khi từ dương đem văn phương gọi vào dưỡng tâm điện tại từ dương nốc lúc ở bên ngoài hắn sẽ đem trường sinh tiên p h ụ thu vào trong cơ thể cứ như vậy cái loại này quỷ dị sức mạnh dĩ nhiên là không có biện pháp ăn mòn đến trường sinh tiên p h ụ như vậy bị coi như tiêu hao phẩm linh thạch tự nhiên cũng cũng không cần lại bảy ngày đổi một lần nghe phương tiền bối ta đem cảm ứng tiên p h ụ linh khí pháp quyết dạy cho ngươi sau đó cũng không cần bảy ngày đổi một lần linh thạch đợi được cảm giác bày xuống linh thạch bên trong linh khí tiêu hao hết ngươi lại đổi hạ một nhóm linh thạch tử dương nhìn hơi nghi hoặc một chút văn phương nói rằng lúc trước tử dương để hắn đúng giờ tung linh thạch thời điểm văn phương liền biết sự tình có chút không ổn bất quá khi đó hắn cũng không có đi hỏi bây giờ nghe đến tử dương nói như vậy liền không khỏi hỏi tình huống bây giờ chuyển biến tốt tử dương điểm điểm đầu nói rằng tuy rằng hiện tại vẫn không có biện pháp rời khỏi cái này thổ tuyệt địa nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta vẫn là an toàn văn phương gật gù đột nhiên cười nói ban đầu ở máng suối bên trong bị mấy ngàn tu sĩ vây công thời điểm ngươi đều có thể an toàn rời khỏi Ta liền biết nhất tình ra liền ngươi biện pháp ứng đối hiểm định nghĩ ứng này nguy hiểm tình huống. Nghe được pháp sẽ văn phương sau khi rời đi từ dương lại một lần rời khỏi trường sinh tiên phủ đến ra đến bên ngoài mặc dù chỉ là rất nhỏ vi khác biệt nhưng là từ dương vẫn là cảm nhận được chính mình lòng quy khôi giáp đối với cái loại này quỷ dị thôn vệ dập tắt lực lượng sức chống cự tăng cường từng chút từng chút cảm thụ này nhỏ bé khác biệt từ dương tinh thần một trận bắt đầu thử từ nằm út sấp trạng thái ngồi dậy trong truyền thuyết thời kỳ thượng c ủ a một ít vũ tu vi rèn luyện vũ ký rèn luyện thân thể sẽ là một ít trận đạo cực kỳ cao minh tu sĩ bố trí ra tới một người tăng cường áp lực trận pháp bọn họ tại loại áp lực này hạ liền có thể rõ ràng tăng cao tự thân vũ ký tăng cường thân thể cường độ đương nhiên những n à y thượng cổ vũ tu đều là tiến lên dần dần đến từ từ gia tăng trận pháp sản sinh áp lực nơi này áp lực nếu như nhỏ hơn một chút có thể làm cho từ dương muốn người bình thường như thế bớt đi như vậy nơi này ngược lại là một cái rèn luyện vũ ký rèn luyện thân thể địa phương tốt có thể là ở đâu áp lực quá lớn, lớn đến từ dương liền đứng cũng đứng không nổi mức độ ở nơi như thế này căn bản không thể nói là cái gì tu luyện vũ k ỹ rèn luyện thân thể nếu không phải từ dương cần thích ứng một hoàn cảnh như vậy để đạt tới đi ra ngoài mục đích hắn là bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đi thích ứng một chỗ như vậy thời gian bảy ngày lại qua lại một lần cảm nhận được loại sức mạnh tia sắp thương tổn lòng quy thần giáp từ dương không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ngồi dậy ý nghĩ trở lại tiên phủ lấy chân nguyên ôn dưỡng rèn luyện lòng quy thần giáp cứ như vậy thời gian mười năm qua đi từ dương đã có thể đứng lên nếu như nằm út sắp tiến lên từ dương còn có thể tiến lên một quãng thời gian trong từ dương thân thể cũng rèn luyện đến cực cường mức độ hiện tại hắn bây giờ thân thể cường độ giống như là một con c h u y ê n tu thân thể yêu thú bình thường cường đại cho dù không cần chân nguyên chỉ dựa vào thân thể từ dương cũng có thể đối phó hợp thể kỳ tu sĩ nếu như hiện tại ra bên ngoài leo đi từ dương cũng có thể tại s a u mười mấy năm liền rời đi cái này thổ tuyệt điệu nhưng là từ dương nhưng chưa hề nghĩ tới muốn nằm út sắp đi ra ngoài n à y cũng không phải bởi vì từ dương kiên kỵ mặt mũi của chính mình mà là bởi vì từ dương không muốn từ bỏ cái này đối với mình tu luyện có chỗ tốt cực lớn địa phương trải qua mười năm tu luyện theo từ dương thân thể càng thêm cường đại tu vi của hắn tại rất á p c h ế giới tình huống cũng thuận lợi tăng lên tới hợp thể trung kỳ mà hắn long quy thần giáp cũng tại mười năm này đạt được tăng lên cực lớn xuất hiện ở bên ngoài cũng không có cái gì không thể không làm sự tình cái này thổ tuyệt địa cũng do một cái hiểm địa đã biến thành một cái tu luyện bảo địa từ dương đương nhiên sẽ không từ bỏ ở chỗ này cố gắng đi tu luyện một phen vừa x à i bước ra từ dương thân thể lại đi ở một m tiếng liền ngã trên mặt đất tiếp theo hắn tựa như vài tuổi tiểu nhi giống như vậy đầu tiên là quỳ xuống đất bỏ lên tiếp theo chậm dai hơn nữa đứng thẳng thân thể lại một lần về phía trước bước ra một bước âm một tiếng từ dương lại ngã trên mặt đất nếu như ở bên ngoài từ dương liền là như vậy ngã trên mấy ngàn lần lấy thân thể của hắn cường độ hắn cũng sẽ không cảm giác được có chút đau đớn nhưng là ở chỗ này không ngã một thoáng từ dương cũng cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt cảm cái loại này quỷ dị sức mạnh là xích ly ra nhân hòa lưu vân thành người không biết làm sao liền dẫn phát ra từ dương trước kia là sợ sệt loại sức mạnh này sẽ tồn tại ngàn năm mà bây giờ từ dương nhưng là lo lắng này cố bị gợi ra sức mạnh đột nhiên t ố i lui chính mình sẽ mất đi một cái hảo chỗ tu luyện chính là bởi vì loại lo lắng này Từ d ư ơ năm g không thường, không ngừng ngã sắp xuống, không ngừng bỏ dậy càng hướng từ từ nặng nghề,、từ、dương học tập bước đi cũng không hề dùng mới đớn bước trước. cái tiểu hài đi cái đi nơi đi thời gian quá dài. là lẽ là lực này này như học bình thổ phía thích học n cố Có bước đau địa, quỷ tuyệt quá áp từ từ từ tập bỏ ở dậy dị sắp về hề năm nhiều thời giờ quá khứ t ừ dưng ơ ở chỗ này liền có thể hướng về người bình thường bình thường bước đi tuy nhiên cái tốc độ này cũng không nhanh có thể thuận lợi đi tới đi lui sau khi t ừ dưng ơ liền bắt đầu ở chỗ này tu luyện trước đây tu luyện quá một ít vũ kỹ từ tuy bất đạo bộ pháp đến phép nhạc đao pháp Từ thế t chương cám k í thủ Từ pháp đến d c hai í n mình h s n mươi tám tiên n bao đế trông giống như, như m đi trời hạ đại phong bạo phát không tính ngày hôm nay canh ba bổ túc một tuần mười làm cảng chương hai vừa mới bắt đầu làm canh thứ ba khả năng rất muộn y mới có thể chuyện từ dương mặc dù đối với thăm dò di tích tìm tới cổ bạo vẫn không có quá to lớn dục vọng nhưng là nhìn thấy một cái di tích sau hắn cũng sẽ thử đi thăm dò một phen có thể được đến một ít thượng cổ bảo vật cố nhiên được đến không được t ừ dương cũng coi như là tăng cường từng trải mở mang hiểu biết bất quá hết thời di tích đều là có một ít nguy hiểm t ừ dương cũng là bởi vì lo lắng di tích bên trong sẽ có đột phá tình t huống phát sinh vì lẽ đó tại mình có thể tự do đi lại thời điểm cũng không nghĩ đi thăm dò cái kia bỏ đi cung điện hiện tại t ừ dương đã có thể phát huy đến nguyên anh kỳ thực lực cũng có thể ứng đối một ít đột phá tình huống nhìn tòa này hiếu kỳ hồi lâu bỏ đi cung điện từ dương vẫn là không nhịn được dùng hai tay chậm rãi đẩy hướng về phía cung điện cửa lớn cũng không biết là bởi vì trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng ăn mòn sau cung điện này nguyên bản cấm chỉ biến mất rồi vẫn là cung điện này cửa lớn nguyên bản cũng chưa có cái gì cấm chỉ từ dương giống như là đẩy một người bình thường cửa lớn giống như vậy rất dễ dàng liền đem cái này đóng lại mấy chục vạn năm cung điện cửa lớn cho đánh ra từ bên ngoài xem còn có thể ngờ n g ợ nhìn ra đây là một cung điện nhưng là nhìn thấy bên trong nhưng không hề có một chút nào cung điện dáng vẻ bên trong giống như từ dương tại máng suối lúc đi vào những sơn động kia giống như vậy đống hỗn hỗn độn rách nát là từ dương ấn tượng đầu tiên năm đó trong này hẳn là để rất nhiều bàn đá ghế đá bởi vì từ những kia tán loạn trong đá vụn từ dương còn có thể đại khái suy đoán những này đá vụn nguyên trạng để từ dương một chút nhìn chằm chằm liền thả mắt không mở la tiến vào cung điện này sau liền nhìn thấy một bộ to lớn quy s á t cung điện này có chừng phạm vi gần mười t r ư ợ n g cái kia dài rộng đều có hai t r ư ợ n g nhiều to lớn quy s á t tại trong cung điện này có vẻ vô cùng dễ thấy trong cung điện ngoại trừ cái này quy xác bên ngoài cũng chỉ còn sót lại một ít hỗn độn đá vụn có thể năm đó cung điện này vô cùng hoa lệ có thể tại cung điện này bảng một bên vẫn có thật nhiều như như là chúng tinh cùng n g u y ệ t bao nó rất nhiều kiến trúc nhưng là lúc này cũng chỉ còn sót lại cái này rách nát cung điện t ừ dương đứng ở cung điện cửa đánh giá một hồi lâu xem thấy không có gì tình huống dị thường phát sinh mới từng bước từng bước hướng về cái kia to lớn quy s ắ c đi đến cái này to lớn quy s ắ c có thể là trong này duy nhất một cái có vật giá trị rồi đi tới quy s ắ c trước mặt sau t ừ dương cẩn trọng đưa tay đặt ở này cụ to lớn quy s ắ c trên trải qua cũng không biết bao nhiêu năm nay cụ quy s ắ c như trước cho t ừ dương mang đến một loại nhàn nhạt uy ác cảm h ắ n ở phía trên cảm nhận được chính là d à y nặng cùng uy nghiêm to lớn quy sắc trên vẫn bao trùm một tầng to bằng bàn tay vậy những này vậy màu vàng s ẫ m như vảy rồng nhưng là rồi lại xem ra thô giáp không ít có thể này cụ quy sắc là thượng của một con thực lực cực kỳ cao thâm quy loại yêu thú lưu lại n à y còn quy loại yêu thú vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết long quy tinh tế thưởng thức một thoáng loại d à y nặng kia cùng uy nghiêm cảm giác t ừ dương cẩn trọng đem thần thức d ò vào này cụ to lớn quy sắc bên trong thần thức tuy rằng hứng chịu rất lớn trở ngại nhưng là lấy từ dương thần thức cường độ nó vẫn là có thể đem này cụ quy sắc hoàn chỉnh điều tra một、phen. đột nhiên từ dương trên mặt vui vẻ bởi vì hắn tra xét đến một cái hắn muốn nhất phải ở chỗ này diện đạt được đồ vật ở cái này to lớn quy sắc một khối vải phía dưới ẩn giấu đi một khối ngọc t ù y g i ả n có thể các tu sĩ khác tại tiến vào một cái di tích sau khi muốn lấy được nhất chính là uy lực kinh người thượng cổ pháp bảo hoặc là có nghịch thiên công hiệu thượng cổ linh đan nhưng là từ dương có d i ệ u dương t i n h quân di vật hắn không thiếu thượng cổ pháp bảo đồng thời hắn đối với nghịch thiên đan dược cũng không phải là vô cùng khát vọng từ dương tiến vào đến một cái di tích sau muốn lấy được nhất chính là một ít ghi chép một ít bí ẩn ngọc thủy sản đối với cái này suýt chút nữa thì tính mạng hắn thổ tuyệt địa từ dương hy vọng mình có thể hiểu rõ càng nhiều nhìn trước mắt to lớn quy s á t từ dương nghĩ một lát liền lấy tiên phủ đem này cụ quy s á t thu hồi sau đó chính hắn cũng tiến vào đến tiên phía trong phủ quy s á t có thể ngăn trở cái loại này quỷ dị sức mạnh ăn mòn từ dương cũng không dám bảo đảm cái khối này ngọc t ù y g i ả n cũng có thể chống đối loại sức mạnh kia ăn mòn tiến vào tiên phủ sau đó từ dương liền đem c h ạ m tinh triệu đi ra cẩn trọng hướng về cái khối này cất giấu ngọc thủy sản vạy trên cắt đi sở dĩ cẩn trọng đó là bởi vì từ dương đối với mình trạm tinh có lòng tin tuyệt đối nhưng khi chạm tinh mũi đa hoa ở mảnh này vậy trên thời điểm từ dương mới biết mình chạm tinh cũng không thể như thiết đậu hũ bình thường đem mảnh này vậy cắt ra nay vậy có thể vô cùng cứng rắn nhưng là nó vẫn không có cứng rắn đến chạm tinh không cách nào cắt ra mức độ từ dương tại v ậ n lên chân nguyên sau phế bỏ một phen công phu rốt cục đem cái khối này vậy cắt vậy bị cắt sau một khối màu vàng đất có vẻ vô cùng dày nặng ngọc thủy i ả n đã xuất hiện ở từ dương trước mắt đem ngọc thủy i ả n cầm trong tay sau một đạo ánh sáng màu vàng sầm tranh qua cái tia ngọc thủy sản liền biến mất ở từ dương trong tay tiếp theo một cỗ khổng lồ tin tức truyền vào từ dương biện ý thức nay cỗ tin tức vô cùng khổng lồ so với lúc trước tử dương tiếp thu diệu dương tinh quân truyền thừa lúc đạt được tin tức còn khổng lồ hơn nhiều nếu không phải tử dương nguyên thần vô cùng c ố động hơn nữa có thiên linh châu cái này dị b ả o bảo vệ tử dương vô cùng có khả năng tại này cỗ khổng lồ tin tức mà trùng kích vào ngất đi cái này ngọc t h y giản là thời kỳ thượng cổ hành thổ tiên tộc hoàng tộc một vị tiên đế chuyển xuống vị này gọi chống trời tiên đế thân phận cực cao ự c c hắn là thượng cổ ngũ hành tiên đế trung thổ hành tiên đế con thứ ba vậy chính là hành thổ tiên tộc tam thái tử bất quá vị này tam thái tử tuy rằng tư chất cùng lộ tính đều là nhất lưu nhưng là hắn cũng không phải hành thổ hoàng tộc đế vị truyền thừa người hắn vốn là một cái vô cùng yêu thích thám hiểm du lịch thái tử ra không có đế vị truyền thừa quái dày hắn hắn rất ít sinh trưởng ở thiên giới mọi người trước mắt xuất hiện vì lẽ đó cho dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng có rất ít người biết hành thổ tiên tộc bên trong còn có như vậy một vị tu vi cực cao tam thái tử bởi vì vị này kình thiên tiên đế không thích quyền thế không thích tranh đấu cá tính trải qua thượng c ổ ngũ hành tiên tộc bạo phát tranh quyền đoạt lợi trận đại chiến kia sau rất nhiều năm tộc cao thủ đều bỏ mình hắn vẫn còn sống cố gắng nhưng là tại năm tộc đại chiến qua đi không bao lâu vị nguyễn vũ thuẫn tiên liền cũng h thủ t tại một cao vây không phải là thần thú huyền vũ quy sắc luyện chế thành mà là do một khối cực như huyền vũ quy sắc khoáng thạch luyện chế thành công nó được xưng là tam giới mạnh nhất phòng n g pháp bảo huyền vũ thuấn là hành thổ hoàng tộc truyền thừa tiên khí vốn là hẳn là do thượng cổ hành thổ tiên đế đế vị người thừa kế kế thừa nhưng là cái kia người thừa kế nhưng tại năm tộc đại chiến thời điểm bỏ mình vì lẽ đó cái này truyền thừa tiên khí liền do lúc đó hành thổ tiên tộc đệ nhất cao thủ kình thiên tiên đế trưởng quản mà đang ở sự trưởng quản của hắn huyền vũ thuấn sau tại lần thứ nhất rời khỏi hành thổ hoàng tộc lĩnh mà chuẩn bị du lịch trên đường hắn đã bị lúc đó đã đoạt được ngũ hành tiên tộc đế vị tử đế mang theo một đám kim tiên cao thủ vây công một trận đại chiến hạ xuống kình thiên tiên đế cùng hắn vật cưới long quy giết chết sáu vị kim tiên nhưng là hắn cùng hắn vật cưới cũng bị đánh hầu như chết tại trận đại chiến này bên trong tử đế đột nhiên lấy ra kim hành tiên tộc chuyển thừa tiên khí kim huyền kiếm cắt kình thiên tiên đế phòng ngự chặt đứt tay phải của hắn sau đó đem hắn chứa đ ổ tiên khí cướp đi mà bởi vì không muốn tiếp thu hành thổ tiên tộc vương vị kình thiên tiên đế cũng không hề luyện hóa huyền vũ thuấn vì lẽ đó cái này huyền vũ thuấn cũng là theo hắn chứa đ ổ tiên khí bị đoạt đi huyền vũ thuấn bị cướp đi rồi kình thiên tiên đế vật cưới long quy đột nhiên tự bạo chính mình kim đan nổ tung một đạo vết nước không gian mang theo sắp chết kình thiên tiên đế ch long quy tại đến nhân giới sau khi liền đã tới cái này thổ tuyệt địa long quy đi tới nơi này cái thổ tuyệt địa bản ý là muốn cho chủ nhân của mình ở cái này thổ tuyệt địa tu dưỡng nhưng đáng tiếc chính là nó cùng chủ nhân của nó tại bị rất nặng thương thế bên dưới dĩ nhiên không đối phó được một đám thổ tuyệt địa sinh ra thổ con dối cứ như vậy kinh thiên tiên đế cùng hắn vật cưới long quy khuất lục chết ở một đám thực lực cũng không cao lắm thổ con dối bên dưới kinh thiên tiên đế trước khi chết lưu lại khối này ngọc t ù y giản mục đích của hắn là hy vọng người khác khi chiếm được hắn truyền thừa sau khi có thể phi thăng thành tiên vì hắn hướng về một vị tiên nhân chuyện một cái tin Cái i kêu t nếu nhân gọi viêm đinh, cũng không phải là hành thổ tiên tộc tiên nhân, hắn cũng không hy vọng hành thổ tiên hắn phải thổ hy thổ h gọi viêm đạt được tộc tộc c là t đi n g y ê như n â n tránh hành tiên Nếu n để đế thổ tộc tử giết khỏi phải chóc. h gặp tử dương suy đoán không sai cái kia gọi viêm đinh tiên nhân đã chết cái này viêm đinh hẳn là chính là rượu dương tinh quân s ư phụ dựa vào kình thiên tiên đế suy đoán tử đế nếu chiếm được kim huyền kiếm lại tới cướp trong tay của hắn huyền vũ thuẫn như vậy hắn rất có thể đi cướp bạn tốt của hắn viêm đinh trong tay viêm dương châu Kinh thiên tiên điều ế chính mình cũng mình không b ế t tùy đạt được, mà đạt được người lại có thể theo t hắn hay không dựa theo hắn phân phó ngọc giản nào người người lan lưu lại lúc lại được, được u có y mà sẽ bị đi dựa r n tin tức kia. hắn tức trước chết kia, khi chỉ là m ố n bằng hắn vì hữu của là m ộ tra cái Điều đủ khả tình. năng sự t trong đầu xuất hiện tin tức sau khi từ dương đối với kình t h i ê n tiên đế đối với bằng hữu cảm tình vô cùng kính phục đối với long bi trung tâm cũng vô cùng cảm động xem ra những năm này đem viêm dương châu, châu bộc lộ ra như vậy chính là ngập trời đại họa tới người suy tư một hồi tử đế cất ngũ hành tiên tộc truyền thừa pháp bảo động cơ t ừ dương không khỏi lại nghĩ tới chính mình tự phủ bên trong viêm dương châu viêm dương châu là tự động nhận chủ t ừ dương vẫn không thực lực kia giải trừ cùng viêm dương châu trong lúc đó quan hệ mà trải qua thời gian mấy trăm năm t ừ dương cùng viêm dương châu liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ hắn cũng không nỡ bỏ từ bỏ món bảo vật này vì lẽ đó cho dù biết viêm dương châu sẽ mang đến cho mình thai nạn t ừ dương cũng không có ý định từ bỏ hiện tại không thể giải trừ viêm dương châu trong lúc đó liên hệ t ừ dương sẽ không bỏ qua viêm dương châu mà cho dù thành tiền sau đó có thể giải trừ cùng viêm dương châu quan hệ hắn cũng là sẽ không giải trừ viêm dương châu tùy tùng từ dương thời gian mấy trăm năm bên trong đã tồn tại hơi thở của hắn cho dù hắn thành tiên sau đó bỏ qua viêm dương châu tại tử đế đạt được viêm dương châu sau đó cũng nhất định có thể phát hiện viêm dương châu đời t r ư ớ c chủ nhân còn chưa có chết tử dương cũng không dám bảo đảm tử đế tại biết tin tức kia sau đó sẽ không tìm hắn gây phiền thoái nghĩ một lát tử dương nhìn trước mắt quy s á c thì thào tự nói kình thiên tiên đế không phải ta đón nhận ngươi t r u y ề n thừa sau đó không muốn vì ngươi lan truyền ti n tức mà là không cách nào lan truyền ti tức bất quá biết viêm dương châu cũng không hề bị tử đế cướp đi ngươi cũng nên có chút vui mừng đi t r ư ơ n g hai mươi chín trường sinh quả thượng đ ê m này cụ quy sát thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương lại đến ra đến bên ngoài đón nhận kình thiên tiên đế truyền thừa sau khi từ dương cũng biết trước mắt đại điện này là cái gì đại điện này vốn là một cái so với trường sinh tiên phủ càng tốt hơn t i ê n phủ là kình thiên tiên đế du lịch thám hiểm được đáng tiếc trải qua một phen đại chiến cùng mấy trăm ngàn năm ăn mòn sau khi t o à này tiên phủ đã rách nát không ra bộ dạng gì nữa t i ê n phủ dễ cái vốn đã bị phá hoại chỉ để lại một cái như thế rách nát cung điện ở trong cung điện quay một vòng sau khi t ừ dương đi tới cung điện đi tới b ê n phải phế thực í c nơi bắt đầu đào l ê tế kinh thiên tiên đế trong đại điện này trước kia là có rất nhiều thực vật tồn tại những thực vật này đều là kinh thiên tiên đế du lịch thám hiểm thời điểm đạt được hắn không am hiểu luật đan vì lẽ đó những thực vật này giống như là bổn cảnh bình thường bị hắn thả ở trong đại điện bất quá tại trải qua một hồi chém giết cùng mấy trăm ngàn năm bị cái loại này thôn v ệ dập tắt lực lượng ăn mòn sau khi bao quát cái kia cây thần kỳ thực vật ở bên trong hết thệ thực vật cũng đều hẳn là đều biến mất rồi mới đúng từ dương đi đào móc một phen cũng chỉ là muốn thử thời vận m à thôi đem bên phải những kia đá vụn đều thanh lý sấp xỉ rồi từ dương tuy rằng thấy được một ít trậu hoa mạnh vỡ nhưng là nhưng không có gặp đến bất kỳ thực vật nào tồn tại hơn nữa cũng không có cảm giác đến sinh mệnh khí tức tồn tại ngay từ dương chuẩy từ bỏ thời điểm đột nhiên tại một khối trậu hoa mảnh vỡ trên phát hiện một điểm không tầm thường đồ vật xem đồ vật kia dáng vẻ ngã cũng cực như là một đoạn thực vật dễ cái nhưng là tại một hoàn cảnh như vậy hạ một đoạn thực vật dễ cái có thể tồn tại 500 năm trăm ngàn năm sao lẽ nào đây là kình thiên tiên đế tại tiên giới một chỗ thổ tuyệt địa phát hiện gốc cây thực vật kia lưu lại một đoạn dễ cái nghĩ như vậy từ dương đem cái kia đoạn cực như là thực vật dễ cái đồ vật nhật lên hảo tinh kiết hảo dày đặc hơi thở sự x ố n g a vừa nãy ta làm sao lại không cảm giác được đây Cảm nhận được nhận tự r ê n đoạn này như tay t là h c vật, dễ vật sống, dương ễ cây đồ vật theo thở tử mang sống, hơi sự d chung quanh tinh tế tìm tòi một phen sau khi cũng không hề lại tìm đến tương tự đồ vật liền tiến vào đến tiên phủ bên trong đi tới tìm một cái trậu hoa sau khi t ử dương cũng không ở bên trong thả thổ đem cái kia đoạn thực vật dễ cây dáng dấp đồ vật vứt sau khi đi vào liền ở phía trên dội trên một chút thủy dựa theo t ử dương ý nghĩ nếu như nó là thực vật dễ cây như vậy lấy nó hàm hơi thở sự sống p h á n đoán nó hẳn là còn sống như vậy tại có thủy cùng linh khí sau khi nó hẳn là sẽ nảy mầm hoặc là sản sinh một ít sợi dễ nhưng là làm từ dương không ngờ rằng thời điểm tại hắn vừa tại cái kia đoạn cực như thực vật dễ cây đổ vật trên dội một chút thủy sau khi đồ vật kia liền hướng từ dương cho thấy nó chính là một đoạn thực vật dễ cây xanh n h ạ t bên trong mang theo đạm hoàng trồi non tại từ dương mới vừa r ộ i xuống thủy sau khi liền xuất hiện tiếp theo cái kia trồi non lấy từ dương tuyệt đối không ngờ rằng tốc độ cực nhanh trưởng thành đợi được c h u hoa bên trong thủy tiêu hao hết sau khi cái kia trồi non cũng đã trưởng thành một cây cao hơn một thức mầm cây nhỏ nhìn trước mắt này cây dường như đột nhiên xuất hiện mầm cây nhỏ từ dương há m i ệ n g ba đầy mặt kinh ngạc từ dương cũng coi như là kiến thức rộng rãi người nhưng là hắn xưa nay đều chưa từng thấy qua cái kia bản điện tịch trên thấy qua quỷ dị như vậy thực vật nó hầu như chính là tại trong nháy mắt do một đoạn dễ cây trưởng thành một viên mầm cây nhỏ nay cây quỷ dị thực vật dáng vẻ ngược lại là cùng kình thiên tiên đế tại thổ tuyệt địa đạt được cái kia cây thần kỳ thực vật giống nhau như lúc cái kia đoạn dễ cây hẳn là chính là kình thiên tiên đế đạt được gốc cây thực vật kia lưu lại mấy trăm ngàn năm qua đi cái kia đoạn dễ cây lại vẫn sống sót hơn nữa vừa gặp phải thủy liền có thể dài thành một cây mầm cây nhỏ này chỉ sợ cũng liền kỉnh t h i ê n tiên đế chính mình cũng không nghĩ tới sao nhìn này cây quỷ dị thực vật từ dương suy nghĩ một chút đưa nó bắt được dưỡng tâm điện cửa c h ủ n g đi ban đầu ở luyện chế tiên phủ thời điểm từ dương liền dự lưu một ít có thể tài loại cây gỗ địa phương vẫn dự để lại một vùng dùng để trồng linh dược bất quá vẫn vừa đến không có tìm được cái gì hiếm quý cây cối những n à y tài loại cây gỗ địa phương cũng không hề lợi dụng đến nay cây quỷ dị cây giống là tại thổ tuyệt địa phát hiện lại đã từng là kỉnh thiền tiên đế trang phục hắn tiên phủ bồn cảnh cây giống đương nhiên là một loại vô cùng hiếm quý cây cối vì lẽ đó trải ử dương đương nhiên p đem nó trùng tại c h qua mấy n tiên bên trong. h phụ Vài đạo d chục năm tu luyện lại hấp thu đoàn này cực kỳ tinh khiết sức mạnh tinh thần phó ngọc h i n h lúc này đã dài đến hai tám xuân xanh gián dấp nàng lúc này tựa như t ử dương lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc như thế mang theo vài phần ngây ngô mang theo vài phần hồn nhiên bộ dáng của nàng cùng nguyên lai giống nhau như lúc chỉ làm i tâm có thêm một cái thanh l i ê n dấu ấn bằng thêm mấy phần cao quý từ đại ca ta sau đó lưu lại tại ngươi thiên linh châu chúng rồi có được hay không a phó ngọc hình vừa ra tới sau liền lôi kéo t ử dương ống tay áo làm lúc nói xem trước mặt ánh mắt tinh thuần không chứa một tia tạp chất thế tử t ử dương viền mắt hơi có chút tớt át hắn cũng không biết muốn đã đi đâu trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có chú ý đi nghe phó ngọc hình Nhìn t ừng k hình ô n g trả lời lời của m Phó như g ọ c i n rằng h cho Từ d ơ người không đồng ý, không khỏi túi đầu thấp giọng nói. Tuy rằng tại Thiên Linh Châu thể chuyện, h đồng dọng nói, rằng bên trong cũng có thể cùng từ đại ca nói n đầu Đại ý, túi tại tuy có Ca n nhưng không nhìn g là ta thấy Từ Đại ca dáng vẻ. Y, người nói cái gì không muốn ở tại thiên linh châu chúng rồi tốt lắm a thiên linh châu bên trong chỉ có thể nhìn thấy cái k i a bảy cái linh thể đúng là có chút cô quạng tử dương phục hồi tinh thần lại sau đó quay về phó ngọc h i n h nói rằng phó ngọc h i n h nghe vậy cười khúc khích nói ta liền biết từ đại ca sẽ không không đồng ý tiếp theo phó ngọc hinh bốn phía đánh giá tiên phủ một thoáng quay về từ dương nói rằng từ đại ca địa phương này hoàn cảnh ta cảm giác thật quen thuộc a nhưng là ta rõ ràng nhớ tới ta chưa từng nhìn thấy a từ dương nghe vậy trong mắt mịt mờ tránh qua một đạo hàng quang quay về phó ngọc hinh hơi mỉm cười nói vậy thì khi ngươi trước đây gặp gỡ vậy chính là h i n h nhi thấy này cây mầm cây nhỏ đi ta làm tốt ngoạn siết cho ngươi xem nói từ dương rồi hướng ở bên trong phòng l ặ n g lặng, lặng đả tọa chữ nhi truyền âm làm cho nàng đi ra này viên mầm cây nhỏ có cái gì chơi vui đây phó ngọc hinh sửng sốt nhìn bên cạnh mầm cây nhỏ hỏi từ dương cười nói ngươi tiếp theo xem liền biết rồi bảo đảm cho ngươi cảm thấy chơi vui ra ra ngươi để chữ nhi ra ngoài làm gì chữ nhi hiếu kỳ nhìn thoáng qua từ dương bên người hoàng sam nữ tử quay về từ dương hỏi từ dương nói ta cho ngươi đi ra xem một cái chuyện chơi vui thuận tiện một lần nhận thức ngươi bà nội chữ nhi đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trong đầu linh quang l o ạ lên thầm nói vẫn không có nghe ra ra nhắc qua hắn đạo lữ mà tiếu h n ã i n ã i bọn họ cũng không có nói quá trước mắt cái này xem ra so với ta còn nhỏ một điểm thiếu nữ không phải là ra, ra đạo lữ chứ tuy rằng trong đầu tại suy nghĩ lung tung nhưng là chữ nhi vẫn là rất cung tính đi tới phó ngọc h i n h trước người hôm một tiếng bà nội tại chữ nhi lại đây thời điểm phó ngọc h i n h vẫn tò mò nhìn nàng đây là nàng ngoại trừ từ dương bên ngoài nhìn thấy người thứ nhất nghe cô gái trước mắt gọi mình bà nội phó ngọc h i n h cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng bởi vì đây là từ dương để cô gái này gọi như vậy liền nhất định không sai ừ một tiếng sau khi phó ngọc h i n h lắc đầu suy nghĩ một chút đột nhiên lấy ra một viên hạt trâu đưa cho chữ nhi nói rằng đồ vật này đưa cho ngươi v ề phần tại sao lại đột nhiên nghĩ đến phải cho trước mắt tên thiếu nữ này một cái lễ vật phó ngọc hinh mình cũng nói không rõ đây chỉ là một chủng theo bản năng cảm giác được mà thôi nhìn trước mắt cái này xem ra so với mình còn muốn ấu chỉ mấy phần bà nội đưa cho mình một viên hạt trâu khi lễ vật chữ nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên tiếp vẫn là không nên tiếp lúc này vừa trên từ dương nói rằng nếu là n ã i n ã i của ngươi cho ngươi ngươi liền đón lấy đi hạt trâu này mang ở trên người đối với ngươi tu luyện mới có lợi chữ nhi nghe vậy tiếp nhận hạt trâu quay về phó ngọc hinh không người nói rằng tạ ơn mãi mãi có thể là cùng phó ngọc h ì n h không quen d u y ê n cớ chữ nhi lúc này cũng không hề muốn lấy trước như thế quấn q u y ế t lấy từ dương hỏi có cái gì chuyện chơi vui bất quá phó ngọc h ì n h nhưng không có bởi vì bên người nhiều hơn một người mà có thay đổi nàng nhẹ nhàng lôi kéo từ dương ống tay áo nói rằng từ đại ca ngươi nói mau này viên mầm cây nhỏ có cái gì chơi vui à từ dương nghe vậy quay về phó ngọc h ì n h cùng chữ nhi thần bí n ở nụ cười đem một cái thịnh thủy bình ngọc đưa cho phó ngọc h ì n h nói rằng hình nhi ngươi đem ở cái này mầm cây nhỏ trên dội một ít thủy thử xem phó ngọc hinh sửng sốt tiếp nhận từ dương đưa tới bình ngọc đem bên trong thủy ngã cũng một chút tại cái kia viên mầm cây nhỏ gốc dễ thân kỳ một màn xuất hiện tại phó ngọc hinh ngã xuống những nước kia sau khi cái kia viên mầm cây nhỏ lấy có thể thấy được tốc độ tăng cường hầu như trong nháy mắt này viên mầm cây nhỏ liền do cao hơn một thước đã biến thành cao hơn bảy thước nhìn quỷ dị này một màn phó ngọc hinh cùng chữ nhi n g o á t to miệng một bộ không thể tin được g dán dấp mà từ dương cũng là một bộ không thể tin được g dán dấp dựa vào từ dương suy đoán cây này mầm cho dù trường cũng chỉ có thể dài đến cao năm thước bởi vì ban đầu ở kỉnh thiền tiên đế tiên phủ bên trong cây giống tiền thân bị hủy thời điểm nó chính là cao năm thước có thủy c u n g linh khí thẩm thấu có thể khôi phục đến cao năm thước tử dương đã cảm thấy đây là một cái vô cùng chuyện khó mà tin nổi nhưng là bây giờ nhưng dài đến cao bảy thước điều này cũng làm cho chẳng trách tử dương sẽ như là lần đầu tiên nhìn thấy loại này q u ỷ dị sự tình giống nhau ra ra đây là cái gì t h ủ a làm sao trường nhanh như vậy đến nửa ngày chữ nhi từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn tử dương hỏi tử dương nhìn phó ngọc hinh đồng dạng đưa tới tìm kiếm ánh mắt lắc đầu nói ta cũng không biết chỉ biết là cây này là đến từ t i ê n giới hẳn là một loại thiên địa linh căn chữ nhi than thở nguyên lai、like、đây là tiên giới thụ a không trách được r ồ i l ư ớ t nước liền có thể giải nhanh như vậy từ dương cười nói ngươi đây có thể nói sai rồi tiên giới thụ cũng cùng nhân giới thụ như thế cũng phải cần trải qua thời gian khá lâu mới có thể trưởng thành cây này hẳn là thiên đ ị a dị t r ù n g cho nên mới hiện ra như thế quỷ dị lúc này phó ngọc hinh nói tiếp hỏi từ đại ca nếu như lại tới nước nó có hay không lại trường a t r ư ờ n g ba mươi trường sinh quả hạ từ dương sửng sốt suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ta cũng không biết ngươi lại dội lớp nước, nước thử xem nhìn cây này đến cùng có thể lớn bao nhiêu phó ngọc hinh nghe vậy cười nói chỉ mong đừng trường quá to lớn bằng không liền không đẹp nói kế tục đem bình nhỏ bên trong thủy tưới vào cây này gốc dễ tựa như vừa nãy màn này quỷ dị tình huống như thế theo thủy tưới vào cây này gốc dễ cây này bằng tốc độ kinh người đang trưởng thành hầu như chỉ ở thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong cây này liền dài đến cao hơn một t r ư ợ n g tiếp theo càng làm cho ba người kinh ngạc sự tình xuất hiện cây này tại dài đến cao hơn một t r ư ợ n g sau liền không nữa sinh trưởng mà làm ọ c ra mấy trăm đoán nụ hoa tiếp theo những n à y nụ hoa rất nhanh liền trải qua nở hoa cùng hoa rơi hai bước đón thêm từng viên từng viên màu nhũ bạch trái cây đã xuất hiện ở cây này cành lá những n à y trái cây khoảng chừng có phổ thông vịt lê to nhỏ nhưng l à n h ữ n g toàn thân màu nhũ bạch dáng vẻ trường như cái đ ả tọa tu sĩ kỳ thực tại trong nhân giới cũng có không ít thực vật dễ cây hoặc là trái cây trường giống người hình dễ cây trường giống người hình có ngàn năm trở lên nhân sâm cùng hà thủ ô trái cây trường giống người hình một loại so với khá thường gặp chính là trường phỏ quả nhưng là những n à y trái cây cùng dễ cây chỉ là trường giống người hình mà thôi từ dương nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có cái loại này thực vật dễ cây hoặc là trái cây có thể giống người như thế tản ra sinh mệnh ký tức nhìn những này tản ra hơi thở sự sống trái cây từ dương giống như là thấy được mấy trăm cái trẻ nít nhỏ từ đại ca trên ngọn cây này tổng cộng kết liệu ba trăm sáu mươi lăm viên trái cây tại từ dương quan sát tỉ mỉ trong đó một viên trái cây thời điểm phó ngọc hình nhưng đem này trên cây trái cây đếm đếm sau đó hướng về từ dương nói rằng nghe được phó ngọc hình từ dương tự nói ba trăm sáu mươi lăm chính là chu thiên số lượng cây này vẫn đúng là hẳn là một loại thiên địa linh căn mới đúng v à n g không cũng sẽ không có thần dị như vậy sự tình xảy ra từ đại ca những n à y trái cây có thể ăn sao phó ngọc hinh nhìn những n à y màu nhũ bạch trái cây hỏi t ừ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói hẳn là có thể ăn bất quá vẫn là chờ ta trích một viên trái cây cố gắng tìm tòi nghiên cứu một thoáng loại trái cây này tính chất lại nói những này tản ra sinh mệnh thuộc tính trái cây hẳn là một loại đối với tu sĩ cực mới có lợi linh quả mới đúng nhưng là tại không có biết rõ loại trái cây này tính chất trước đó t ừ dương vẫn là không muốn làm cho phó ngọc hinh ăn loại này mình cũng không biết trái cây phó ngọc hinh cũng không phải là muốn ăn loại này xem ra trẻ con dáng dấp trái cây chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi vì lẽ đó khi nghe đến t ừ dương sau khi cũng là đem ánh mắt do những kiếm màu nhũ bạch trái cây chuyển rời đến trường sinh tiên p h ụ cảnh sát tới nàng cảm thấy nơi này tất cả thật quen thuộc quen thuộc giống như nàng ở nơi này sinh sống thật dài một quãng thời gian tựa như nhưng là tại trong đầu của nàng nhưng một điểm ở chỗ này sinh hoạt quá ký ức cũng không có nghĩ một lát phó ngọc hinh cũng nghĩ không thông vì sao lại có cảm giác như vậy bất quá đang nhìn đến bên người t ừ dương sau khi nàng liền đem trong đầu các loại ý nghĩ toàn dứt bỏ rồi trích thêm một viên tiếp theo trái cây n ắ m ở trên tay sau đó t ừ dương cảm giác được bên trong tồn tại chính là cực kỳ tinh khiết sinh mệnh lực lượng t ừ dương chân nguyên giàu có hơi thở sự sống nhưng là từ về bản chất mà nói loại chân nguyên này chỉ là một loại hết sức đặc thù chân nguyên mà thôi loại này đặc thù chân nguyên cùng trái cây bên trong tồn tại sinh mệnh lực lượng so với giống như là thuộc tính l ử a thể chế tu luyện ra thuộc tính l ử a chân nguyên cùng tinh hỏa trong lúc đó khác biệt t ừ dương dùng một cái bạch ngọc đao nhỏ tại này viên trái cây trên bổ xuống đến một khối nhỏ sau đó bỏ vào trong miệng chuẩn bị tinh tế cảm thụ một thoáng thích hợp nhất cảm thụ loại trái cây này hiệu quả không thể nghi ngờ chính là từ dương vừa đến là bởi vì hắn thể chất đặc biệt cùng chân nguyên làm cho hắn miễn dịch các loại độc dược thứ hai thì lại là bởi vì từ dương đối với các loại linh dược dược tính hiểu rõ nhưng là hắn vừa đem cái k i a một khối nhỏ trái cây bỏ vào trong miệng cái k i a một khối nhỏ trái cây giống như là băng nhập nước nóng giống như vậy rất nhanh liền hòa tan thành một cỗ hương vị ngọt ngào cam tuyền chạy xuống từ dương biết hầu giống như là lặn lội đường xa lữ nhân lấy nước nóng tẩy hết trên người hết thể bụi trần giống như vậy từ dương cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoác khoái trên người nhẹ nhàng dường như ngồi ở đám mây. lại bổ x u ố n g một khối nhỏ nuốt vào sau đó nhưng vẫn là như vậy cảm giác sảng khoái nhìn một chút bên người phó ngọc hình cùng chữ nhi từ dương c ư ờ i nói loại trái cây này vô cùng hương vị ngọt ngào ă n cũng với thân thể có lợi thật lớn chờ ta đem nghe phương tiền bối cùng h á c đại ca bọn họ gọi ra chúng ta đồng thời thưởng thức loại này linh quả nói từ dương lấy sức mạnh thần thức đã kinh động văn phương cùng hát t i ê n hành lại thải hạ sáu viên trái cây sau khi từ dương mang theo chữ nhi cùng phó ngọc hình đi tới dưỡng tâm điện tiến vào đến dưỡng tâm điện từ dương tại chủ vị sau khi ngồi xuống phó ngọc hình cũng theo tại một bên khác chủ vị ngồi xuống cũng không biết đây là nàng học từ dương phương pháp vẫn là một loại trong tiềm thức động tác nhìn phó ngọc hinh động tác chữ nhi cảm thấy càng thêm cái gì, nàng cảm thấy cái này bà nội khắp toàn thân đều lộ ra thần bí văn phương bốn người đi tới dưỡng tâm điện cửa liền thấy được cái kia viên thật giống như là đột nhiên xuất hiện cây ăn quả cũng cảm giác được cái kia cây ăn quả trên dày đặc hơi thở sự sống bất quá bọn hắn tiến vào dưỡng tâm điện sau đó nhưng cũng không hề ngay lập tức sẽ hướng về từ dương hỏi thăm cây kia cây ăn quả lai lịch bởi vì bọn hắn thấy được càng thêm quỷ dị sự tình một cái dáng vẻ xem ra cùng phó ngọc hinh giống nhau như lúc nhưng lại có chút non nớ tọa tại nguyên bùn là phó ngọc hình hẳn là ngồi ở vị trí tên thiếu nữ này là ai đây lẽ nào thiếu ra hắn bởi vì quá mức tưởng niệm thê tử vì lẽ đó liền tìm tới một cái cùng phu nhân giống nhau như đ ú c nữ tử có thể là trước kia làm sao không có ở trường sinh tiên phủ bên trong gặp gỡ đây chẳng lẽ là ở bên ngoài thổ tuyệt địa tìm tới trên đời sẽ có trùng hợp như thế sự tình sao trong lúc nhất thời bốn người trong đầu chuyển quá đủ loại ý niệm nhưng là nhưng chỉ có không nghĩ tới cái này cùng phó ngọc hình trưởng giống nhau như lúc thiếu nữ trên thực tế chính là phó ngọc hình Năm đó bốn người bọn bỏ họ Ngọc nhưng chính Hinh mình, hơn nữa nhìn đến lúc đó, Tử Dương thấy Phó được là lúc mắt Tử xót đó đau quay á ráng phách tán, độ đã đem một hiển nhiên、Phó、Ngọc Hinh hồn tán, nên bọn hắn dù như thế nào cũng sẽ không đem ngồi ở Tử Dương bằng bên tên thiếu nữ vẻ, Phó phi cho thế thiếu là Tử dù sẽ k ở cùng Ngọc Hinh liên hệ tới. Bốn người Phó hệ tới. q u a về t ử dương chắp tay sau khi ngồi xuống văn phương hỏi thiếu ra gọi bọn ta tới đây là t ử dương cười nói ta vừa chiếm được một gốc cây phi thường đặc thù cây ăn quả vì lẽ đó liền gọi các ngươi tới thưởng thức một thoáng này khoả cây ăn quả kết linh quả hát thiên hành nói chính là ngoài điện cây kia cây ăn quả sao cái kia là lúc nào trồng xuống làm sao nhanh như vậy liền đã kết liễu hắn nhớ tới ba năm trước đây hắn vẫn chưa từng thấy qua n ả y viên cây ăn quả đây từ dương nói này khoả cây ăn quả chính là mới vừa gieo xuống cũng không biết nguyên nhân gì tại dội trên một chút thủy sau khi nó liền lập tức trưởng thành đại thụ ngay sau đó liền n ở hóa kết quả nghe được từ dương bốn người đều là sửng sốt thầm nói còn có như vậy chuyện kỳ quái sao chưa thấy thực sự là quá là đáng tiếc đem bốn viên trái cây đưa cho bốn người sau từ dương lại phân biệt đưa cho chữ nhi cùng phó ngọc hình một viên trái cây bay v ề mọi người nói rằng loại này linh quả hiện tại chỉ có 365 viên chúng ta lần này ăn bảy viên sau cũng không biết muốn bao lâu mới có thể mọc ra các n g ư ờ i từ từ ăn tinh tế thưởng thức một thoáng văn phương bốn người ngay vậy cầm bộ dáng kia có chút giống phóng to một chút trường thọ quả linh quả chậm rãi cái miệng nhỏ bắt đầu ăn một viên vịt lê to nhỏ trái cây cho dù ăn lại chậm sáu người cũng rất nhanh liền ăn xong rồi ngoại trừ h á c thiên hành bên ngoài năm người sau khi ăn xong cũng chỉ là cảm giác cả người sảng khoái mà thôi nhưng là h á c thiên hành nhưng dựa vào này cỗ sinh mệnh lực lượng đột phá tạp rất lâu cảnh giới Tiến cấp tới hợp thể thật i tới ế n cấp thần ể kỳ linh quả a cảm nhận được chính mình chất phát trôi chạy chân nguyên hát thiên hành thở dài nói từ dương khẽ mỉm cười quay về sáu người nói này linh quả hiệu quả lớn nhất không phải giúp người đột phá dựa vào ta phòng chừng loại này linh quả to lớn nhất hiệu dụng là hẳn là tăng cường nhân tuổi thọ văn phương nghe vậy mặt liền biến sắc hỏi ta chỉ là cảm giác được trên người dễ dàng rất nhiều mà thôi nếu như này linh quả đúng là tăng cường nhân tuổi thọ như vậy để mấy người bọn ta ăn cũng có chút lãng phí văn phương là đã sống hơn hai n g h n năm luyện đan t ô n g sư nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có tăng trưởng tuổi thọ đan dược cùng linh quả người tu luyện nếu muốn bảo đảm chính mình tuổi thọ sung túc nhất định phải tại tuổi thọ tiêu hao hết trước đó đột phá đến mới cảnh giới vì lẽ đó tuy rằng còn không biết loại này linh quả có thể tăng thêm bao nhiêu năm tuổi thọ có thể lúc này l c tử dương đột nhiên chú ý tới văn phương bốn người nhìn phó ngọc hinh cùng ánh mắt của mình hơi khắc thưởng hắn suy nghĩ một chút liền quay về bốn người thản nói nàng chính là của ta thê tử hình nhi Các ngươi t vì, vì, vì lẽ đó từ dương suy nghĩ một chút vẫn là mang tính lựa chọn nói cho phó ngọc hình một ít chuyện nghe được từ dương Bốn chương một mặt vì làm Từ d ư thần thông u ba mươi mốt h n tiên vì làm Phó Hinh không có bỏ mình mà vui vẻ. Bên cạnh phó Ngọc có vui bỏ cạnh phủ tiến hóa từ dương hiện tại đã có thể ung dung ở cái này thổ tuyệt địa hoạt động nơi này đương nhiên cũng là không thích hợp từ dương kế tục rèn luyện thân thể cùng rèn luyện vũ kỹ bất quá rời đi cái này thổ tuyệt địa trước đó từ dương còn có một cái vô cùng chuyện trọng yếu phải làm tại kinh thiên tiên đế lưu lại trong truyền thừa còn có một cái q u ỷ dị phương pháp dùng tới khiến cho tiên phủ tiến hóa chân chính h i ể u được lấy t i ê n phủ thạch đến luyện chế tiên phủ người tu luyện đều sẽ không tại luyện chế tiên phủ thời điểm gia nhập cái gì tăng cường tiên phủ phát triển thêm một bước từ dương luyện chế tiên phủ phương pháp là chiếm được với rượu dương tinh quân tự nhiên là một loại khá là chính thống cao cấp luyện chế tiên phủ phương pháp vì lẽ đó tử dương lúc trước cũng không có gia nhập cái gì tăng cường tiên phủ phòng ngự tài liệu cũng chính bởi vì như vậy tử dương trường sinh tiên phủ phòng ngự không mạnh gặp phải nguy hiểm thời điểm tử dương cũng không dám tại trước tiên đã n g h ị muốn trốn vào tiên phủ tiên phủ bên trong không gia nhập cái gì tăng cường phòng ngự tài liệu tiên phủ căn bản là sẽ không bị hao tổn cứ như vậy tại trải qua linh khí thời gian dài tẩm bổ sau khi tiên phủ bản thân liền phải nhận được rất lớn tiến hóa loại này tiến hóa là hai phe diện một mặt là tiên phủ bản thân phòng ngự tiến hóa một mặt là tiên phủ không gian tiến hóa t này hai loại tứ tượng trận pháp phát huy ra công kích hiệu quả thời điểm đều là có một loại dập tắt thuộc tính mà tương truyền do địa h ỏ a phong thủy bốn loại thuộc tính bố trí đi ra tứ tượng đại trận phát huy đến mức tận cùng thời điểm là hình thành hỗn độn g đại trận pháp tại sao cũng sẽ từ dương trước đây chưa từng thấy tương quan giới thiệu đương nhiên cũng cũng không biết bất quá tại thấy được cái này thổ tuyệt địa cái loại này có thôn v h ệ dập tắt thuộc tính thuộc tính thổ linh khí thời điểm từ dương đối với loại này tứ tượng trận pháp lý giải liền sâu sắc thêm không ít loại này tứ tượng trận pháp phát huy đến mức tận cùng thời điểm sản sinh dập tắt hiệu quả cũng là bởi vì loại này tứ tượng đại trận tại phát huy đến mức tận cùng thời điểm sẽ sản sinh loại này quỷ dị thuộc tính thổ lực lượng đây là ngũ hành chuyển đổi phát vùng tới cực hạn một loại hiệu quả từ dương tuy rằng đón được nhưng là hắn tự vấn hắn bố trí không ra như vậy tứ tượng trận pháp Mà này loại trên lý luận chỉ phải trải qua linh khí trường kỳ thẩm thấu từ dương trường sinh tiên phụ không gian sẽ biến càng ngày càng to lớn mà bản thân lực phòng ngự cũng sẽ biến càng ngày càng mạnh mà trên thực tế từ dương trường sinh tiên phủ tại trải qua thời gian mấy trăm năm sau đó bên trong không gian tăng cường đến hơn một trăm m ư ơ i triệu lực phòng ngự cũng so với vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm phải mạnh hơn nhiều có thể trải qua thời gian mấy chục ngàn năm sau từ dương trường sinh tiên phủ lực phòng ngự có thể làm cho hắn tại nguy hiểm thời điểm có thể trốn vào đi kinh thiên tiên đế là một cái yêu thích du lịch thám hiểm tiên đế hắn tại du lịch trong quá trình nhất định sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm hoàn cảnh vì ứng phó khả năng gặp phải các loại nguy hiểm hoàn cảnh kinh thiên tiên đế liền nghĩ đến một cái có thể nhanh trong tiến hóa tiên phủ phương pháp loại phương pháp này cực kỳ quý dị nó là lợi dụng một loại tiên phủ thạch bản nguyên đến tăng cường chính mình tiên phủ bản nguyên lấy này để đạt tới tiến hóa tiên phủ mục đích mấy chục vạn năm trước kình thiên tiên đế tiên phủ đã tiến hóa đến một cái vô cùng khủng bố trình độ rồi hắn lây hắn tiên phủ tránh thoát rất nhiều nguy hiểm tình huống đáng tiếc chính là tựa như kình thiên tiên đế một cái như thế thiên giới cao thủ sẽ khuất lục chết ở một đám thổ con dối vây công bên giới như thế t ò a n à y thượng hạng tiên phủ cũng bị những tia thổ con dối phá hoại không ra bộ dạng gì nữa có thể t o à này tiên phủ bản nguyên tại lúc trước không có hủy hoại dưới tình huống cho dù có loại này quỷ dị thôn vệ dập tắt lực lượng ăn mòn nó cũng có thể hoàn hảo tồn tại mấy chục vạn năm không đến nỗi như hiện tại tử dương nhìn thấy như vậy rách nát đi nhìn trước mắt tòa này rách nát cung điện tử dương rất khó tưởng tượng ra lúc trước nó hoa lệ đồ sộ ráng vẻ thời gian mấy chục vạn năm đã qua cung điện này tuy rằng rách nát nhưng là vẫn như cũng là vô cùng kiên định duy trì cung điện rắn g dấp bởi vậy có thể thấy được tòa này tiên phủ bản nguyên cường đại chỉ mong ta trường sinh tiên phủ tại hấp thu cái này tiên phủ bản nguyên sau khi có thể có được một cái to lớn tiến hóa đi tử dương vừa nghĩ tới vừa hướng cái này bỏ đi cung điện đánh ra từng đạo từng đạo dấu tay mới vừa lúc mới bắt đầu tòa cung điện này cũng không có phản ứng gì nhưng là tại từ dương không ngừng đánh võ ấn sau khi một cô ánh sáng màu vàng sậm không ngừng từ bên trong tòa cung điện này xông ra tiếp theo những n à y ánh sáng màu vàng sậm dường như chúng đ i ể u về tổ bình thường từ từ dương lòng bàn tay đi vào những n à y ánh sáng màu vàng sậm tại đi vào từ dương lòng bàn tay sau khi liền hóa thành hai c ô vô cùng huyền ảo năng lượng dọc theo từ dương kinh mạch chuyển vào dương từ dương tử trang phủ đón thêm này hai cố vô cùng huyền ảo sức mạnh liền tự động quay chung quanh ở tại tại tử phủ bên trong hóa thành một cái tiểu phương khối trường sinh tiên phủ bên cạnh từ dương chỉ có thể cảm thấy hắn trường sinh tiên phủ bản nguyên đang không ngừng tăng mạnh mà trường sinh tiên phủ bên trong mọi người thì lại đều là giật mình nhìn trường sinh tiên phủ bên trong biến hóa kịch liệt nguyên bản hơn hai mươi triệu trên không tại một thời gian uống cạn chén trà liền tăng cường đến cao hơn trăm triệu mà ở tiên phủ bên trong vốn có kiến trúc biến thành lớn hơn vừa thành một thành cơ sở bên trên tiên phủ bên trong lại đột nhiên xuất hiện đủ loại phong ốc vệ nước cùng giả sơn đợi được tiên phủ ngưng biến hóa sau khi trường sinh tiên phủ diện tích đã, đã biến thành phạm vi hơn một ngàn、trượng. đầy đủ so với trước kia diện tích huyết đại gia gấp mười lần tuy rằng tiên phủ biến hóa để mọi người giật mình hết sức nhưng là nhìn thấy tiên phủ là hướng về hảo phương hướng biến hóa sáu người cũng đương nhiên sẽ không đi lo lắng cái gì nhìn bể nước bên trong thủy bởi vì bể nước đột nhiên lớn lên mà có vẻ cực nông phó ngọc hinh cầm từ dương vừa nãy làm cho nàng cho trường sinh quả thụ tới nước sử dụng bình ngọc nhỏ đem bên trong thủy chậm dai rót vào trong bể nước cái này nho nhỏ trong bình ngọc cũng không biết đến cùng chứa được bao nhiêu thủy chỉ là tại trong bể nước diện thủy khôi phục đến nguyên bản chiều sâu sau khi bình nhỏ bên trong thủy hay là không có bị n ã chữ nhi nhìn bên cạnh như cái cô bé bình thường đang cười phó ngọc hinh hỏi phó ngọc hinh lắc đầu nghĩ một lát nói rằng ta nhớ được từ đại ca từng nói tiên phủ sẽ tiến hóa tiên phủ tiến hóa sau khi tại trường o n g k sinh tiên phủ ngưng biến hóa sau khi tòa kia bỏ đi cung điện liền không nữa bước lên ánh sáng màu vàng sậm nhìn tòa này dường như không hề có một chút biến hóa bỏ đi cung điện từ dương chậm rãi đi tới cung điện bên tường dùng tay nhẹ nhàng tại cung điện trên tường sở soạn một thoáng nhưng chỉ là này một màn tòa cung điện này giống như là bị t r ọ c thủng cái phao giống như vậy trong chốc l á t liền biến mất vô ảnh vô tung tòa này bỏ đi cung điện ngay từ dương lần này nhẹ nhàng xoa xoa liền biến mất rồi liền một viên hạ t cắt cũng không hề lưu lại cung điện sau khi biến mất cung điện trước kia địa phương cũng chỉ còn sót lại trước kia trong cung điện cái kia từng đống đá vụn mấy chục vạn năm trước lấy tử đế tu vi còn cần mang theo một đám kim tiên vây công đến kình thiên tiên đế bởi vậy có thể thấy được kình thiên tiên đế là tuyệt đối là thượng cổ thiên giới một vị thiên tài giống như tiên đế nhưng là cho dù là vị này không tranh với đời thiên tài giống như tiên đế cũng bởi vì một cái hắn dễ cái vốn không muốn muốn huyền vũ thuẫn mà chết vì lẽ đó bất kể là thế tục p h à m nhân vẫn là cao cao tại thượng tiên nhân là người tổng thể có rất nhiều phải như vậy là người liền có rất nhiều không thể làm gì nghĩ kình thiên tiên đế kết cục từ dương không khỏi thì thào tự nói ta có hay không cũng có như vậy một cái tương tự kết cục đây nhìn n à y rách nát nơi từ dương thở dài một hơi đột nhiên lại ánh mắt nhất định tự nói chỉ cần tu vi của ta đủ cao dựa vào trảm tinh ta liền có thể bảo vệ mình kết giao nhân bằng hưu không bị uy hiếp nói từ dương không khỏi triệu xuất ra trảm tinh đối với mặt đất trên huy vũ một đao nơi này mặt đất cực mạnh cho dù từ dương có thể phát huy ra t ố i thực lực mạnh hắn lấy trảm tinh chỉ sợ cũng rất khó ở chỗ này làm ra cái gì vết tích được nhưng là hắn bây giờ lấy nguyên anh kỳ thực lực theo bản năng vung ra một đao nhưng trên mặt đất vẽ ra một đạo nửa trượng dài hơn hai thước sâu vết tích giờ khác này tại theo bản năng giới tình huống từ dương vung ra một đao kia đạt đến vũ tu theo đổi lấy vũ kỹ cầu thiên đạo cảnh giới thu hồi t r ả m tinh đau sau từ dương nhìn mình vô ý thức lưu lại vết tích trong lòng vui vẻ thầm nói tuy rằng hiện tại ta p h ỏ n g chừng vẫn chưa thể lại một lần nữa vung ra một đau kia nhưng là theo đ ố i với vũ kỹ lý giải sâu sắc thêm ta sớm muộn đều có thể tại khi tỉnh táo vung ra một đau kia đến lúc đó cho dù thượng phẩm phòng ngự tiên khí ta p h ỏ n g chừng cũng có thể đưa nó ung dung chém ra đi nghĩ như vậy từ dương lại thử vung ra một đau nhưng là một đau kia nhưng chỉ trên mặt đất vẽ ra nhợt nhạt một đạo vết tích nhìn trên mặt đất đạo kia dấu vết mờ mờ từ dương cũng không có quá nhiều thất vọng hắn bốn phía lại đánh giá một thoáng địa phương này chậm dại hướng về hẻm núi nơi càng sâu đi đến từ dương vị trí là cả hẻm núi trung gian trở về đi cùng đi về phía trước cũng không có gì khác nhau bất quá ở phía trước trong hạp cốc có một ít từ dương cảm thấy hứng thú đồ vật vì lẽ đó từ dương liền lựa chọn đi về phía trước chương một tam cựu thiên kiếp thượng khương cam là bán đứng từ dương chính hắn cũng không biết cái này trong hạp cốc có tồn tại hay không trong truyền thuyết quy linh thảo nhưng là từ dương lại biết cái này trong hạp cốc xác thực là tồn tại quy linh thảo trong truyền thuyết quy linh thảo chỉ sinh trưởng tại thần thú huyền vũ hậu duệ chỗ tu luyện có thể là ở đâu rõ ràng cũng chưa có yêu thú nào tồn tại tại sao lại sẽ có quy linh thảo tồn tại đây dựa vào từ dương suy đoán những này quy linh thảo hẳn là bởi vì còn kia chết đi long quy lưu lại tinh khí mới sẽ xuất hiện bất quá có thể là bởi vì nơi này tồn tại cái loại này quỷ dị thôn v ệ dập tắt lực lượng duyên cớ nơi này cũng chỉ có hẻm núi nơi sâu xa nhất một nơi đặc thù mới tồn tại một ít quy linh thảo từ dương lúc trước dùng b ạ n giảm giang sơn điều tra toàn bộ hẻm núi tình huống thời điểm liền phát hiện những kia quy linh thảo chỉ là khi đó hắn vẫn không có cách nào tại hoàn cảnh này bên trong di động vì lẽ đó liền từ bỏ vặt hái những tia quy linh thảo ý nghĩ m à sau thời gian mấy chục năm từ dương một mực dụng tâm tu luyện vũ ký rèn luyện thân thể cùng lòng quy thần g i á c vì lẽ đó cũng đã quên đi đem những tia quy linh thảo vặt hái hạ xuống hiện tại từ dương dự định rời khỏi dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua những tia quy linh thảo bởi đã từng điều tra toàn bộ hẻm núi tình huống vì lẽ đó từ dương liền không cố kỵ chút nào lấy hết tốc lực đi tới sinh trưởng quy linh thảo địa phương đây là một chỗ hết sức đặc thù tiểu đất chúng tiểu đất chúng bốn phía có bảy khối trạng thái quỷ dị tảng đá hợp thành một cái thiên nhiên chất pháp tại bên cạnh quan sát cái này thiên nhiên trận pháp một hồi từ dương phát hiện trong khoảng thời gian ngắn rất khó hiểu rõ cái này nhìn như đơn giản trận pháp vì lẽ đó lại đem trận pháp này dáng vẻ cùng linh khí vận chuyển tình huống nhớ kỹ sau liền trực tiếp đi v ậ t hái những kia quy linh thảo nếu như tại những chỗ khác phát hiện những này quy linh thảo y theo từ dương bản tính hắn là sẽ không đưa nó thải tuyệt chủng bây giờ là ở chỗ này phát hiện những này quy linh thảo từ dương liền trực tiếp đem những này quy linh thảo hái cái sạch sẽ từ dương làm như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất là địa phương này là xích ly ra cùng lưu vân thành người buộc khương cam mang chính mình đến hắn có thể không thèm để ý những này quy linh thảo là sẽ bị một cái có đạo tu sĩ đạt được vẫn bị một cái không đạo tu sĩ đạt được thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm cho những này quy linh thảo rơi vào chính mình cựu người trong tay bởi vậy mới có thể vi phạm bản tính đem những này quy linh thảo vặt hái cái sạch sẽ đem quy linh thảo toàn bộ vặt hái sạch sẽ sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại trở về trường sinh tiên phụ bên trong từ dương trở lại dưỡng tâm điện thời điểm phó ngọc hinh chữ nhi cùng văn phương bốn người đều tại dưỡng tâm điện chờ bọn họ biết tại tiên phụ xảy ra như thế biến hóa l ư ơ n sau từ dương nhất định sẽ đi vào giải thích với bọn hắn một thoáng tại vữa nãy dùng tình thiên tiên đế tỏa này bỏ đi tiên phụ bản nguyên đến tăng lên chính mình tiên phủ bản nguyên thời điểm từ dương chỉ là cảm giác được chính mình tiên phủ bản nguyên cường đại hơn rất nhiều lần cũng không hề tỉ mỉ đi cảm thụ tiên phủ biến hóa hiện tại tiến vào đến tiên phủ sau cảm nhận được tiên phủ bên trong diện tích tăng thêm gấp m ộ ư ơ i lần mà lực phòng ngự đã gia tăng rồi bốn lần nhiều không khỏi thầm than loại này tăng lên tiên phủ phẩm chất phương pháp cường đại đáng tiếc loại phương pháp này là phá hủy một cái tiên phủ đi thành toàn một cái khác tiên phủ nay cái giá phải trả quá cao từ dương nghĩ như vậy quay về sáu người cười nói lần này mặc dù là gặp được nguy hiểm cực lớn nhưng là cũng có rất lớn thu hoạch tiên phủ hiện tại biến hóa vẫn đúng là đáp lại cầu phú quý tử trong hiểm nguy câu nói kia ra ra ngươi không phải dạy ta làm nhân k i ê n định không thể tồn tại cái gì cầu phú quý tử trong hiểm nguy ý nghĩ sao làm sao ngươi bây giờ nhưng nói như vậy đây từ dương vừa dứt lời chữ nhi liền hỏi ngược lại từ dương cười nói nếu như sự biết trước nơi này sẽ nguy hiểm như vậy ta tự nhiên là sẽ không đi vào nhưng là v ừ a nhưng đã tiến b ả o cũng sẽ không đi tự trách chính mình dễ tin cương cam mà là nghĩ thế nào biến hiểm cảnh vì l à m phúc điện ta nói cầu phú quý tử trong hiểm nguy ý tứ không phải nói muốn cố ý đi hiểm trùng cầu phú quý mà là nói một khi lâm vào hiểm cảnh liền không nên nghĩ mình là thế nào rơi vào hiểm cảnh mà là hẳn là toàn tâm tự hỏi khiến chính mình hết cùng lại thông phương pháp chữ nhi gật đầu nói ồ ta hiểu thiếu ra ngươi loại này tăng lớn tiên phủ không gian phương pháp có hạn chế gì chứ văn phương hỏi từ dương điểm điểm đầu trả lời đó là dĩ nhiên chẳng những có hạn chế hơn nữa hạn chế rất lớn lần này là vận may tốt mới có thể đem tiên phủ diện tích mở rộng gấp mười lần sau đó chỉ sợ cũng rất khó lại có cơ hội giống như vậy như thế đến mở rộng tiên phủ không gian văn p ư ơ n g gật g ủ nói rằng thì cũng thôi nếu là không có hạn chế gì cái này tiên phụ không ngừng tăng lớn không gian liền sẽ biến thành một cái tiểu thế giới đúng rồi thiếu ra hiện tại nguyên nên là có biện pháp rời nơi này đi từ dương điểm gật đầu nói mười mấy năm trước ta cũng đã có thể rời nơi này chỉ là hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp ta tu luyện vì lẽ đó liền không hề rời đi xuất hiện tại hoàn cảnh nơi này đối với tu luyện của ta đã không có quá to lớn tác dụng tự nhiên lập tức liền muốn rời khỏi cái này thổ tuyệt điệm nghe được từ dương văn phương trên mặt tránh qua một đạo sắc mặt vui mừng nói rằng vậy thì tốt tu vi của ta đã sắp muốn không có biện pháp áp chế rời khỏi cái này thổ tuyệt địa ta cũng là có thể yên tâm đi ứng phó ta lần thứ nhất thiên kiếp từ dương sửng sốt tiếp theo cười nói vẫn đúng là xảo ta vừa hái được một chút có thể luyện chế một loại độ kiếp linh đan linh hảo văn phương ánh mắt hơi động hỏi nơi nào còn thật có quy linh hảo từ dương điểm gật đầu nói ta cũng không nghĩ tới đây sẽ có quy linh hảo nhưng là thiên nhiên kỳ diệu há là chúng ta có thể toàn bộ hiểu rõ ngươi không cho là nên tồn tại tại những thứ kia tại một phen nhờ số trời run rủi nó liền hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này tồn tại nói Từ một dương lấy ra một cái màu cái văn à n mảnh tinh tế trường diệp Linh g đất đưa văn văn tế Thảo mọc cho ra bảy diệp v phương có chút ư ơ n do dự nhìn từ dương nói rằng thiếu giống ra này cây quy linh thảo có thể hay không giao luyện chế cho ta mai rùa linh đan lấy văn phương thực lực hắn độ kiếp tự nhiên không cần lấy cái gì độ kiếp linh đan hắn muốn luyện chế mai rùa linh đan chỉ là bởi vì hắn là một cái yêu thích luyện đan tu sĩ thiên châu nhưng là rất lâu chưa từng xuất hiện quy linh thảo văn vương cũng không biết lúc nào mới có cơ hội lại một lần nữa nhìn thấy quy linh thảo vì lẽ đó nhìn thấy này cây quy linh thảo liền không nhịn được muốn dùng nó đến luyện chế một lò mai rùa linh đan từ dương gật đầu nói không thành vấn đề lần này ta tổng cộng đạt được mười một cây quy linh thảo ta lại cho ngươi hai cây quy linh thảo chúng ta cùng đi luyện chế này mai rùa linh đan q u y linh thảo tuy rằng không giống u đàm hoa như thế chỉ có thể tồn trong một ngày nhưng là bị vật hái hạ xuống sau đó cũng chỉ có thể bảo tồn thời gian mười ngày mà thôi vì lẽ đó tử dương cần liền đem hết thệ quy linh thảo trong mười ngày toàn bộ luyện chế thành mai rùa linh đan văn phương nghe vậy cười ha ha nói được tuy rằng ta biết không sánh bằng ngươi nhưng là hôm nay chúng ta liền sẽ ở luyện đan trên tỷ thí một phen nói trực tiếp liền hắn càn dương lô đem lấy ra tử dương thấy thế cũng là cười ha ha đem chính mình tinh dương đỉnh lấy ra ban đầu ở lưu hà sơn thời điểm tỷ Dương Phương cùng Văn l i ề thí lần này khoảng cách hai người lần trước tỷ thí có hơn một trăm năm hai người đều lấy ra chính mình đan đỉnh sau khi bọn họ tựa hồ có trở lại hơn một trăm năm trước hai người tỷ thí luyện đan lúc chỉ bất quá hiện tại liên nguyện hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở văn phương bên cạnh mà phó ngọc h ì n h mặc dù coi như là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là trên thực tế trong đầu nhưng không có trí nhớ trước kia mai rùa linh đan phối dược bên trong ngoại trừ quy linh thảo ở ngoài phó dược bình không phải hết sức trọng yếu chín vị phó dược chỉ cần toàn bộ đều là thuộc tính thổ linh dược liền có thể từ dương cùng văn phương lựa chọn phó dược cũng không giống có thể từ dương lựa chọn càng tốt hơn nhưng là văn phương cũng sẽ không đi học từ dương đó cũng không phải bởi vì mặt mũi vấn đề mà là bởi vì đan sư kích phát dược hiệu thủ đoạn không giống từ dương phối dược hoàn mỹ hơn nữa đến văn phương trên tay cũng không sánh được hắn mình lựa chọn phó dược hai người cùng một thời gian cho đan đỉnh dự nhiệt cùng một thời gian đem quy linh thảo thả vào đan đỉnh nhưng là tại gia nhập phó dược thời gian nhưng không giống nhau chín vị phó dược từ dương bắt đầu gia nhập tốc độ so với văn phương chậm nhưng là cuối cùng nhưng là hắn trước hết đem phó dược toàn bộ gia nhập vào đan đỉnh bên trong linh dược toàn bộ gia nhập đan đỉnh sau hai người đánh ra đan ấn cực như nhưng là nhưng vẫn là có nhỏ bé khác biệt hơn nữa bọn họ đánh ra đan ấn tốc độ cũng không giống xem ra tựa hồ là văn p ư ơ n g đánh ra đan ấn tốc độ càng nhanh hơn nhưng lại nhưng vẫn là từ dương đánh ra đan ấn sử dụng thời gian ngắn khi từ dương bắt đầu đánh thu đan ấn thời điểm văn phương nhưng chính ở chỗ này đánh mang thai đan ấn tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế mai rùa linh đan nhưng là từ dương như trước dự vững c a o sản một cây quy linh thảo có thể luyện chế bảy viên mai rùa linh đan từ dương tại đệ nhất lô liền luyện chế được sáu viên lò luyện đan sau khi mở ra từ dương đang chuẩn bị thu lấy linh đan thời điểm vừa trên phó ngọc hinh lại đột nhiên đánh ra một bộ dấu tay đem sáu viên đan dược thu vào từ dương nhớ tới tại phó ngọc hinh mất đi ký ức sau khi cũng không hề đã dạy nàng luyện đan phương pháp nhưng là bây giờ nàng n h ư n g giống như trước một mình bồi tiếp chính mình luyện đan như thế tại chính mình đánh ra thu đan ấn sau đó đánh ra một bộ dấu tay đem từ trong đan lô bay ra đan dược thu vào bộ này giấu tay tại hiện tại tu tiên giới đã có rất ít đan s ử d ụ n g cho dù từ dương chính mình một mình luyện đan thời điểm hắn cũng sẽ không dùng bộ này giấu tay bộ này giấu tay tác dụng vô cùng vô bổ chính là đem bay ra đan dược thu vào trong bình ngọc nhìn phó ngọc hinh như thói quen trước kia ệ như thế đem thu rồi đan dược bình ngọc đưa cho mình từ dương viền mắt một thấp quay về phó ngọc hinh cười nói còn có bảy lô đan dược muốn luyện toàn bộ luyện chế xong ngươi tại trò ta đi phó ngọc hinh gật đầu đáp một tiếng tiếp theo đem thu rồi đan dược bình ngọc thu hồi lại cầm một cái mới bình ngọc đi ra chương hai tam cựu thiên kiếp bên trong nhìn thấy phó ngọc hinh động tác từ dương tựa hồ trở lại ban đầu ở trường sinh cốc hai người bế quan thời gian những năm tháng ấy bên trong khi đó hai người tu luyện gặp phải bình cảnh thời điểm từ dương ngay tiên phủ bên trong nghiên cứu đan đạo mà phó ngọc hinh thì lại liền như hôm nay như vậy tại từ dương nghiên cứu luyện đan thời điểm làng lặng đồi ở bên cạnh hắn đợi được từ dương đan dược ra lò thời điểm nàng sẽ dùng bộ kia vô bổ dấu tay giúp t ử dương đem đan dược thu lại sau đó sẽ đưa cho t ử dương tại luyện chế đệ nhị lô đan dược thời điểm t ử dương thay đổi trong đó hai vị phó dược lần này t ử dương thật giống như là nằm ở một loại tỉnh n g ộ trạng thái tựa như thay đổi hai loại phó dược sau n à y một lò t ử dương dĩ nhiên thần kỳ luyện chế được bảy viên hai chuyển mai rùa linh đan đệ tam lô đan dược t ử dương lại thay đổi một mực phó dược tại trải qua tinh hỏa tinh luyện sau khi lại là bảy viên hai chuyển mai rùa linh đan ra lò tại luyện chế đệ tứ lô đan dược thời điểm có thể là tìm được tốt nhất phương pháp phối chế tại dương cũng không hề l m ộ từ lần nữa thay phó dương luyện chế hoàn thành đệ tam lô đan dược thời điểm văn phương vừa v ặ n luyện chế hảo đệ nhị lô đan dược bất quá đang nhìn đến từ dương luyện chế đan dược d á n g vẻ sau hắn cũng chưa có tiếp theo đi luyện chế hắn đệ tam lô đan dược mà là đứng ở từ dương bên cạnh l ặ n g lặng quan sát lên từ dương luyện đan trong quá trình mỗi một cái động tác văn phương vốn là đã là luyện đan chuyên gia ngoại trừ thời gian tích lũy ở ngoài hắn cảm thấy hắn đan đạo tu vi rất khó trong khoảng thời gian ngắn lớn bao nhiêu tiến bộ nhưng là bây giờ hắn đang quan sát từ dương luyện đan trong quá trình lại tựa hộp như đối với đan đạo có c à n g sâu lý giải người ngoài nghề xem ra từ dương luyện đan động tác cùng vừa n ã y giống nhau như lúc nhưng là tại văn phương cái này đan đạo tu vi cao thâm tu sĩ trong mắt hiện tại từ dương mỗi một cái đan ấn tựa hồ cũng bao hàm đan đạo t r í lý tựa như đệ thứ lô đệ ngũ lô cùng thứ sáu lô đều là bảy viên hai chuyển mai rùa linh đan ra lò thứ bảy lô ra lò chính là năm viên mai rùa linh đan nhưng là này năm viên mai rùa linh đan nhưng là ba chuyển mai rùa linh đan Đến cuối cùng cuối m ộ tại lò, phó ngọc hinh vẫn không có mất đi ký ức trước đó nàng biết từ dương đây là đối với đan đạo có càng sâu lý giải nhắm mắt tính tư là tại cảm nhận mới lĩnh ngộ đồ vật nàng bây giờ biết không có thể đi quay giày từ dương đại khái cũng là trước k i a m ộ t ít quen thuộc tại tạo tác dụng đi lúc này từ dương đúng là tại lĩnh hội mới lĩnh nộ g một ít đan đạo trí lý trước đây hắn cho rằng đối với đan dược tiến hành tiến một bước tinh luyện khiến cho đạt đến hai c h u y ể n linh đan chỉ là vì luyện hóa đan dược bên trong tạp chất làm cho đan dược bản thân dược hiệu càng mạnh hơn thế nhưng lần này luyện chế ra ba c h u y ể n linh đan sau khi từ dương đối với đan dược tinh luyện có tiến một bước hiểu rõ tinh luyện đan dược quá trình chẳng những là loại bỏ tạp chất quá trình đồng thời cũng là tiến một bước kích phát dược tính quá trình tinh luyện số lần càng nhiều đan dược dược tính sẽ kích phát càng thêm cường đại đối với có chút đan dược tiến hành tinh luyện khả năng chỉ có thể tăng cao nó dự tính nhưng là nhất định sẽ có càng cao cấp hơn đan dược tại tinh luyện mấy lần sau đó sẽ phát huy ra tinh luyện trước không có dự tính đáng tiếc từ dương tuy rằng chiếm được d i ệ u dương tinh quân cùng kình thiên tiên đế truyền thừa nhưng l à nhưng cũng không có được bao nhiêu tiên giới toa đan dược bằng không hắn trước đây liền có thể có thể biết đối với đan dược tinh luyện chủ yếu tác dụng bất quá hiện tại bị từ dương chính mình l ĩ n h nộ g ra tới đạo lý này như vậy đối với cái này đan đạo đạo lý lãnh nộ nhất định phải so với đạt được truyền thừa sau liền biết đạo lý này yếu lãnh nộ càng sâu thất chi t a n g du thu chi đông ngung nói khả năng chính là hiện tại từ dương đi hơn ba canh giờ qua đi từ dương thể ngộ xong mới lĩnh ngộ đan đạo chậm rãi mở hai mắt ra quay về phó ngọc h i n h khẽ mỉm cười sau từ dương quay về sáu người nói rằng vừa lĩnh ngộ một vài thứ sau đó nói tiếp cho các ngươi nghe nói từ dương tiếp nhận phó ngọc h i n h đưa tới tám cái bình ngọc nhỏ quay về văn phương nói rằng nghe phương tiền bối ngươi đ a n dược cũng luyện chế xong đi văn phương lắc đầu cười khổ nói còn có một lò không luyện vừa ta bị ngươi luyện đan thủ pháp cho hấp dẫn vì lẽ đó liền dừng lại luyện đan xem qua ngươi luyện đan thủ pháp sau khi Ta biết mình tại đan đạo trên đan mình đạo cuối ù n người tranh lệnh càng ngày càng lớn, không Nói xong, nghe phương nghiêm tràn ngập tự tin nói rằng, g tư. tiếp đi lại to thật theo thấp tâm mặt, tự t hạ là làm có sự y bây rằng không đổi kịp thiếu ra người đan đạo tu vi, nhưng là bây giờ kịp thiếu đổi đạo đ vi, tu ta ra là với luyện đan c ũ n g có c à ngày sâu hiểu rõ. Cuối rõ. cùng n một lò ta nhất định có thể luyện ra bảy viên đan dược được có người đang nhìn đến so với mình cường người mạnh hơn có thể sẽ ủ rũ mà từ bỏ tiến bộ tâm tính mà tâm tính kiên định người tại nhìn thấy so với mình cường người mạnh hơn ngược lại sẽ càng thêm có lòng tin cái kia càng mạnh hơn người có thể là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua nhưng là cái này càng mạnh hơn người nhưng cũng là mục tiêu của hắn là hắn tiến một bước theo đuổi tự tin khởi nguồn người khác có thể làm được hắn cũng có thể làm được văn phương nói xong liền trực tiếp trở lại hắn càn dương lô trước đó bắt đầu luyện chế cuối cùng này một lò mai rùa linh đan hắn đệ nhất lô mai rùa linh đan luyện chế tốc độ tuy rằng so với tử dương chậm một chút nhưng là cũng đồng dạng luyện chế được sáu viên mai rùa linh đan bất quá hắn đệ nhị lô vẫn như c ũ chỉ là luyện chế được sáu viên mai rùa linh đan cái này tỷ lệ thành công đã vô cùng cao thế nhưng so với tử dương bảy viên linh đan sản lượng văn p ư ơ n g vẫn là c h ê n lệ một bậc luyện chế cuối cùng này một lò mai rùa linh đan thời điểm văn phương tựa hồ cũng là nằm ở một loại nào đó tỉnh lộ i trạng thái hắn đan ấn vẫn là mới vừa đan ấn đánh ra đan ấn tần suất cũng vẫn là vừa n ã y tần suất nhưng là hắn lúc này luyện đan thủ pháp nhưng xem ra càng thêm êm dịu châm lửa làm thuốc mang thai đan thu đan này một bộ hoàn chỉnh động tác hạ xuống sau đó bảy viên màu vàng sấm đan dược tự văn phương càn dương lô v è o v è o bay ra tiếp theo bị văn phương vung tay thu vào một cái bình ngọc bên trong hiển nhiên văn phương đối với mình thành công luyện chế được bảy viên mai rùa linh đan vô cùng đắc ý từ khi đan dược sau liền quay liền người dược ư c sáu về phó a ha n i ngọc nói m hinh m g đi. Này một t lò quả có, tiến bộ à. Từ khi phó ngọc có chuyện sau từ dương liền cũng không còn từng uống rượu cho nên hắn phần thiền tiên trong nhẫn vẫn tồn không ít cựu có, có linh quả một cái đơn giản tiệc rượu liền trực tiếp tại dưỡng tâm điện bên trong tổ chức lên rượu qua đi, t hơn d ư g liền một trăm năm đến văn phương còn ra quá hai lần mà chữ nhi liên nguyệt hát thiên hành cùng tiêu anh oanh bốn người nhưng vẫn ở tại tiên phủ bên trong cũng không có đi ra phó ngọc hinh thì lại càng là đối với bên ngoài không hề có một chút ấn tượng vì lẽ đó sáu người đi ra sau đó nhìn thấy này cảnh sắc y ê u mỹ đại hoa sơn đều vô cùng hài lòng phó ngọc hinh cùng chữ nhi tiêu anh oanh không cố k ỵ chút nào chung quanh nhìn khanh khách vui cười liền ngay cả vẫn vẻ mặt lạnh lùng liên nguyện trên mặt cũng hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhạt tuy rằng bên ngoài linh khí không có tiên phủ bên trong sung túc cùng tinh thuần nhưng là này vừa ra tới nhưng có một loại thanh tân cảm giác tâm linh tựa hồ cũng nhận được thả lòng hát thiên hành nhìn từ dương cười nói từ dương không nói tiếp văn phương nhưng tiếp nhận hát thiên hành cười nói tu sĩ tu luyện chú ý chính là theo đuổi thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiên phủ bên trong tuy hảo nhưng l à nhưng cùng ngoại giới tự nhiên đoạn tuyệt ngươi ở bên trong rất khó cảm nhận được m ê n mông tự nhiên thiên đạo hiện tại vừa ra tới đương nhiên cảm giác được tâm linh buông lỏng hát thiên hành gật g ụ đột nhiên quay về từ dương nói rằng thiếu ra tại không có cách nào đối phó xích ly ra cùng k i ự u gia của hắn trước đó không bằng chúng ta vẫn trốn ở chỗ này đi nghe được hát thiên hành từ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói không cần trốn ở chỗ này các loại chờ nghe phương tiền bối độ qua thiên kiếp sau khi chúng ta trở về trường sinh cốc đi rời khỏi vân châu có mấy trăm năm cũng là thời điểm về đi xem xem văn phương trầm giọng nói về vân châu cần dùng truyền tống c h ậ n đi thiếu gia làm như vậy lẽ nào sẽ không sợ thiên châu những kia đối với thiếu gia không có ý tốt thế lực biết lai lịch của ngươi từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng chỉ cần ta không xuất hiện như vậy thiên châu những thế lực kia liền đều sẽ cho là ta đã chết văn phương sửng sốt hỏi lẽ nào tại thiên châu ngươi còn có cái gì tin được bằng hữu từ dương thần bí quay về văn p ư ơ n g cùng hát thiên hành nợ nụ cười nói rằng đến lúc đó các ngươi liền biết rồi trải qua chuyện lần này sau khi từ dương đối với những thế lực lớn kia tác phong có càng sâu hiểu rõ trải qua tiểu bàn sơn đánh một trận xong từ dương vốn cho là thực lực của mình hẳn là sẽ làm những thế lực kia có chỗ cố kỵ cho là bọn hắn tại không có tuyệt đối nắm chặt đối phó chính mình trước đó là tuyệt đối sẽ không tìm chính mình gây phiền thoái từ dương đoán sai không sai nhưng là hắn đối với những thế lực lớn kia tính nhẫn mại nhưng phòng chừng sai lầm hắn cho rằng trải qua tiểu bàn sơn cuộc chiến sau khi hắn có thể tại thiên châu du lịch một quãng thời nhưng là từ dương sai rồi những thế lực kia từng bước ép sát một khắc cũng không b ô n g tha liền trực tiếp bố trí lần này c ả b ấy có thể khương cam sớm đã bị s í c h ly ra cùng lưu vân thành người khống chế nếu như tiểu bản sơn đánh một trận xong từ dương chết rồi cái kia tự nhiên là vạn sự đ ề u hưu thế nhưng tại từ dương không chết dưới tình huống bọn họ liền trực tiếp điều động khương cam đem từ dương dẫn tới cái này sớm liền chuẩn bị h à o trong bấy dập dựa vào từ dương suy đoán cho dù khương cam không thể đem hắn mang tới nơi này s í c h ly ra lưu vân thành cùng hắn muốn hắn chết thế lực cũng sẽ tìm ra cái kế tiếp biện pháp đem hắn dẫn tới cái này trong hạt gốc nếu như từ dương hiện tại lại một lần xuất hiện ở thiên châu phỏng chứng rất nhanh thì có k h ắ c một cái bẫy đợi thêm hắn cái bẫy này có thể là những thế lực này trước đây liền chuẩn bị hảo cũng có thể là là bọn hắn vừa nghĩ ra được nếu như không ngừng ứng phó những âm mưu này cạm bẫy từ dương liền không có biện pháp dựa vào du lịch đến tăng cường tu vi mà hắn cũng không dám bảo đảm mỗi lần gặp phải những âm mưu kia cạm bẫy hắn đều có thể chuyển nguy thành an vì lẽ đó trải qua một phen tự hỏi từ dương liền quyết định trước bay về vân châu đi vậy ta cũng liền không nói cái gì nữa đại hoa sơn là yêu thú nơi tụ tập có rất ít tu sĩ lui tới ta liền trực tiếp ở chỗ này độ kiếp đi hắc thiên hành hỏi không có tu sĩ lui tới nhưng là độ kiếp thời điểm nhưng cực khả năng có yêu thú trước đến q u á y r â y à. từ dương cười ha ha nói hắc đại ca người đã quên sao nghe phương tiền bối cùng liên nguyện tiền bối sư môn có thể là am hiểu nhất cùng yêu thú tiến hành giao lưu người khác ở nơi này độ kiếp có thể cực kỳ nguy hiểm nhưng là nghe phương tiền bối ở chỗ này độ kiếp nhưng là rất an toàn lúc này liên nguyện tại bên cạnh tiếp điện thoại nói rằng tu vi của ta tuy rằng vẫn không có khôi phục nhưng là đối phó nơi này yêu thú ta vẫn có niềm tin các ngươi cứ yên tâm đi nghe phương tiền bối cái này khảm ly chung là hạ phẩm phòng ngự tiên khí bên trong thượng hạng ngươi cầm lấy phòng ngựa vạn nhất đi từ dương nói đem một cái chung nhỏ đưa tới văn phương trước mặt văn phương nhìn từ dương đưa tới chung nhỏ xua tay c ư ờ i nói này lần thứ nhất t h i ê n k i ế p tại không có mai rủa linh đan trước đó ta thì có an toàn nắm chặt vượt qua hiện tại có mai rủa linh đan ta liền càng chắc chắn tiên khí này vẫn là giữ cho những người khác đi từ dương vừa muốn nói gì thời điểm vừa trên liên nguyện nhẹ giọng nói rằng nếu thiếu ra cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi độ kiếp lúc chuẩn bị thêm điểm tổng thể không sai văn phương nghe vậy nhìn từ dương một chút cười nói vậy ta liền nhận lấy đi từ dương cười ha ha nói này mới đúng m à một tiên khí đối với ta mà nói cũng không tính là gì ngươi liền an tâm cầm dùng đi văn phương gật g ụ bốn phía đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh chỉ vào cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ nói rằng ta liền tại núi nhỏ kia trên đầu diện đà tọa điều tức một hồi liền trực tiếp cảm ứng t i ê n kiếp nói xong quay về nhìn về phía chính mình liên nguyện từ dương cùng hắc thiên hành ba người gật cụ thân hình chấp động liền đã tới cách đó không xa núi nhỏ kia trên đầu thân hình rơi xuống đỉnh núi nhỏ sau khi văn phương bốn phía đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh tiếp theo lấy ra một ít linh thạch cùng trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp từ đại ca nghe phương tiền bối đó là đang làm gì từ tiên phủ bên trong đi ra sau đó phó ngọc hinh cùng chữ nhi t i ể u đánh hai người liền đi thẳng từ dương bên người chung quanh chơi đ ù a thưởng thức quanh thân cảnh sát cũng cũng chưa có chú ý đi nghe từ dương bốn người vừa nãy nói chuyện lúc này nhìn thấy văn p ư ơ n g tại núi nhỏ kia trên đầu bắt đầu bố trí trận pháp phó ngọc h i n h thân hình lõe lên liền đã tới từ dương bên người tuân hỏi tới từ dương cười nói nghe phương tiền bối này là chuẩn bị độ kiếp hắn trước đó bố trí một ít trận pháp chính là vì độ kiếp lúc có thể ung d u n g một điểm lúc này tương tự đi tới từ dương bên người chữ a nhi hỏi làm sao văn phương ra ra vừa ra tiên phủ liền muốn độ kiếp đây ra ra trước đây xem qua người khác độ kiếp sao từ dương trầm ngâm nói tương truyền mỗi cái tu sĩ muốn vượt qua thiên kiếp cùng thực lực của bản thân hắn là có nhất định quan hệ tu vi càng cao muốn vượt qua thiên kiếp vi lực lại càng lớn độ qua thiên kiếp sau khi tu vi tăng lên lại càng cao ra ra trước đây cũng chưa từng thấy qua tu sĩ độ kiếp vì lẽ đó cũng không biết thuyết pháp này là đúng hay sai chữ nhi nói nhất định là sai nếu như thực lực càng cao tu sĩ gặp được thiên kiếp uy lực càng lớn như vậy tu sĩ vẫn như thế nỗ lực đi tăng cao thực lực làm gì từ dương khẽ mỉm cười quay về chữ nhi lắc đầu nói rằng n g ư ờ i đã nói sai thuyết pháp này rất có thể là đối với cho dù thiên kiếp uy lực sẽ theo tu sĩ thực lực tăng cường mà trở nên mạnh mẽ nhưng là loại này trở nên mạnh mẽ phạm vi nhưng muốn so với thực lực tăng cường phạm vi nhỏ hơn nhiều vì lẽ đó thực lực càng mạnh tu sĩ lại càng dễ dàng độ qua thiên kiếp nhìn chữ nhi gật gù một bộ lĩnh ngộ cái gì d á n g vẻ từ dương tiếp theo giải thích tu sĩ thực lực đến trình độ nhất định sau cũng sẽ bị thiên kiếp cảm ứng được nếu như áp chế thực lực mình có thể sẽ áp chế một quãng thời gian lại đi độ kiếp nhưng là tại áp chế thực lực trong quá trình một khi gặp phải nguy hiểm như vậy cũng không dám đi phát huy ra chính mình to lớn nhất thực lực như vậy liền vô cùng có khả năng chịu người chế trụ vì lẽ đó tại tu sĩ cảm ứng được thiên kiếp sau khi bọn họ sẽ rất nhanh đi độ chính mình thiên kiếp dĩ nhiên những kia đối với mình độ qua thiên kiếp không có năm chắc người ngoại trừ biết văn p ư ơ n g làm ấn độ thiên kiếp phó ngọc hinh các nàng cũng không lại chơi đ ù a đều l ặ n g lặng đứng ở một chỗ chờ xem văn phương độ tiếp bên kia đỉnh núi nhỏ văn phương bố trí xong bốn cái phòng ngự t r ậ t pháp lại đem tử dương đưa cho mình cái kia khảm ly c h u n g dọn nhỏ máu nhận chủ sau khi liền khoanh chân ngồi xuống l ặ n g lặng, lặng điệu tức lên thời gian bảy ngày qua đi văn phương cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao trạng thái liền trong giây lát thả ra chính mình toàn thân chân nguyên một cỗ uy áp mạnh mẽ từ văn phương vị trí núi nhỏ kia trên đầu đột nhiên xuất hiện không chỉ từ dương sáu người cảm ứng được cách đỉnh núi nhỏ rác gần một ít yêu thú cũng cảm ứng được vài tiếng vẫn độ tiếng hô vang lên những kia cảm nhận được văn phương uy áp yêu thú hiển nhiên cho là cái cố này uy áp là đối với bọn hắn khiêu khích ngay sau đó một tiếng du dương tiếng địch đột nhiên xuất hiện những yêu thú kia tiếng giống giận dữ trong chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung nghe được tiếng địch sau từ dương nghĩ bên người nhìn lại chỉ thấy liên n g u y ệ t lấy ra nàng bản bệnh pháp bảo thiên long địch đặt ở bên mép thổi lên nhìn thấy tại chính mình bên chân đang nằm tiểu hạo khi nghe đến tiếng địch sau khi hướng về bên cạnh mình ních lại gần từ dương không khỏi thầm khen thiên long này địch thần diệu chính mình tiểu hạo mặc dù là biến dị sư ngao tiến hóa thành yêu thú nhưng là tại đại đa số so với thực lực của nó cao yêu thú trước mặt đều không lộ khiết đảm lúc này ở nghe được thiên long địch tiếng địch sau khi trái lại lộ ra sợ sệt thần h á i bởi vậy có thể thấy được thiên long địch thần dị tiếng thú g à o vừa ra hạ năm con yêu thú liền đã xuất hiện ở mọi người trước mắt này năm con yêu thú theo thứ tự là hồ báo x à h ạ c ưng năm loại yêu thú chúng nó tại cảm giác được văn phương uy áp sau khi vẫn cứ dám xuất hiện cái kia đã nói lên này năm con yêu thú đều là thanh đàn kỳ yêu thú nhìn thấy này năm con thanh đàn kỳ yêu thú sau liên nguyện dừng lại kế tục thổi thiên long địch dù n g lúc trước văn phương dùng qua cái loại này thú ngữ cùng năm con yêu thú tiến hành giao lưu một phen sau liền yên tâm thu hồi thiên long địch tại sáu người cùng năm con yêu thú nhìn chăm chú vào văn phương thời điểm đột nhiên một cỗ càng r a huy áp mạnh mẽ hiện lên ở sáu người này cùng năm con yêu thú trong lòng từ dương hướng về huy áp chuyển đến địa phương vừa nhìn một đoá hắc vân không biết lúc nào liền đã xuất hiện ở văn phương đỉnh đầu có huy áp cường đại kia chính là từ cái kia đoá hắc vân chuyển tới trong đầu của hắn đây chính là kiếp vân sao huy áp thật là cường đại không biết tại này đoá kiếp vân phía dưới nghe phương tiền bối cảm nhận được lại là uy áp như thế nào nhìn này đoá kiếp vân t ử dương nghĩ thầm kiếp vân xuất hiện lại hấp dẫn bảy con yêu thú đi tới văn phương cách đó không xa những yêu thú này tại liên nguyện cùng bọn hắn giao lưu một phen sau khi cũng giống như bắt đầu xuất hiện cái tia năm con yêu thú như thế tìm một chỗ dừng lại l ặ n g lặng quan sát văn phương độ kiếp quá trình nhân loại cần độ qua thiên kiếp mới có thể phi thăng thiên giới yêu thú muốn phi thăng thiên giới cũng tương tự nhu phải trải qua thiên kiếp cột rửa quan sát một vị tu sĩ độ kiếp đối với những này thành đàn kỳ yêu thú cũng là có rất nhiều chỗ tốt cái k i ê u đoá kiếp vân sau khi xuất hiện cũng không hề trực tiếp sản sinh đạo kiếp lôi thứ nhất mà là đứng ở văn phương đỉnh đầu kế tục xúc thế theo kiếp vân mang đến uy áp càng ngày càng to lớn cái k i ê u đoá kiếp vân chậm rãi co nhỏ lại một chút mà theo kiếp vân thu nhỏ lại đạo tia chấp tia điện xuất hiện ở cũng cái k i a một đại đoàn đèn kỵ ị kiếp vân trên người làm nổi bật cái k i ê u đoá kiếp vân đặc biệt thần bí giang g i á c một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện ở sáu người bên hai đạo kiếp lôi thứ nhất từ kiếp vân trên hạ xuống hướng về văn phương bộ tới văn phương bắt đầu chính là độ kiếp rồi tại ngăn g trở đạo thứ sáu kiếp lôi sau khi văn phương trực tiếp khởi động một cái việc của mình trước tiên bày xuống trận pháp đạo thứ bảy kiếp lôi đến thứ chín đạo kiếp lôi đánh xuống thời điểm tại trải qua trận pháp suy yếu sau khi chữ ũ n Văn g bị p ư Phương ơ n ung dung cản trận cũng liền tán. thiên này giống không mạnh、à. Văn phương ra ra liền Pháp bảo cũng vô dụng, liền g quá qua tiêu uy đầu trực cái lực trực c bảo lại, lôi lôi. tại đạo đạo kia kiếp đi tiếp kiếp tiếp kiếp bất thứ thật trí Pháp Pháp Ra ra, h ra ra đỡ vô vị nhi nhìn văn phương ung dung độ kiếp dáng vẻ quay về từ dương nói rằng từ dương không có tiếp chữ nhi vừa trên liên nguyện một bên lo lắng nhìn văn phương một bên vì làm chữ nhi giải thích tăng cựu thiên kiếp mười tám vị trí đầu đạo kiếp lôi cũng không phải là rất mạnh đại đa số tu sĩ đều có thể ung dung vượt qua nguy hiểm nhất chính là cuối cùng chín đạo thiên kiếp đặc biệt là nguy hiểm chính là cuối cùng một đạo thiên kiếp phần lớn tu sĩ đều là chết ở cuối cùng này một đạo dưới thiên kiếp bên này liên nguyệt vì làm chữ nhi giảng g i i thời điểm bên kia đỉnh núi nhỏ văn phương đã triệu hồi ra chính mình phòng ngự pháp bảo đệ thập đạo kiếp lôi đánh xuống thời điểm văn phương trực tiếp lấy chính mình phòng ngự pháp bảo tiến lên ninh tiếp đây đại khái là bởi vì hắn biết mình lấy linh khí ngưng tụ phiến đá không ngăn được này đệ thập đạo thiên lôi đi đệ thập đạo thiên kiếp đến thứ mười tám đạo thiên kiếp văn p ư ơ n g lấy một cái phòng n g pháp bảo liền ung dung vượt qua vượt qua này chín đạo thiên kiếp phương thức cùng vượt qua chín vị trí đầu đạo thiên kiếp phương thức ngoại trừ để phòng ngự pháp bảo thay thế cái kia dùng linh khí ngưng kết phiến đá ở ngoài gần như là giống nhau như lúc bất quá tuy rằng ung dung vượt qua mười tám vị trí đầu đạo thiên tiếp nhưng là văn phương cũng không dám có một chút thả lỏng nuốt vào mấy viên khôi phục chân nguyên đan dược sau khi văn phương triệu hồi ra công kích của mình pháp bảo phần lớn tu sĩ đều là công kích so với phòng ngự càng mạnh hơn vì lẽ đó tại đại đa số tu sĩ độ kiếp thời điểm cũng không phải là một mực phòng ngự mà là cũng sẽ dùng một ít công kích thủ đoạn để ngăn cản thiên tiếp thứ mười chín đạo kiếp lôi trải qua hảo một phen chuẩn bị sau khi mới hướng về văn phương bổ xuống tốc độ kia nhanh văn phương căn bản là phản ứng không kịp hắn gần như là theo bản năng dùng chính mình phòng ngự pháp bảo tiến lên n ê n tiếp giang giác một tiếng vang thật lớn qua đi này đạo kiếp lôi bị văn phương phòng ngự pháp bảo chặn lại rồi nhưng là hắn cái này phòng ngự pháp bảo cũng tại này đạo kiếp lôi hạ bể vỡ thành vài khối cái này phòng ngự pháp bảo nát văn phương cũng nhận được một chút thương tổn khoe miệng chảy ra một chút tơ máu cảm nhận được kiếp lôi cường đại văn phương sắc mặt khẽ thay đổi đánh ra vài đạo dấu tay khởi động bày xuống đệ ba cái trận pháp thứ hai mươi đạo kiếp lôi đánh xuống sau bị trận pháp suy yếu cản trở một thoáng bị văn phương phát sinh một đạo công kích cho đánh tan dựa vào còn lại hai cái trận pháp cùng pháp bảo công kích văn phương gian nan vượt qua thứ hai mươi mốt đạo đến thứ hai mươi sáu đạo kiếp lôi thứ hai mươi sáu đạo kiếp lôi qua đi văn phương hiện ra hết sức chật vật bất quá hắn lúc này chỉ là ăn vào một chút bổ sung chân nguyên đan dược sau liền trực tiếp chuẩn bị nên tiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi vừa không có ăn vào mai rửa linh đan cũng không có lấy ra từ dương đưa hắn khảm ly t r u n g điều này là bởi vì văn phương có tuyệt đối tự tin đi vượt qua cuối cùng này một đạo thiên tiết một đạo tia sáng hầu như đâm vào từ dương mấy người muốn đi nhắm lại con mắt của chính mình Một tiếng thật vang lớn chương ũ n g làm c o Văn p h m bốn g linh i ra một cánh thượng nhìn thấy văn phương cái kia phó giáng dấp liên nguyện thân hình hơi động liền đã tới văn phương bên người đem tình huống của hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần nhìn thấy liên nguyện phản ứng từ dương mấy người đều cảm thấy một trận quái dị liên nguyệt là một cái tu sĩ làm sao sẽ đã quên trước tiên lấy sức mạnh thần thức điều tra một thoáng văn phương tình huống đây văn phương dáng vẻ mặc dù coi như hết sức chật vật nhưng là trên thực tế nhưng không có chịu quá to lớn thương tổn hắn ăn vào một viên chữa thương đan dược thoáng điều giữa một phen thân thể một trận đem đ ầ y người vết máu chấn động đi sau liền lại khôi phục đến trước kia bộ dáng nghe phương tiền bối quả nhiên thực lực cao thầm tại vừa không có ăn vào mai rủa linh đan vừa không có sử dụng tiên khí dưới tình huống chỉ hư hao một cái phòng ngự phát bảo liền ung rung độ qua thiên tiếp từ dương mang theo phó ngọc hình bốn người đi tới văn phương bên người sau quay về đã điều tức hảo văn phương cười nói văn phương cười khổ nói ngươi xem nhìn sắc mặt ta như là ung dung độ kiếp dáng v ẻ s a o lúc này văn phương tuy rằng bị thương không nặng nhưng là đến cùng làm ớ i vừa vượt qua thiên kiếp vì lẽ đó sắc mặt xem ra vẫn có một loại bệnh trạng trắng xám từ dương cười nói ta nhìn ngươi ngược lại là rất dễ dàng nếu như không thoải mái ngươi đã sớm ăn vào mai rùa linh đan hoặc là lấy ra khảm lý t r u n g lúc này chữ nhi xen mồm q a y về văn phương hỏi đúng vậy văn phương ra ra tại sao không phục hạ mai rùa linh đan đây nghe được chữ Nhi, văn phương g i không, không, không chỉ chữ nhi gật đầu từ dương bốn người cũng theo gật đầu ngoại lực không phải là không có thể dùng mà là muốn tận lực dùng một phần nhỏ như vậy mới có thể thu hoạch càng nhiều nay vừa có thể nói là thiên đạo phát tắc cũng có thể nói là đối với nhân sinh càng lộ từ dương hỏi nghe phương tiền bối tu văn i c ủ phương cười g i a nói bao lâu mới c thể t định ổn ạ độ kiếp tu r n g kỳ vi n Phương trầm ngâm trầm lần này độ kiếp của n không g ta cho dù không chuyên tâm đạ tọa cũng có thể tại trong vòng năm năm ổn định lại muốn là thiếu gia hiện tại đã nghĩ về vân châu vậy chúng ta hiện tại liền rời đi đại hoa sơn cũng được t ừ dương lắc đầu nói bây giờ còn chưa được muốn dẫn chúng ta về vân châu người bây giờ còn là một đứa bé ta cần tại trong vòng ba năm đổi dưỡng nàng lớn lên dạy cho nàng một ít pháp thuật nhìn mấy người nghi hoặc không rõ dáng vẻ t ừ dương thần bí nợ nụ cười quay về mấy người nói rằng nơi này là không có tu sĩ sẽ đến chúng ta tại núi nhỏ này trên đầu kiến một cái đại viện tử ở lại đi văn phương cười nói tốt lắm tựa như chúng ta tại lưu hà sơn như thế kiến một cái sân ở cũng tốt thiên hành này kiến sân sự tình liền do hai người chúng ta tới làm đi do văn phương cái này thuộc tính thổ tu sĩ đến bố trí tường vây cùng phòng ở chủ thể mà hát thiên hành tắc khứ khả một chút cây cối làm thành cửa sổ cùng nóc nhà cứ như vậy hơn một canh giờ qua đi toàn này trải qua một hồi thiên kiếp sau trở nên vô cùng bằng phẳng đỉnh núi nhỏ liền xuất hiện một cái đại việt tử sân mặc dù là vội vàng kiến tạo ra được nhưng là tại trải qua từ dương thi triển một ít thuộc tính m ộ t pháp thuật cấy ghép một chút hoa cỏ sau khi sân ngược lại cũng có vẻ vô cùng tinh xào đẹp đẽ sân kiến tạo ra được văn p ư ơ n g liền đi bế quan mà liên nguyện thì lại cũng như văn p ư ơ n g như thế đi bế quan nàng là muốn nhanh chóng khôi phục chính mình tu vi hắc thiên hành cùng tiếu ánh ánh là song tu đạo lữ tại hắc thiên hành đột phá sau hắn sẽ cùng tiếu ánh ánh song tu liền có thể cực nhanh tăng cao tiếu ánh ánh tu vi vì lẽ đó tại văn phương hai người bế quan sau hắn cũng cùng tiếu ánh ánh đi bế quan vừa có một chút náo nhiệt cái tiểu viện này rất nhanh sẽ biến q u ạ n g cu é、e、lên tại hắc thiên hành bế quan ban đêm hôm ấy tử dương cùng phó ngọc hình chỗ ở trong phòng theo tử dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái mười tuổi dáng dấp cô bé lại đột nhiên đã xuất hiện ở trong phòng cô bé sau khi xuất hiện trước tiên là có chút mở mịn bốn phía đánh giá một thoáng tiếp theo liền kinh hoàng quỷ gối từ dương cùng phó ngọc hình thân la lớn nô thì gặp gỡ thánh chủ gặp gỡ thánh mẫu nhìn cô bé phản ứng nghe được cô bé xưng hô từ dương có chút quái lạ nhìn phó ngọc hình nói rằng hình nhi đây là ngươi giao nàng gọi phó ngọc hình cười nói mới không phải đây các nàng tại mới vừa sẽ lúc nói chuyện liền xưng hô ta vì làm thanh l i ê n thánh mẫu ta làm cho các nàng gọi ta hình nhi các nàng cũng không dám ta sẽ theo các nàng không nghĩ tới các nàng không chỉ cho ta an cái thánh mẫu tên gọi trả lại cho ngươi an cái thánh chủ tên gọi không biết các nàng gọi ta thanh liên thánh mẫu lại sẽ gọi ngươi là gì thánh chủ đây nói phó ngọc hinh thật giống như là nghĩ tới điều gì hài lòng sự t ì n h t ự a n h ư khanh khách n ở nụ cười nghe được cái này thánh chủ tên gọi từ dương nhữ nhữ mày nhưng cũng không có sửa lại cái gì cái tên này tuy rằng nghe tới có chút quái dị nhưng là cái này cũng làm ấ y người bọn nàng linh thể xuất phát từ nội tâm xưng hô có danh xưng này tại là có thể tại mọi thời khắc nhắc nhở những này linh thể muốn đối với mình trung tâm từ dương sau đó còn có thể tạo nên càng nhiều linh thể đi ra hắn cũng không muốn chính mình tự tay tạo ra được một nhóm người phản bội chính mình hình nhi ngươi cho nàng đặt tên không có từ dương nhìn bên cạnh khanh khách cười không ngừng phó ngọc hinh hỏi phó ngọc hinh gật g ụ cười nói ta nhàn rỗi k ẻ n h ạ t thời điểm cho các nàng lấy ra tên bảy cái cô bé do lớn đến tiểu phân biệt gọi hồng linh tranh linh hoàng linh lục linh thanh linh lam linh tử linh ngươi bây giờ triệu đi ra cái này là trong bọn nàng đại t ỷ gọi hồng linh nghe được phó ngọc hinh từ dương thầm nói cũng thật là t ẻ nhặt thời điểm cho các nàng lấy tên bằng không liền sẽ không đơn giản như vậy danh tự này nghe tới không giống tên ngược lại giống như cái ký hiệu tựa như bất quá nếu là phó ngọc hinh lấy tên từ dương cũng là đương nhiên sẽ không lại đi cho cái này linh thể mới lấy một cái tên đi ra hồng linh quanh thời gian này ta sẽ cho ngươi một ít đan dược giúp ngươi tu luyện sau đó tại cho dạy cho ngươi một ít pháp thuật ngươi muốn cố gắng tu luyện à. nghe được từ dương quỳ trên mặt đất hồng linh quay về từ dương lại là cúi đầu kích động nói cảm tạ thánh chủ bản ơn nhìn hồng linh quỳ xuống đất giáng dấp từ dương nhịu nhữ mày nói rằng sau đó không dùng tại như vậy quỳ chỉ cần ngươi đối với chúng ta trung tâm chúng ta sẽ biết nói dỗi tay một cái phát sinh một đạo chân nguyên đem hồng linh đỡ lên từ dương nói tới tìm một người dẫn bọn hắn sẽ vân châu nói chính là những n à y linh thể cái này hồng linh xem ra vẫn là một bộ cô bé dáng dấp có thể là chỉ cần có sung túc năng lượng nàng sẽ tại ngăn ngắn trong thời gian ba năm trưởng thành một thiếu nữ dáng dấp bất quá chỉ là lớn lên còn không được từ dương còn cần dạy cho nàng một ít pháp thuật dùng để p h ò n g thân nếu không phải như vậy nàng e sợ vừa ra đại hoa sơn gặp phải một cái ma tu sẽ chết này linh thể mặc dù là từ dương chỉnh lý ra thiên linh lục sau khi tạo ra được một loại sinh linh nhưng là loại sinh linh này bản thân có cái gì đặc tính có thể thi triển cái gì đặc dị pháp thuật t ử dương còn không biết bất quá loại này linh thể ngược lại là vô cùng thích hợp thi triển các nàng bản thân thuộc tính một ít pháp thuật cùng một ít minh giới pháp thuật t ử dương chuẩn bị giao cho hồng linh chính là h ắ n chỉnh lý đi ra thích hợp linh thể thi triển hệ m ộ t pháp thuật cùng một ít minh giới pháp thuật về phần linh thể bản thân diễn sinh ra đến một ít pháp thuật thì cần muốn t ử dương cùng phó ngọc hinh chậm rãi đi tham thảo nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có cái gì thành quả giao cho hồng linh một ít tăng cường sức mạnh tinh thần cùng tăng cường chân nguyên đan rực sau t ừ dương nói rằng ngươi buổi tối thời gian dụng tâm tu luyện ban ngày thời điểm ta sẽ dạy cho ngươi một ít pháp thuật phân phó hồng linh đi đối diện gian phòng tu luyện sau t ừ dương để phó ngọc hình trước tiên ngủ hạng chính hắn thì lại ở trong lòng tự hỏi giáo này hồng linh tu luyện pháp thuật như thế nào linh thể thân thể mặc dù là do linh khí cùng tinh thần năng lượng thông qua tu luyện thiên linh lục ngưng luyện ra được nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là linh thể có thể vận dụng năng lượng liền rất nhiều linh thể một khi vận dụng quá nhiều năng lượng như vậy sẽ xúc phạm tới thân thể của, của bọn, hắn. Thân thể có thể là bọn hắn căn bản vì lẽ đó linh thể tuyệt đối không thể thi triển tiêu hao quá nhiều năng lượng pháp thuật linh thể ưu thế tại cho bọn hắn đối với linh khí cảm ứng vô cùng linh mẫn đối với lực lượng tinh thần khống chế cũng vô cùng tinh chuẩn cho nên bọn hắn thích hợp thi triển pháp thuật là những kia đối với linh khí cảm ứng linh mẫn rồi lại không tiêu hao lượng lớn năng lượng pháp thuật ngũ hành pháp thuật bên trong ngược lại là có không ít pháp thuật như vậy thích hợp linh thể đến thi triển bất quá pháp thuật như vậy phần lớn là vô cùng khó có thể lĩnh nộ g pháp thuật từ dương hiện tại muốn cân nhắc chính là từ những này khó lĩnh nộ pháp thuật bên trong tìm ra vài loại thực dụng pháp thuật để hồng linh tu luyện nay v à i loại pháp thuật lực sát thương không nhất định phải đại thế nhưng nhất định phải là thích hợp bảo mệnh pháp thuật từ dương tỉ mỉ từ tự mình biết hệ mục pháp thuật bên trong tìm tòi một phen cuối cùng xác định để hồng linh tu luyện quấn quanh thuật linh cánh thuật ẩn nấp thuật cây khô thuật này bốn loại pháp thuật quấn quanh thuật là phi thường thông thường một loại hệ mục pháp thuật đối với hệ mục linh khí cảm ứng càng linh mẫn triệu hồi ra đến dây leo thì càng nhiều thích hợp hồng linh chặn lại kẻ địch linh cánh thuật là một loại thất truyền vô bổ pháp thuật cấp tốc ngự kiếm phi hành háo linh khí quá to lớn chỉ có học tập loại này có chút vô bổ pháp thuật đến để cao mình tốc độ phi hành ẩn nấp thuật nhưng là tương tự một đ ộ n thuật tận d ấ u hiệu quả một môn pháp thuật ẩn nấp hiệu quả cùng tu sĩ đối với linh khí cảm ứng cùng khống chế có quan hệ trực tiếp cây khô thuật nhưng là phòng ngự pháp thuật một loại thi triển nó thời điểm toàn thân da thị t sẽ ngắn ngủi biến thành cây khô lấy này đến phòng ngự đột nhiên xuất hiện công kích bốn loại hệ một pháp thuật ngoại trừ c u ố n quanh thuật có không cao công kích hiệu quả ở ngoài cái khác ba loại đều là một điểm công kích hiệu quả cũng không có công kích loại pháp thuật từ dương dự định để hồng linh học tập một ít minh giới tấn công bằng tinh thần pháp thuật m i chương dối pháp thuật rất khó rất năm g linh cánh hạ sáng sớ ngày thứ hai tử dương mang theo phó ngọc hinh đi ra cửa phòng thời điểm hồng linh cũng đã ở chính giữa trong phòng khách đợi một hồi lâu các nàng những ngày linh thể đối với tử dương cùng phó ngọc hinh có tuyệt đối kính lệ cho nên đối với tử dương tự nhiên là không dám có chút vi phạm nhìn cẩn trọng nhìn mình hồng linh tử dương gật gật đầu nói một đêm tu luyện thân thể của ngươi liền trưởng thành một ít có thể thấy được ngươi buổi tối lúc tu luyện không có trộm một điểm lại hồng linh con người nói thánh chủ phân phó nô t h không dám có chút lười biếng tử dương gật đầu ừ một tiếng quay về hồng linh nói ngươi theo ta ra đi ngày hôm nay trước tiên dạy ngươi tu luyện một môn phi hành pháp thuật nói tử dương mang theo phó ngọc hinh cùng hồng linh đi ra khỏi gian phòng ba người mới vừa đi ra đã nhìn thấy chính hướng về này vừa đi tới chữ nhi chữ nhi ngươi sớm như vậy tìm đến g i a g i a có chuyện gì không chữ nhi trước tiên là tò mò đánh giá một thoáng từ dương phía sau cô bé tiếp theo đối với từ dương cười nói không có việc gì ta là tới bà nội nói chuyện phiếm g i a g i a cái này tiểu nội mội là ai a từ dương nói nàng gọi hồng linh là hầu hạ mãi mãi của ngươi nha hoàn ngươi đã không có tu luyện vậy thì nhìn ta dạy cho các nàng tu luyện pháp thuật đi nếu như cảm thấy thú vị ngươi cũng theo học chữ nhi gật g ủ cười nói t u t mang theo ba người đi ra tiểu viện sau tử dương quay về ba người nói rằng môn pháp thuật này gọi linh cánh thuật là thời kỳ thượng của một môn pháp thuật chỉ là loại pháp thuật này thực dụng tính không mạnh vì lẽ đó hiện tại tu tiên giới liền không thấy được nói tử dương thôi thúc hắn đại khái cân nhắc một phen linh cánh thuật chỉ thấy một đôi màu nhũ bạch cánh đột nhiên đã xuất hiện ở tử dương xương b ả vai vị trí tiếp theo đôi cánh này chậm rãi vỗ đem tử dương đưa đến giữa không trung cái này linh cánh thuật vẫn là tử dương trước đây không lâu mới đạt được một môn pháp thuật là kình thiên tiên đế chuyển thừa xuống pháp thuật dựa vào kình thiên tiên đế thuyết pháp môn pháp thuật này chính là thời kỳ thượng của một vị yêu thích nghiên cứu loài chim cánh tu sĩ sáng tạo ra chỉ là lấy linh cánh thuật đến phi hành tốc độ kia so với ngự sử pháp bảo muốn chậm hơn nhiều vẫn vô cùng khó có thể nắm giữ vì lẽ đó tại vị tu sĩ kia chết ở thiên giới cùng minh giới đại chiến bên trong sau khi loại này vô bổ pháp thuật liền biến mất rồi kinh thiên tiên đế cũng là tại t h ă m dọ một cái thiên minh đại chiến di tích thời điểm chiếm được cái môn này phi thường vô bổ pháp thuật từ dương thử lấy hai cánh phi hành một hồi liền n h ị nhũ mày rơi xuống phó ngọc hình ba người bên người loại pháp thuật này quả thật là vô cùng không thích hợp bắt đầu phi hành vẫn không có ta lăng không phi hành nhanh chẳng trách tại thời kỳ thượng cổ sẽ thất truyền từ dương nghĩ như vậy có thể là có thiếu nữ tâm tính phó ngọc hình cùng chữ nhi nhưng chẳng phải mớn từ dương mới vừa rơi xuống các nàng liền quấn quýt lấy từ dương học cái môn này linh cánh thuật cái môn này linh cánh thuật chia làm linh hạc thiên hưng chim loan xanh phi phượng kim bằng năm cái đẳng cấp tu luyện đẳng cấp càng cao phi hành tốc độ lại càng nhanh bất quá ta vừa nãy thử một chút linh hạc chi dực hiệu quả nhưng cũng không tốt nói từ dương phân biệt tại phó ngọc hình chữ nhi cùng hồng linh ba người mi tâm một điểm Đem cái môn cái cánh linh này trong h phương pháp tu luyện chuyển cho ba người. Nhìn ba người lĩnh ngộ một hồi, mở hai u tu luyện ậ t một mắt ra, từ dương nói, các người. người ngộ ba ba mở a Ta a từ tập tại bất đừng dương người người, người nói, liền ở chỗ này luyện tập đi. Ta tại này nhìn đi. phi các chỗ các các c quá quá ở t r o ba người chữ nhi sẽ ngự kiếm phi hành nhưng là phó ngọc h ì n h cùng hồng linh nhưng ngay cả mình phi kiếm cũng không có tu luyện vì lẽ đó từ dương cần nhìn các nàng tu luyện này linh cánh thuật từ dương chính mình cảnh giới cao cho nên đối với một môn mới pháp thuật lĩnh nộ g cũng là cực nhanh dựa theo suy đoán của hắn ba người khả năng cần một tháng luyện tập mới có thể ngưng kết ra đơn giản nhất linh hạc tri dực thế nhưng để hắn giật mình chính là phó ngọc hinh cũng giống như hắn tại trong đầu suy tư một phen liền trực tiếp sau l ư n g b ộ ngưng kết xuất ra một đôi màu xanh hai cánh nhìn phó ngọc hinh thi triển linh h ạ c chi dực trên không trung làm ra các dạng phi hành động tác từ dương thì thảo tự nói đây chính là thiên ý sao lẽ nào loại này mấy chục vạn năm trước sáng tạo ra rồi lại thất truyền pháp thuật chính là vì cho linh thể chuẩn bị sao nhìn thấy hồng linh phía sau cũng loáng thoáng xuất hiện một đôi màu xanh cánh chim từ dương trong đầu ngoại trừ thiên ý cũng lại nghĩ không ra những khác từ ngữ màn đêm sắp giáng lâm thời điểm hồng linh cũng loạn choạn bay lên nhưng là chữ nhi nhưng liền linh h ạ c chi dực cũng không ngưng tụ lên nổi ra ra làm sao cái kia tiểu nội mội đều có thể tu luyện ra linh h ạ c chi dực nhưng là ta lại không được đây phó ngọc hinh là nàng bà nội chữ nhi tự nhiên không tốt đi cùng nàng so sánh nhưng là nhìn thấy một cái mười tuổi đại cô bé cũng rất nhanh liền tu luyện ra linh h ạ c chi dực nàng không khỏi cảm giác thấy hơi bực mình từ dương vô vô chữ nhi đầu ă n ủi ngươi xem hồng linh dáng rất tiểu nhưng là số tuổi của nàng so với ngươi đại không ít vì lẽ đó không phải cái gì tiểu nội mội còn ngươi tại sao tu luyện chậm đại khái là bởi vì môn pháp thiên u ý đi nhìn thấy ra ra tâm tình không cao chữ nhi cũng liền không nữa hỏi nhiều nàng lẳng lặng tại từ dương bên người đứng một hồi có thể là cảm thấy khâm phục thân hình loại lên liền lại đi tu luyện cái môn này linh cánh thuật tuy rằng hồng linh ngày thứ nhất tu luyện linh cánh thuật liền có thể lấy linh hạt c h i dực phi hành nhưng là từ dương vẫn để cho nàng rèn luyện thời gian một tháng mới dạy nàng tu luyện hạ một môn pháp thuật